Chương 156, Giang Hồ Đại Lão, một, chương 156, Giang Hồ Đại Lão, một, bất quá tay trái đổ tay phải thôi. Tĩnh Khôn trọc tức, muốn phản bác hắn, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy thích hợp từ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cười lạnh, "Ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường, ngươi là đại tỉnh thánh. Ngươi hôm nay không cho phép đến giả mẹ nơi nào đây a?" Vương đạo ngay thẳng nói vậy, "Ngươi phải cho ta nghĩ biện pháp yên ổn ái chân tâm." Tĩnh Khôn quát, "Ngươi cũng đem hoa sen đưa cho nàng, còn muốn làm sao yên ổn lòng của nàng?" Vương đạo trùng điệp thở dài, "Khôn ca, ngươi không hiểu nữ nhân." Tĩnh Khôn tức giận cười, Ta mẹ nó mười mấy tuổi đi ra la lột, cùng ngày liền thành nam nhân, những năm này ta ngủ qua nữ nhân không biết bao nhiêu, ngươi lại còn nói ta không hiểu nữ nhân. Vương đạo đúng nhún vai, ta miễn cưỡng cũng coi là người có tiền đi. Tịnh Khôn cười lạnh nói, so sánh người bình thường, ngươi tuyệt đối là kẻ có tiền. Cái nào người bình thường sẽ đem xe thể thao đưa cho bạn gái của mình? Vương đạo vì vậy nói, đối với nữ hài tử tới nói, nàng sợ chính là ta loại này kẻ có tiền tùy tiện chơi bùa. Đối với kẻ có tiền tới nói, tặng quà đổi mục cùng, không phải bình thường thao tác a. Ngươi cho rằng nữ nhân sẽ an tâm a? Không biết a. Nàng chỉ sợ ngươi lại cho nàng một cái quý báo lễ bật, sau đó nói cho nàng, chúng ta xong. Dù sao đối với kẻ có tiền tới nói, đổi nữ nhân cùng thay quần áo cũng kém không nhiều. Tĩnh Khôn mê giải, a. Hắn máy móc hỏi ngược lại, vậy làm sao có thể làm cho các nàng an tâm? Vương đạo thuận miệng nói, dẫn các nàng gặp phụ huynh, gặp bằng hữu, dung nhập nam nhân trong hội, đương nhiên kết hôn là tốt hơn. Tĩnh Khôn đột nhiên tỉnh táo lại, cao giọng nói, không được đi lão nương ta nơi đó, chỉ ít hôm nay không cho phép. Á Dao, ngươi không có khả năng mang a chân đi lão nương nơi đó, tối thiểu tại ta tìm tới cố định bạn gái trước, đừng đi. Tĩnh Khôn cho Vương Đạo hạ tử mệnh lệnh. Vương Đạo mặt mũi tràn đầy chính nghĩa, "Khôn ca, chính ngươi không hiếu thuận, không thể để cho ta cũng không hiếu thuận đi. Ngươi cũng không biết, bá mẫu có bao nhiêu đưa thích tuổi trẻ nữ hài tử." Tĩnh Khôn cắn răng kéo ra ngăn kéo, móc ra một số đai màng lưu, "Hiện tại được hay không?" Vương Đạo một thanh mọ tới, "Đi, đường nhân đi." Tĩnh Khôn mặt đen lại nói, "Nói xong a." Vương Đạo càng không ngừng gật đầu, "Nói xong, Khôn ca ta đi ra a." Tĩnh Khôn há to miệng, "Thì ra ta hôm nay lời nói liền nói vô ích đúng không?" Vương Đạo rất là kinh ngạc, "Ngươi thật muốn ta ở công ty?" Tĩnh Khôn tranh thủ thời gian thoát tay, "Đi thôi, đi thôi. Không thể trêu vào a." Vương đạo hưng phấn phất tay rời đi, thậm chí còn huýt sáo. Tĩnh Khôn hận hận nhìn xem bối cảnh của hắn, đông nhân cười, tiểu tử thối." Một mục tại bên cạnh không dám thở mạnh một tiếng Lý Phú tỏ mò hỏi, định ra, ngươi cùng ta lão đại đang đánh cái gì bí hiểm đâu?" Tĩnh Khôn lúc này lại có lòng dạ thanh thản móc ra một điều thuốc, "A, tao tiểu tử này vẫn muốn để cho ta tìm nữ nhân an định lại, hắn vừa rồi biến biện pháp tới nhắc nhở ta đây." Lý Phú ngạc nhiên nói, "Dạng này nhắc nhở a? Làm sao cảm giác lão đại là muốn hãm hại định ra a?" Tĩnh Khôn nhún nhẩy Ta đi ra lăn lộn nhiều năm như vậy, huynh để nghĩa khi cái gì, đều là nói một chút mà thôi. Thân tình cùng tiền tài trọng yếu nhất. Ta trọng yếu nhất chính là lão nương khi còn bé đi ra lăn lộn, nhưng không có thiếu để nàng tương tâm. Hiện tại lẫn vào hơi thể diện một chút, tự nhiên cũng muốn để nàng qua tốt một chút. Á tao ra hỏa này nhất đến Lao nhân gia tầm. Lần thứ nhất đi gặp Lao nương ta, khá lắm, đơn giản so ta thân nhi từ này được thân. Lao nương nguyện vọng lớn nhất không phải ta đã kiếm bao nhiêu tiền, nàng chỉ muốn muốn ta an an ổn ổn tìm nghề kiếm sống, bình bình an an sống sót. Lý Phú gật gật đầu, lão nhân gia đều như vậy. Thịnh Quân thở dài, Lão nhân gia hy vọng đều không khác mấy. Hy vọng nhi tử có thể thành gia lập nghiệp, có thể có một nữ nhân mỗi ngày cho nấu cơm, có thể có cái hài tử tốt kế thừa gia tộc hư hỏa. Đương nhiên, lão nhân gia cũng hy vọng nhi tử có thể ở bên cạnh hắn, có thể con cháu đầy đàn. Lý Phú có chút xuất thần, "Đúng vậy a, lão nương ta cũng dạng này." Thịnh Khôn đột nhiên hỏi, "Ngươi cho ngươi lão nương hợp thành bao nhiêu tiền?" Lý Phú cười nói, "Hợp thành 30." "Không không không lão đại, và đỉnh ra cho ta tiền thượng, một bộ phận đầu nhập thị trường chứng khoán một bộ phận tu lấy. Dù sao ta cũng không thể nào dùng tiền, công ty đều báo tiêu." Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, làm sao mới hợp thành như vậy điểm? Lý Phú thần sắc cứng đờ, đã rất nhiều a. Tại chúng ta nơi đó, công nhân tiền lương mới hơn 100, vẫn là vô cùng cực kỳ tốt làm việc, ta cũng không dám gửi đi qua bao nhiêu. Tịnh Khôn bừng tỉnh đại ngộ, ta ngược lại thật ra quên đi điểm này, làm không sai. Các loại chúng ta bên này tiến nhập quý đạo, ta cho ngươi nghỉ dài, ngươi trở về thật tốt buổi tiếp lão nhân ra một đoạn thời gian. Lý Phú lại hỉ, đã tạ đi ra. Hắn gai gai đầu, bất quá, cũng không cần đi, ta nếu là ở nhà lâu lão nương khẳng định mời người an bài cho ta ra mắt. Ta còn muốn lấy muốn đi theo lão đại và định ra nhiều kiếm tiền đâu." Tịnh Quân thở dài, "Ngươi bây giờ mình mạc đi, a tao tiểu tử này tại quanh có lòng vòng nhắc nhở ta cưới lão bà đâu." Lý Phú ha to miệng, "Lão đại thực đủ đến chuyển. Tịnh Quân xì một tiếng kinh miệt, "uyện truyện ác." Hắn còn kém lấy ở ngay trước mặt ta khẽ phang. "Nói cái gì huyền truyện?" Một khi để hắn mang theo Lạc Tuệ chân chạy đến lão nương nơi đó khẽ phang, ngươi hẳn là có thể đủ tưởng tượng đến tương lai của ta sinh hoạt. Lão nương tha rằng ta không làm công tử đều được trước thành gia lập nghiệp." Lý Phú nhỏ giọng nói, "Chúng ta đi thời điểm, bá Mâu cũng không có dạng này yêu cầu ngươi a." Thịnh Khôn càng tức, vậy là không có so sánh. Có a tao ví dụ này, ta điện thoại này chính là đoạt mệnh liên hoàn hồn, không phải để cho ta lão nương cho đánh nổ mới tốt." Lý Phú vội bọn nói, "Đỉnh ra, lão đại cũng là vì ngươi tốt." Thịnh Khôn gật gật đầu, "Ta biết a." Lý Phú vội bọn nói, "Ngươi cũng đừng có tức giận." Thịnh Khôn lắc đầu, "Xin khí, ta không có sinh a tao khi a." Hắn nhìn xem cảm thấy lẫn lộn Lý Phú, khẽ cười nói, "A tao tựa như đệ đệ ta mở dạng, ta có thể cảm nhận được nội tâm của hắn, hắn hi vọng ta kẻ làm huynh trưởng này có thể an ổn một chút. Vì thế đều để ta đi chính hành." Ngươi cả đời này gặp được một cái chịu vì ngươi tốt người không dễ dàng, ta cũng không phải ngốc chỗ nào có thể không phấn rõ." Lý Phú Yên Tâm cười hắc hắc nói, "Ta nhìn ngươi kém chút liền đánh hắn." Tịnh Khôn Hỏa khí lập tức đi lên, tiểu tử này chịu đánh. Dám như thế uy hiếp lão đại của mình, ngươi liền nói hắn có nên hay không bị đánh." Lý Phú đội bằng nói, "Đỉnh ra, hai vị đại lao sự tỉnh, không cần làm khó ta có được hay không." Chương 157, Giang Hồ Đại Lão 2, chương 157, Giang Hồ Đại Lão 2, Tịnh Khôn cười ha ha. Cười một hồi lâu, cắn răng nói: ta bị a tao lửa bịp đi 30-00 300000 khối, tiền này đến tìm trở về." Lý Phú trong lòng run sợ nói định ra, "Ngươi muốn từ nơi nào tìm trở về?" Tịnh Khôn trợn trắng mắt nói "Đương nhiên là từ Tưởng Tiên Sinh nơi đó." Lý Phú mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, "Ngươi cùng ta lão đại tranh chấp, kết quả thụ thương chính là hồng hưng đầu rồng. Đây là nơi nào cùng chỗ nào?" "Không hiểu, nhưng Lý Phú mười phần tôn trọng Tịnh Khôn lựa chọn." Tịnh Khôn cầm điện thoại lên, gọi cho Tưởng Tiên Sinh, "Tưởng Sinh, có thời gian không có?" Tưởng Tiên Sinh nhận được Khôn điện thoại lại là khẩn trương lại là vui vẻ, "A Khôn." có phải hay không Johnny sự tỉnh có kết quả. Tịnh khôn cười hát hát nói, ta cùng Johnny nói coi như không tệ, hai ngày trước hắn còn tham gia ta công ty điện ảnh khai trường điện lễ đâu. Chúng ta đã đã đạt thành nhất trí, còn kém qua ngăn phí dụ Người cũng biết, Johnny mặt bài lớn hơn ta. Dù sao cũng là hợp hình đầu bài, qua ngăn phí thiếu đi, hắn liền cho giang hồ coi thường. Tưởng thiên sinh đánh nhịp nói ta cho hắn 188 bạn qua ngăn phí tổn. Tịnh khôn cũng mặc kệ tưởng thiên sinh nhìn không thấy được, trực tiếp dơ ngón tay cái lên, tán thắn nói tưởng sinh đại khí. Vậy chuyện này 89 phần 10 là thành cũng liền tại cái này 2-3 ngày đi. thường thiên sinh đại hỷ, A khôn, làm tốt. Câu lạc bộ sẽ nhớ kỹ ngươi công lao. Tịnh khôn thầm nghĩ, công lao này, ta đều sẽ ghi tạc trên sách vợ nhỏ. Đây cũng không phải là đùa giỡn, tụ nghĩa đường học, muốn gãi nhau thời điểm, trước tiên cần phải nói một lần công lao của mình xử. Trước từ đạo nghĩa bên trên đứng ngưỡng, sau đó mới có thể không chút kiên kỵ mở miệng phương người. Đây là cái gì? Tư lịch thường tiên sinh toàn thân đều thoải mái Đồng thời đối với Tịnh Khôn kiêm kỵ lại sâu một tầng, ngay cả Hàn Tân dạng này công nhận hợp dưới đồ một nhiệm kỳ người nói chuyện đều có thể kéo đến hồng hứng đến, người này mị lực có phải hay không có chút không hợp phái thưởng. Phải cẩn thận phòng bị. Tịnh Khôn cười nói, "Tưởng Sinh, ta vừa mới dùng tiền được một tin tức, chính ta vô dụng, chuyển cho ngươi như thế nào?" Tưởng Tiên Sinh trong lòng cảnh giác, "Ngươi dùng tiền được một tin tức?" Tịnh Khôn đang ngay nói thật, "Ngươi cũng biết du tia vượng bên này hình thức không tốt lắm, khôn dạng này đại lão đều bị người ám sát nghề vĩnh hiếu lại vừa mới lên bị, ta trước đó đắc tội đông tinh, tự nhiên muốn dùng tiền dò xét tin tức của bọn hắn thôi." Tưởng Tiên Sinh hứng thú tăng nhiều, ngươi dùng tiền đạt được tin tức gì? Tịnh Khôn thuận miệng nói, tất cả đều là một ít tin tức, như cái gì Tế Bê không cam lòng tại tụ nghĩa đường bị chúng ta đánh, mỗi ngày đổi các loại tiểu đệ tới canh trường sao ta Tưởng Tiên Sinh người đều tê. Xoa, Tế Bê thằng ngu này, làm sự tình đều không nhanh nhẹn một chút, để cho người ta cho nắm chặt roi. Tế Bê làm, không phải Tưởng Sinh ngươi phân phó đi. Tưởng Tiên Sinh cao giọng nói, A Khôn, đây là nói sâu a. Ta có thể làm cho Tế Bê làm ra dạng này không có phạm sự tình a. Quay đầu ta gọi điện thoại mắng hắn. Tịnh Khôn ha ha cười nói, Chỉ mong không thể nào. Tưởng Tiên Sinh đội bọn nói, "A Khôn, ngươi tin tức kia bao nhiêu tiền mua?" "Ta mua." Tĩnh Khôn buồn buồn nói, "Ta là nghe ngóng đồng tình a bản tin tức, kết quả không nghĩ tới nghe được đồng tình ngũ hổ một trong lang phi tin tức, tình báo này đáng ngưỡng mộ a." Tưởng Tiên Sinh xem thường, "Có thể đặt cỡ nào?" Tĩnh Khôn nhún nh vai, "3000000." Tưởng Tiên Sinh thất thanh nói, "Làm sao lại mắc như vậy?" Tỉnh Khôn chân thành nói, "Cũng chính là xem ở tưởng sinh phấn thượng, bằng không, ta đem tình báo chuyển tay bán cho Hằng An, chào giá 500000." Tưởng Tiên Sinh trong lòng hơi động, cắn răng nói, "Tình báo này ta mua." Lý Phú trận mắt hốt hoồm, khá lắm, lão đại từ đỉnh ra nơi đó hố 30. Không không không khối, kết quả chuyển tay đỉnh ra từ tưởng sinh nơi đó hố 300. Không không không, không hổ là đỉnh ra. Vương đạo rời đi cần không truyền hình điện ảnh, thẳng đến núi Đại Sơn. Không sai, hắn chính là đi tìm Lạc Tuyệt Chân. Hiện tại thế nhưng là phụ chỉ tán gái a, cái kia có thể không sóng đứng lên. Hắn vừa đi vào phỉ thú đại cao ốc, liền bị một cái tiểu bản tử thấy được. Mập mạp phần lớn là hình lành, nhưng tiểu mập mạp này liền rất hay ngoan. Đặc biệt lúc cười lên, càng là như vậy. Ai, vị huynh đệ kia Ngươi là trong đài mới diễn viên đi. Ta cảm thấy hình tượng của ngươi rất tốt, có thể nhất mê đảo những phu nhân kia tương lai nhất định sẽ đại hồng đại tử. Nơi này có một cái kịch bản phiến, ngươi có muốn hay không đến xem? Vương đạo nhìn trái phải một cái, phát hiện không có người khác à, nhìn không được chỉ mình, ngươi đang nói chuyện với ta à? Tiểu Ban Tử tức giận nói, tự tin điểm, nơi này còn có khác đẹp trai a. Vương đạo nhúng đúng mũi, cái kia ngược lại là không có. Tiểu Ban Tử cười hì hì nói, ta gọi Vương Tinh Tinh, là một cái đạo diễn. Vương đạo ánh mắt cổ quái nhìn xem Tiểu Ban Tử. Thì ra ngươi chính là về sau thường xuyên tại từng cái truyền thông trò chuyện bắt quái vương Tinh Tinh. Vương tinh tinh hiểu vương Đạo ánh mắt, hắn nhảy lên chân đến nói ngươi đó là cái gì ánh mắt. Ta đúng vậy dựa vào ta lão đầu, ta là có chân thực bản lãnh. Vương Đạo một thanh âm tiểu mạt tử, ngươi nói gà, Vương Đại Đạo cố gắng lâu như vậy, dốc sức làm đến địa vị như vậy, không phải liền là hy vọng bước đầu của ngươi điểm so người khác lớp 10 đoạn a. Có cha không hiểu, ngươi còn muốn dựa vào bản lãnh của mình bắt đầu lại từ đầu. Có phải là có tật xấu hay không a? Vương Đại Đạo nếu là biết ý nghĩ của ngươi, có thể hay không đem ngươi giết chết? Vương Tinh Tinh thân thể cứng đờ, đống nhiên vô tay nói, "Đúng thế, huynh đệ cao kiến a. Ta có cha không hiểu, tại sao phải rựa vào chính ta từ đầu làm lên. Đây không phải là tìm tội thủ a?" Vương Đạo liên tục gật đầu, "Trẻ nhỏ dễ dạy a." Giờ khắc này, Vương Tinh Tinh chỉ cảm thấy người trước mắt như vậy hiểu hắn, "Huynh đệ, ngươi xưng hô như thế nào?" Vương Đạo nhúng nhún nhẩy, "Hai người chúng ta là bản gia, ta gọi Vương Đạo." Vương Tinh Tinh chắc lưi nói, "Ngươi làm sao dám gọi cái tên này? Người bình thường có thể đảm nhận không dạy nổi." Vương Đạo thở dài, "Không có cách nào a, cha mẹ ta liền cho ta lấy cái tên này." ủy nói cũng tao nổ một cái chuyện, bất quá bây giờ qua cũng không tệ lắm. Vương Tinh Tinh nghe chút liền biết Vương Đạo có cố sự, cặp mắt hi hí của hắn loạn chuyện, có thể nói một chút ta. Vương Đạo thở dài nói, không có cái gì không thể nói, cha mẹ ta cho ta lấy cái tên này đằng sau, không có mấy năm liền song song gặp được hai nạn xe cộ đã qua đời. Chỉ cấp ta lưu lại chút di sản Vương Tinh Tinh đội và nói, không có ý tứ a, a Đạo. Vương Đạo đúng như nhẩy, không có gì, dù sao ta nói chuyện này đều nói rồi 7 8 năm. Vương Tinh Tinh kỳ đạo, người là mới diễn biên, người thú vị như vậy, ta trước đó không có tại trong đại gặp a chương 158, Giang Hồ Đại Lão, 3, chương 158, Giang Hồ Đại Lão, 3, Vương Đạo giải thích nói, "Không phải, ta là tới nơi này tìm người. Vương Tinh Tinh bừng tỉnh đại ngộ, "Ta nói sao? Trong đài soái ca mỹ nữ ta đều gặp, huynh đệ Tuấn Tú lịch sự, ta gặp sẽ không quên. Người muốn tìm ai?" Vương Đạo thuận miệng nói, "Lạc Tuệ Chân a." Vương Tinh Tinh giật lại mình, tranh thủ thời gian lôi kéo Vương Đạo chạy đến một bên, "Huynh đệ, nghe ta một câu, đừng tìm Lạc Tuệ Chân." Vương Đạo ngạc nhiên nói, vì cái gì a?" Vương Tinh Tinh nói, "Lạc Tuệ Chân là phỉ thúy đại mỹ nữ nổi danh phong biên." Theo đuổi nàng rất nhiều người, chỉ là Lạc Tuệ Chân hốc mắt con cao, chưa từng có coi trọng. Bất quá, vậy cũng là lão hoàng lịch, Lạc Tuệ Chân có bạn trai. Vương Đạo ra vẻ kỳ quái nói, ngươi không phải nói nàng chướng mắt người khác a? Vương Tinh Tinh thở dài nói, Lạc Tuệ Chân bạn trai không giống với a. Vương Đạo cố ý hỏi, làm sao không giống? Với? Vương Đạo chân thành nói, vị này thật không đơn giản, nghe nói là giang hồ đại lão, trong đài lục thúc đều đánh qua đối mặt, là không tầm thường đại lão. Vương Đạo kinh ngạc nói, giang hồ đại lão? Tinh Tinh, ngươi cũng không nên mà ta. Vương Tinh Tinh gấp giơ chân, ta tại sao phải lựa ngươi? Nhìn xem Vương Đạo chất vấn biểu lộ, Vương Tinh Tinh gấp giơ chân, hắn điu bắt bái, tự nhiên cũng nguyện ý chia sẻ bác bái, người khác nếu là chất vấn hắn, có thể làm cho hắn tương đương khó chịu. Hiện tại Vương Đạo ngay tại chất vấn hắn. Vương Tinh Tinh khẽ cắn môi, đem Vương Đạo kéo đến một bên, thấp giọng nói: "Hôm nay Lạc Tuệ Chân tới thời điểm thế nhưng là lái một chiếc hoa sen xe thể thao. Lấy nàng thu nhập, đó là như thế nào cũng mua không nổi. Đừng nói không mua nổi, liền ngay cả nuôi xe đều nuôi không nổi." Có người hỏi nàng xe này là ai Lạc Tuệ Chân liền thoải mái nói cho người khác biết, "Xe kia là bạn trai mình đó." Đây là lạc tuệ chân chính mình chính miệng nói đến thôi. Ta lựa ngươi làm gì? Vương đạo tự tin nói, bằng vào ta tướng mạo, có thể cùng bất luận kẻ nào cạnh tranh. Vương Tinh Tinh một bộ ngươi rất trẻ trung biểu lộ, bị mao sinh tốt sắc thực chiếm thiện nghi. Nhưng tại có chút lớn lao xem ra, thật đúng là không được. Nam nhân đến có bản lĩnh. Hai ta đứng chung một chỗ, khẳng định là người đàn trai. Nhưng ta muốn nói với ta, ngay tại cái này phị thủy này, không hỏi ta nhất định so không hỏi người của ngươi rất nhiều. Vương đạo gật gật đầu, không sai, người lão đậu bản lĩnh lớn. Vương Tinh Tinh rất là ý. Hắn trước kia phi thường kiên kỵ người khác nói hắn dựa vào chính mình lao đầu thượng vị, trải qua Vương Đạo Quyên, hắn đã nghĩ thông suốt, có cha không liệu, đây không phải là ngu xuẩn a. Chúng sinh tân tân khổ khổ làm việc, không phải là vì để hậu đại có thể tại cất bước trên đường so người khác lớp 10 mạng lớn a. Có cha liệu, thật tốt. Vương Tinh Tinh huy động tay mập nhỏ nói a tao, Lạc Tuệ chân là người không có liên quan bất quá không có sự tình, lấy ngươi bề ngoài điều kiện, chúng ta đi đóng phim, ta nâng ngươi làm nhân vật nam chính. Về sau có bo lớn mỹ nữ sẽ chờ ngươi đến đối a. Vương đạo hứng thú, có kịch bản a? Vương Tinh Tinh lập tức từ phía sau cái mông móc ra một cái cuốn mở, "Có a." Vương đạo mở ra xem, trên đó viết tinh trang câu nữ ký. Vương Tinh Tinh ở một bên cười nói, "Loại cố sự này thụ nhất thị trường hơn nên." Vương đạo mở ra, lời bình nói cố sự nhìn xem không lưu loát một chút, nhìn xem vẫn được. Vương Tinh Tinh cười ha ha, "Như thế nào, có cần phải tới đoàn làm phim vừa giỡn một chút." Hai người thanh âm hơi bị lớn, kinh động đến người khác. Lục thúc vừa bạn tiền đến, Vương đạo cùng Vương Tinh Tinh tổ hợp một cao một thấp, một gầy một béo, nhất mỹ một xấu rất là đoạt người nhãn cầu. Hắn ngạc nhiên nhìn xem hai người, nghĩ nghĩ, trực tiếp hướng hai người đi tới. Tiểu Ban Tử kích động, đột và nói, "Lục Túc." Lục Túc cười nói, "Ngươi là Đại Lâm Nhi tự đi, nghe nói ngươi theo học tập chủ ảnh." Tiểu Ban Tử liên tục gật đầu, "Đúng, ta tại trong đài trong kịch truyền hình trường kinh." Lục Túc động viên nói hào hào học, "Đại Lâm là có bản lĩnh ngươi không cần đoán tên tuổi của hắn." Tiểu Ban Tử kém chút choáng, "Ta nhớ ký Lục Túc." Vương Đạo cười ha hả nói, "Lục Túc." Lục Túc kỳ nói, "Tiểu tử ngươi tìm ta nơi này tới làm gì?" Vương Tinh Tinh khẽ giật mình, rũ ánh mắt hồ nghi nhìn xem Vương Đạo, cái này lời thoại, giọng điệu này, cái này không thích hợp a. Vương Đạo nhún nhún vai, A chân ở chỗ này a ta tìm đến nàng chơi. Lục Túc bừng tỉnh đại ngộ, ta đều quên, A chân ở chỗ này làm việc. Người cái tên này vì thằng gái, có thể bỏ hết cả tiền bốn xuôi xèo quán gần nhất có thể cho nàng không ít tài nguyên. Vương đạo im lặng nói, Lục Túc, lời này của ngươi muốn chuyển đi, Trần Quốc chung không phải tìm ta liệu mạng không thể. Ta nếu có thể chỉ huy động đến hắn, Giang Hồ không phải đại loạn không thể. Lục thúc cười ha ha, là ta lỡ lời. Hắn đối với Vương Tinh Tinh nói ra, A Tinh, ngươi mang theo A Tao hảo hảo ở tại trong đại đi dạo, các ngươi đều là người trẻ tuổi, nhiều hơn ở chung. Vương đạo khẽ khum người, Lục Túc ngươi trước bật điệu. Lục Túc cười ha hả hướng phía hai người bọn họ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ngồi lên thang máy. Vương Tinh Tinh người đều tròn vẳng, ngươi biết Lục Túc? Vương Đạo ăn ngay nói thật, không quá quen, chỉ thấy qua một mặt. Vương Tinh Tinh bĩu môi, nhìn Lục Túc nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi khẳng định có tương đương địa vị. Ta tới nơi này làm việc 2 năm hôm nay là Lục Túc nói với ta đến dài nhất lời nói. Vương Đạo trợ dài nói, vậy ngươi thật đáng thương. Vương Tinh Tinh truy vấn, ngươi ở đâu nhìn thấy Lục Túc? Vương Đạo thuận miệng nói, tại hình điện ảnh khai trương trên điện, a, đại ca của ta là Tỳ Côn. Vương Tinh Tinh ngẩng đầu lên, "Ngươi chính là Á chân Giang Hồ đại lão bạn trai." Tiểu ban tử bị khuất muốn chết, "Đẹp trai ngươi đây là giả heo ăn thịt hổ a." Vương Đạo buồn bực nói, "Ta không có chàng a." Vương Tinh Tinh bi vẫn không hiểu, "Ngươi nói sớm ngươi là Lạc Tuệ chân bạn trai, ta có thể như thế hiểu lầm a?" Vương Đạo lại càng kỳ quái, "Ta không phải ngay từ đầu liền nói muốn tới tìm Á chân sao?" Tiểu ban tử không còn cách nào khác, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, còn giống như thật sự là dạng này a, Vương Đạo mới mở miệng liền nói muốn tìm Lạc Tuệ chân, là hắn hiểu lầm. Vương Tinh Tinh chê cười nói, "Đại lão, ngươi chờ một lát, ta giúp ngươi gọi nàng." Vương đạo cười nói, "Ngươi từ nơi nào thăm dò được ta là Giang Hồ đại lão?" Vương Tinh Tinh nhăn nhăn nhó nhó không chịu nói. Vương đạo giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn nói, "Ngươi cần phải suy nghĩ tùy Vương Tinh Tinh sợ, đội bằng nói, ta nghe ta lão đầu nói đến." Vương đạo buồn buồn nói, "Đại Lâm Vụ, ta nhớ được khai chương thời điểm không có mời qua hắn a." Vương Tinh Tinh mau đem Vương đạo kéo đến một bên, lúc này mới một năm một mới nói, càng không truyền hình điện ảnh khai trương thời điểm, không phải lục thúc đi a. Chương 159, nhân tại thêm một, chương 159. Nhân tài thêm một một, lục thúc bình thường sẽ không tham gia loại tụ sự này ta lão đậu là tâm Phúc của hắn thế là liên hỏi lục thúc nói thì cô cool. lý sinh không đơn giản. giảnâu tinh ngũ hổ có thể lập tức làm nằm xuống ba cái còn tất cả đều đánh vào bệnh viện đây cũng không phải bình thường năng lực cường năng giải thích trọng yếu nhất chính là đông tinh ăn thiệt tỏi lớn như thế bọn hắn vậy mà không có nửa điểm phản ứng lý sinh là trên giang hồ từ từ bay lên giang hồ lại lao Vương đạo khó hiểu nói điều này cùng ta có quan hệ gì Vương tinh, tinh thần sắc khẩn trương nhìn xem hắn lục thuốc nói người càng không đơn giản Vương đạo chỉ chỉ chính mình Ta, lập tức ngẩng đỡ đi. Vương Tinh Tinh thẳng lắc đầu, Lý Sinh nhân vật lợi hại như thế, chọn lựa thủ hạ tất nhiên là có một bộ. Người không đến 20 tuổi, liền đã thành Lý Sinh thủ hạ đồ mã, cái kia phải là bao lớn năng lực. Hết lần này tới lần khác trên giang hồ, sự tích của ngươi một chút cũng không có tham dò được. Vương đạo nhún nhẩy, có lẽ là Khôn Ca Hoa mắt ù hai đầu, liền nguyện ý để cho ta làm đồ mã. Vương Tinh Tinh đậu đen rau muốn nói đạo ca, ngươi không cần khi người là kẻ ngu tốt ta. Trong cái xã hội này khắp nơi đều là nhân tình, Lý Sinh có thể để ngươi làm đồ mã. Tất nhiên là tài hoa của ngươi vượt ra khỏi dưới tay hắn một mạng lớn. Vương Giác Xoa cường cùng Angiu, cái nào không đi theo lý sinh thật dài thời gian. Hết lần này tới lần khác ngươi cái sau vượt cái trước, mà hai vị kia nhưng không có nửa điểm ý kiến phản đối. Từ đó có thể biết, thủ đoạn của ngươi rất lợi hại. Vương đạo trong lòng tự đủ, hai vị kia đương nhiên không có ý kiến, đều bị đánh phục tôi. Thật không thể xem thường bất luận kẻ nào. Hắn liền nói làm sao cho Lục Thúc đưa tới mời, vị này liền thật tới đâu. Lúc đó cũng nhờ có Lục Thúc tới, ngăn chặn trên dưới miệng. Lục Thúc thân phận ở nơi đó, Tưởng Thiên Sinh cũng tốt soà cường mấy người cùng tôi, thậm chí liền ngay cả Xôi Xẻo Ván cũng sẽ không đến cản khôn truyền hình điện ảnh khai trương trên điện lễ tự tìm phiên phước. Ngươi là bao lớn thân phận muốn cùng lục thúc một bàn a sự tình là chuyện như thế, lời lại không thể nói như vậy. Không ga nâng đỡ thôi. Vương Tinh Tinh đậu đen rau muốn nói ta hiện tại xem như gặp được chân chính giang hồ đại lao, không mang theo một điếu khói lửa, khó trách đá tẩu tại trong đài càng thêm tay cú. Vương đạo ngạc như nói, "Mạnh mẽ." Vương Tinh Tinh gật gật đầu, "A, nhiều à, người theo đổi thật không ít, đều bị nàng hung trở về. Chỉ là hai ngày này càng hung." Ngươi lai lực lượng này là ngươi cho nàng." Vương đạo yên lặng. Hắn biết Lạc Tuệ chân tính tình, đối ngoại từ trước đến nay là lấy quả ớt nhỏ hình tượng gặp người. Một cái không có bối cảnh gì mỹ nhân, muốn không bị khi dễ, quả ớt nhỏ chính là màu sắc tự vệ tốt nhất. Vương Tinh Tinh xoa xoa hai tay nói, "Đạo ca, về sau ngươi cần phải bảo bọc ta ạ." Vương đạo nhẹ nhàng gật đầu, "Không có vấn đề a." Vương Tinh Tinh chân thành nói, "Ta nói là thật." Vương đạo cười nói, "Ta cũng không có nói là giả a. Ngươi cũng nói ta là giang hồ đại lão ta tùy tiện không cam kết." Vương Tinh Tinh đại hỉ, "Đa tạ đạo ca." Vương đạo hỏi Ngươi có hay không đối với mình nghề nghiệp tiếp sống tiến hành vi hoạch tiểu bàn tử gai gái đầu trước kia là muốn tại ta lao đầu thủ hạ từ từ học bản sự sau đó tranh thủ thượng bị làm đạo diễn dù sao không có khả năng hư hại ta lao đầu thanh danh thôi Vương đạo hỏi hiện tại thế nào tiểu bàn tử có chút phép lối trải qua đạo ca khuyên đằng sau ta mới hiểu được ta lao đậu như vậy dốc sức làm cái kia không cũng là vì ta ta nếu là không thật tốt lợi dụng thanh danh của hắn cái kia cho ai lợi dụng hắn tốt xấu chỉ một mình ta nhi từ A Vương Đạoơ ngón tay cái lên tốt tiểu bàn tử há há vui vẻ Vương đạo nói khẽ, lục thúc địa vị đủ cao, nhưng là đối đãi bọn thủ hạ có phải hay không có chút hà khắc rồi. Ngươi nhìn, A Trần hiện tại đủ đỏ đi, túi nước ngay cả chiếc xe thể thao đều nuôi không nổi. Tiểu bàn tử đậu đen rau muốn nói ngươi xe kia người bình thường đều nuôi không nổi a. Vương đạo cười nói, ta nuôi lên a. Tiểu bàn tử chẹn họ gần chết, cao giọng nói, ta nói đúng người bình thường, ngươi cũng có thể mua nổi xe thể thao, ngươi cũng không phải là bình thường người. Vương đạo lắc đầu, xe kia không phải ta mua, là ca tặng cho ta, ta không thích, chuyển tay đưa cho A Trần. Tiểu Ban Tử hâm mộ con mắt đỏ bừng, ta mẹ nó lúc nào có thể mua bên trên xe sang trọng. Vương đạo ăn ngay nói thật, nếu là ngươi tiếp tục tại Phỉ Thúy Đài làm việc, đợi đến qua cái 20 năm 30 năm liền có thể mua nổi. Tiểu Ban Tử miệng hà lớn, thật muốn đến lúc kia, đến cùng là ta hưởng thụ vẫn là của ta hài tử hưởng thụ. Vương đạo nhún nhún vai, xem ngươi lựa chọn. Tiểu Ban Tử là cái nhân tinh, đột nhiên liền kịp phản ứng, hầu nghi nhìn xem Vương đạo, "Đạo ca, ngươi là dự định đảo cho tượng?" Vương đạo niết miệng cười nói, "Đúng thế." Tiểu Ban Tử cười khổ nói, "Ta chính là cái nhỏ biến bệnh, không đáng làm to chuyện đi." Vương đạo ngay thẳng nói ta không có làm to chuyện, hôm nay là tìm đến ai chân gặp ngươi là ngoài ý muốn, càng ngoài ý muốn chính là ngươi chủ động đụng lên tới. Tiểu ban tử trận cả mắt lên. Vương đạo chậm rãi nói, ngươi cũng biết, Khôn ca thành lập Càn Khôn ảnh thị công ty, chúng ta có một cái ngành chính hàng phim muốn đập. Hiện tại kịch bản có đoàn làm phim không có. Tiểu ban tử có chút không cam tâm, ngươi đây là kéo chãng đinh a. Được chưa, đạo ca mặt mũi đến cho, ta đi cấp ngươi chuẩn tính. Vương đạo kỳ quái nhìn xem hắn, ta muốn chủ ảnh làm gì? Tiểu ban tử ngây dại, muốn ta làm cái gì? Vương đạo ông bà vai nói, "Đương nhiên là muốn xin ngươi đạo diễn ông a." Tiểu bàn tử đứng chết trận tại chỗ, thanh âm đều trở nên lắp bắp, "Đạo, đạo, đạo ống, ngươi mời ta làm đạo diễn?" Vương đạo chỉ chỉ trong tay hắn cầm cuốn vở, "Ngươi không phải vẫn muốn đạo diễn ông a?" Quần vợt kia ta xem, mặc dù có chút không lưu loát, trung thực tưởng rất là không tệ. Mặc dù có chút hơi không đủ, nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Rất có thể. Tiểu bàn tử tay đều biết để vào đâu, thế nhưng là, ta chưa từng có đạo qua phim nửa. Vương đạo xem thường, "Ngươi lao động là hương giang nổi danh đạo diễn đại lâm Úc gia hở bên thâm, lại nói, coi như ngươi làm hư cũng không có sự tình, còn có ngươi lão đậu lật tẩy đâu. Tiểu bàn tử không biết làm sao, thì ra ngươi nhìn ta chằm chầm lao đậu đầu. Vương đạo lắc đầu, đặc biệt nói nghiêm túc, ta coi trọng chính là ngươi, không phải đại lão lúc. Hắn dẫn điện xem kịch là đem hạ thủ, dẫn điện ảnh kém một chút như vậy. Ngươi lại khác biệt, ngươi có tương đương tiềm lực. Vương Tinh Tinh có chút do dự, có thể hay không để cho ta ngắm lại. Vương đạo thuận miệng nói, đương nhiên. Chương 160, nhân tải thêm 1 chương 160, nhân tải thêm 1 bất quá Cản khôn truyền hình điện ảnh bên kia đã có một cái hệ liệt 5 cái tích bản, năm nay muốn đọc xong. Chúng ta là chính kinh công ty, tất nhiên phải có sản phẩm. Thời gian không đợi người, chưa chừng lúc nào liền có tác phẩm xuất hiện. Liên quan tới ngươi tiền lương, hoặc là ngươi một năm cầm 400, không không cố định tổng trả thù lao. Hoặc là một năm 200, 000 tiền lương, cộng thêm một bộ phim có 50, không khối quay trụ phí tổn hắn còn muốn nói nữa xuống dưới, vương tinh tinh trận cả mắt lên. Lương 1 năm 400, 000. Cái này mẹ nó còn muốn cái gì xe đó Hắn tranh thủ thời gian đánh gậy Vương đạo lại nói, "Đạo ca ngươi đừng nói nữa, ta làm." Vương đạo vườn bực nói, "Chúng ta phúc lợi còn không có giới thiệu xong đâu." Tiểu Ban Tử vội và nói, "Ta đáp ứng. Vương đạo nghiêm mặt nói, "Đi, quay đầu cùng ta đi công ty ký cái hợp nghị, quyền lợi của ngươi cùng nghĩa vụ chúng ta từng đầu đuôi." Tiểu Ban Tử quá sợ hãi, còn muốn ký hợp nghị. Vương đạo kỳ quái nhìn xem hắn, "Đây không phải là Bình tương a? Chúng ta là chính kinh công ty, hết thể đều dựa theo quá trình làm. Ngươi cũng không muốn gia nhập một nhà đèn công ty đi." Tiểu Ban Tử cười khổ không thôi, lấy khuôn ca bối cảnh, "Đã các ngươi phát ra mời." đang có thể tự tuyệt ta. Vương đạo ý vị thâm trường nói, nếu chúng ta không phải làm nghiêm chỉnh công ty, ngươi cho rằng lục thúc sẽ như thế tốt nói chuyện với ta. Tiểu bàn tử chỉ một thoáng ngây ngẩn cả người. A, tựa như là dạng này a. Lục thúc Giang Hồ địa vị, đã có thể bảo đảm nhân vật Giang Hồ sẽ không tới quấy rối hắn, đồng thời cũng có thể cam đoan hắn có thể không nhìn bất luận cái gì câu lạc bộ. Nhưng mà Lục thúc nhìn thấy Vương đạo, vậy mà chủ động chào hỏi, điều này nói rõ cái gì? Vương đạo nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu bàn tử bà bay, về sau mấy năm sẽ là hương dạng phim thời đại hoàng kim. Diễn biên cũng tốt, đạo diễn cũng được. Tiền lương đều sẽ tăng lên trên diện động. Ngươi là đạo diễn người mới, một năm mới chỉ sẽ có 400,0000 lương hàng năm. Chỉ cần ngươi sau này phòng bán vé xem phim đạt tới 5 triệu, như vậy ngươi đạo diễn phí tổn, khả năng một bộ phim liền sẽ vượt qua 400,0000. Tiểu ban tử bị Vương đạo vẽ bánh nướng khích lệ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng mà đến cùng có một kia lý trí tồn tại, đạo ca, ta muốn cùng ta lão đầu thương lượng một chút. Vương đạo tiện tay móc ra một xấp đại hàm lưu, không sai, chính là từ tịnh khôn nơi đó lấy ra 300,0000 a, đây là năm nay phí tổn. Ngươi cũng biết, năm nay đã qua hơn mấy tháng chắc chắn sẽ không dựa theo cả năm cho người tính. 300 không, không như thế nào? Tiểu bàn Tử hô hấp đột nhiên biến gấp rút, hiện tại Vương Tinh Tinh chỉ là một cái dựa vào Vương Đại Lâm tên tuổi hết ăn lại uống tiểu bàn Tử, căn bản liền không có quay chụp tác phẩm. Vậy dĩ nhiên cũng không có gặp qua nhiều như vậy tiền. Vương Tinh Tinh con mắt đỏ bừng, cầm tiền tay không ngừng run dậy, cái này cho ta. Vương đạo buồn bực nói, không phải đưa cho ngươi còn có thể là cho ai. Bất quá chúng ta sau đó phải đi công ty ký kết một chút nghị. Tiểu Ban Tử cắn răng nói, ta cái này đi làm rồi trước Vương đạo à, ái nói trước không nóng nảy a. Ngươi có thể cùng Đại Lâm Thúc thương lượng một chút. Tiểu Ban Tử Lưu Luyến không rời nhìn xem trong tay tiền mặt, vậy cái này tiền. Vương đạo rộng lượng nói ta muốn, Đại Lâm Thúc 89 phần 10 sẽ không phản đối, vất quá ai biết được. Đây là thành ý của chúng ta, nếu là ngươi không muốn thăm giả, vậy không có vấn đề, quay đầu đưa ta là được rồi. Tiểu Ban Tử cực kỳ hứng phấn, hắn cảm nhận được một loại tên là tín nhiệm đồ bận. Đạo ca, ngươi chờ ta a, ta hiện tại liền đi tìm ta lão đầu. Cũng không đợi Vương đạo đáp lại, hắn có cẳng liền chạy. Vương đạo đặc biệt im lặng tiểu tử ngươi tốt xấu cũng dẫn ta đi gặp á chấn a. Nhưng mà Vương Tinh Tinh đã chạy nhìn không thấy người. Vương đạo nhún núi bay, kỳ thật hắn cũng không cần tiểu bản tử mang dù sao có hệ thống tiểu địa độ ở, lạc tuệ chân ở nơi nào hắn nhất thanh nhị sở. Chỉ là nơi này dù sao cũng là phỉ thủy đệ, có một cái người quen thuộc, có thể tiết kiệm cũng rất nhiều phiền phức. Vương đạo đi theo tỉnh không mấy ngày nay, học được một vật quý củ. Quý củ tự nhiên có tồn tại đạo lý. Vương đạo đưa thích quý củ, có quý cũ, hết thảy hành vi đều có hợp lý quy phạm. Nếu ai phá hư quý cũ, vậy dĩ nhiên sẽ khiến người khác đả kích. Vương đạo chậm rãi dọc theo tiểu địa đồ chỉ dẫn, đi vào cái nào đó phòng chụp ảnh. Lạc Tuệ Chân ngay tại thu tiết mục, nói đến còn chính là Minh Tâm bệnh viện nháo quỷ thực lục, Vương đạo cũng không quay rời nàng, lặng lặng tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn xem Lạc Tuệ Chân chậm rãi mà nói. Khoan hay nói, Lạc Tuệ Chân tại màn ảnh trước lại là một fan khác cảnh tượng, đoan trang nghiêm túc, lại có một loại thánh khiết cảm giác. Thân này chế ngự trách đê mắt. Bằng không, buổi tối hôm nay để nàng trên giường thử một chút bộ này chế ngự. Bất tri bất giác Vương đạo nghĩ sai. Kỳ thật cũng không trách hắn, bộ thân thể này mới nếm thử trái cấm, chính là ăn không biết tùy thời điểm. Loại sự tình này là thế nào làm đều không cảm thấy dính. Tuổi tác này thiếu niên nam nữ, chỉ cần điều kiện cho phép, hận không thể mỗi ngày đều làm ba lần. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, bây giờ nhìn lại ngọt ngào sự tình, về sau hận không thể kính nhi với chi. Thậm chí liền ngay cả như mặt đường một dạng người yêu môi, về sau một thời điểm nào đó hôn một lần, đều sẽ cảm giác phạm buồn luôn. Đương nhiên, không phải tại cái tuổi này. Vương đạo một tay chống cảm, cứ như vậy lặng lặng nhìn Lạc Tuệ Chân, trong lúc nhất thời có chút mê dại. Lạc Tuệ Chân làm việc làm rất chu tốt, quay chụp rất là thuận lợi, Bất Chi bất giác quay chụp làm việc thuận lợi hoàn thành. Đoàn làm phim nhân viên công tác vui vẻ tiến lên chúc mừng chân tỷ vất vả lạc Tuệ chân làm việc có hiệu quả rõ ràng tiết mục tỷ lệ người xem bảng báo cáo tổ tiết mục đám người đãi ngộ đều sẽ đề cao làm tiết mục trung tâm lạc Tuệ chân, tự nhiên sẽ thu hoạch được tương đương tôn trọng Vương đạo cười hì hì tiến lên trước nói chân tỷ vất vả lạc Tuệ chân sở, chânsứỗ nhiên quay người đột nhiên thấy được Vương đạo cũng không để ý đến mọi người tại bên cạnh một cái cáihổ phát vữ vàng rơi vào vương đạo trên thân a tao saoư lại tới đây đám người hồi nào Vương Đ đạoờ sở lạc Tuệ chân bìnhị người bên ngoài nhìn xem đâu lạc Tuệ chân xem thường chính là để bọn hắn nhìn thấy, dạng này liền sẽ không có người tiến tới quát mặt. Nói tới nói lui, hay là ngoan ngoan từ vương đạo trên thân xuống tới, cho đám người giới thiệu, thanh em dị thượng kiêu ngạo, đây là ta bạn trai vương đạo, bây giờ tại cản khuôn truyền hình điện ảnh làm việc. Đoàn làm phim đám người tranh thủ thời gian vân an. Vương đạo cười nói, ta vừa mới hô điểm tâm sáng, mọi người cũng vất vả. Đám người tiếng hoan hô như sống động. Chương 161, không có khả năng nghi ngờ nói ca, 1, chương 161, không có khả năng nghi ngờ nói ca, 1, Lạc Chân kéo Vương đạo cười hỏi, ngươi tại sao cũng tới? Vương đạo ăn ngay nói thật, "Nhớ ngươi, liền đến nhìn xem tôi." Lạc Tuệ Chân ngạc nhiên nói, "Ngươi không cần lên công a?" Vương đạo cười nói, "Ta nếu là ở công ty, liền sẽ khắp nơi trêu chọc, Khôn ca nào dám để cho ta tới." Lạc Tuệ Chân lấy làm kỳ, thật rằng này. Vương đạo ăn ngay nói thật, "Kỳ thật ta muốn lấy dẫn ngươi đi gặp bà mẫu, Khôn ca sợ, hối lộ ta để cho ta đi ra chơi." Lạc Tuệ Chân khó hiểu nói, "Khôn ca làm gì sợ?" Vương đạo đúng như vai, "Khôn ca là lãng tử thôi, nếu là lãng tử, liền sẽ không nghĩ đến tìm nữ nhân thành gia loại hình." Hắn lại là đổi danh hiếu thuận. "Ta nếu là mang theo ngươi gặp bà mẫu, Ngươi biết đây là ý gì đi." Lạc Tuệ chân ngọt ngào gật đầu, "Biết ta, gặp phụ huynh thôi." Vương đạo cười hắc hắc nói, "À, hai người chúng ta ngọt ngào như thế, bá mâu khẳng định sẽ vui vẻ, cái kia Khôn ca liền xui xẻo. Lạc Tuệ chân bừng tỉnh đại ngộ, "Bá mâu gặp người tuổi tác nhỏ như vậy liền có bạn gái, còn muốn lấy kết hôn, nàng khẳng định sẽ thúc dục Khôn ca." "Ngươi thật đúng là hỏng." Vương đạo nhếch môi, "Hắn là lao đại thôi, không lấy thân làm thì bản thân liền không đối đúng không?" "Ngươi nghe ta, hai ta thỉnh phượng ở trước mặt hắn cho hắn sức ép lên. Hắn khẳng định sẽ vì ngăn chặn ngươi và ta miệng, cho chúng ta đưa chỗ tốt." Lạc Tuệ Chân cười khổ nói, "Khôn ca đối với ngươi rất tốt à, nơi nào có ngươi dạng này tính toán lao đại?" Vương đạo lấy làm kỳ, "Ngươi không ngần ý. Lạc Tuệ Chân cười nói, "Đương nhiên ngần ý. Chúng ta lúc nào ở trước mặt hắn xuất hiện?" Vương đạo cười ha ha, "Tốt lao bà, liền xế chiều hôm nay đi. Ngươi còn có hay không làm việc?" Lạc Tuệ Chân lắc đầu, "Hôm nay quay chụp liền kết thúc, còn lại chính là biên tập. Chuyện tiêu có ai chỉ đang làm, hắn là chuyên nghiệp." Vương đạo vô vỗ tay, "Đi, một lát nữa đợi Điểm Tâm sáng tới, ta dẫn ngươi đi làm ít tiền. Người cái này làm chủ bắt người trên thân không có mấy bộ da dáng quần áo không thể được." Lạc Tuệ Chân cười khổ nói, "Ta tiền lương cứ như vậy nhiều, nơi nào có tiền nhàn rỗi mua quần áo à?" Vương đạo thản nhiên nói, "Có ta ở đây thôi, còn sợ không có tiền kiếm lời." Lạc Tuệ Chân cuồng gật đầu, "Đi, về sau ta liền có ngươi nuôi." Vương đạo không cảm thấy cái này có cái gì không đúng, gà han gà han mặc quần áo ăn cơm, ngươi chuẩn bị một chút, các loại điểm tâm sáng đến chúng ta liền đi. Điểm tâm sáng tới rất nhanh, Lạc Tuệ Chân vừa mới giao phó xong, điểm tâm sáng đã đến. Xoa Thiêu, Sủi Cảo Tôn, Bị Quay, Làm Sưởng, Thịch rất là phang phú. Đoàn làm phim đám người không ngừng reo hò. Là Tuệ Chân chỉ cảm thấy Vương đạo biết là người, liền cái này đơn giản một trận điểm tâm sáng, để trên mặt nàng đều có ánh sáng. Vương đạo khẽ cười nói, "Đi, chúng ta đi thôi." Lạc Tuệ Chân tinh thần phấn chấn, "Đi nơi nào?" Vương đạo cười nói, "Không phải nói thôi, mà ngươi nhà tiền, làm lao bạ của ta, trên thân nếu là không có mấy trăm ngàn, ta đều không có ý tứ gặp người. Hai người không coi ai ra gì, tay nắm tay vai sánh vai đi tới bãi đậu xe, đối diện gặp được Hoàng Hoằng trương Chương tiểu bạn tử. "Đạo ca, chân cậu các ngươi đây là đi nơi nào?" Tiểu bạn tử chờ đợi mà hỏi, "Có phải hay không muốn về công ty?" Ta cùng các ngươi cùng đi a." Lạc Tuệ Chân ngạc như nói, "Vương Tinh Tinh, ngươi như thế có lễ phép." Tiểu Ban Tử rất là khẩn trương, chân đầu ngươi không cần luận giảng, ta từ trước đến nay có lễ phép." Lạc Tuệ Chân gật gật đầu, "Đúng đúng đúng, ngươi đối với chúng ta trong đại nữ minh tinh nhất có lễ phép." Tiểu Ban Tử giật ngại mình. Vương Đạo cười nói, "Không cần dọa Tinh Tinh, thân phận của hắn bày ở chỗ nào, cho dù hắn cái gì cũng không làm, cũng có làm muốn đi đường tắt nữ minh tinh rảnh xác." Tiểu Ban Tử rất là cảm kích. "Đạo ca minh lý." Lạc Tuệ Chân hừ lạnh một tiếng. Nàng nhận Vương Đạo nói đúng. Đừng nhìn trên TV các minh tinh đều rất ăn no, nhưng nói thật, trừ những cái kia đầu minh tinh, mà khác diễn viên xài thủy cũng liền cùng bình thường bạch lĩnh không sai biệt lắm. Lại thêm diễn viên đặc tính, tiêu xài đặc biệt lớn, có diễn viên thậm chí cần người nhà tài trợ mới có thể thỏa mãn thường ngày cần thiết. Thì như trình nhân Mỹ bác sĩ chính là như vậy. Thương Giang thị dân lại rất con buồn, đây không phải cái gì nghĩa xấu cũng không phải cái gì lời ca ngợi, hoàn toàn là trung tính miêu tả. Nhanh tiết tấu làm việc sinh hoạt, bản năng khu sử mọi người khát vọng tiền tài. Từ từ hết thảy hướng tiền nhìn, liền thành theo bản năng thói quen. Đài truyền hình lại là to lớn danh lợi Đầu diễn viên sinh hoạt không nên quá thoải mái, mà những cái kia trung hạ tầng diễn viên mấy ngày liền thưởng chi tiêu đều được bất ăn bất mặc. Trên lệch to lớn cũng là người ta dễ dàng sinh ra dao động. Vương Tinh Tinh thân phận đối với phổ thông nữ diễn viên dụ hoặc rất lớn, có là người lấy lại đi lên, chính là muốn để hắn tại Vương Đại Lâm trước mặt nói lời hữu ích. Đây chính là hiện thực. Vương đã hỏi, Đại Lâm thúc đồng ý ngươi đến cản không truyền hình điện ảnh công tác. Tiểu bản tử liên tục gật đầu, đồng ý. Vương Tinh Tinh nói muốn tìm hắn lao động thương lượng, thật sự tìm Vương Đại Lâm. Người sau nghe chút tiểu bản tự giới thiệu, trực tiếp cho hắn một ước, người lao đậu ta tháng thứ nhất tiền lương mới 600, người một năm liền kiếm lời 400, không không không. Cái này có cái gì tốt do dự? Vương Sinh thượng thức ngươi, Lục Túc đối với hắn cũng đánh giá rất cao, người tốt nhất dụng tâm làm việc. Tiểu bàn tử có chút sợ sệt, thế nhưng là Lý Sinh là trên giang hồ nhân vật nổi danh. Vương Đại Lâm cười lạnh nói, thì tính sao? Lục thúc đều cùng hắn tại trên một mặt bàn ăn nữa. Lục thúc đều không để ý kỵ, ngưng ngược lại xem sợ trước sau. Tiền đồ! xéo đi nhanh lên. Tiểu ban tử đạt được hắn lao động cho phép, rất là vui vẻ trở về tìm Vương đạo. Nhưng mà đến nơi này mắt tròn váng, người đâu? Về sau mới nhớ tới Vương đạo là tìm đến Lạc Tuệ chân hắn liền lặng lẽ sợ qua đi, quả nhiên, Vương đạo đang nhìn Lạc Tuệ chân quay chụp đầu. Tiểu ban tử lại lặng lẽ lui trở về. Đạo ca, chúng ta về công ty a. Vương đạo hơi giơ lên ra tay, để hắn thấy rõ ràng tình huống, vị nhân ở bên cạnh, ngươi để cho ta về công ty. Vương Tinh Tinh nhiên lặng, vậy ngươi lúc nào thì trở về? Ta lúc nào ký hiệp nị a? Vương đạo ngạc nhiên nói, không ta trong công ty, ngươi trực tiếp tìm hắn không được a? Tiểu ban tử ăn ngay nói thật, hắn là Giang Hồ đại lão, ta có chút sợ sệt. Đối với hắn mà nói, tình khuôn cấp bậc này chính là giang hồ đại lão. Vương đạo đặc biệt im lặng, ngươi không phải nói ta cũng là giang hồ đại lão a. Ngươi không sợ ta? Tiểu Ban tử lý trực khí chẳng nói, ngươi là ta bá nhạc rồi, lại nói ta tốt xấu cùng chân tẩu cũng biết, chúng ta lại là người đồng lứa, dễ nói chuyện thôi. Lý Sinh không giống với, đây chính là cùng lục thúc cũng chuyện trò vui vẻ nhân vật. Chương 162, không có khả năng nghi ngờ nói ca, 2, chương 162, không có khả năng nghi ngờ nói ca, 2, Vương đạo bất đắc dĩ, móc ra một tấm danh thiếp cho hắn, buổi chiều 3 4 giờ thời điểm gọi điện thoại cho ta. Ta hẳn là ở công ty." Tiểu bàn Tử vui vẻ ra mặt, "Vậy ngươi bật điệu, ta không phải rầy các ngươi." Lên xe, Lạc Tuệ Chân mới hỏi, "Ngươi muốn ký Vương Tinh Tinh?" Vương đạo cười nói, "Đúng vậy a." Lạc Tuệ Chân nhấp nhở, "Vương Đại Lâm năm nay phiến tử đập tràn đầy hắn khả năng không có thời gian đi chợ giúp con trai mình." Vương đạo lắc đầu, "Ta coi trọng không phải Vương Đại Lâm, mà là Vương Tinh Tinh." Gia hỏa này là một cái phim thương nghiệp ủy tài, ta ký đến không thể tỏi." Lạc Tuệ Chân bất khả tư nghĩ nói, "Á Tinh là phim thương nghiệp ủy tại, muốn mời hắn dẫn điện ảnh?" Vương đạo mỉm cười nói, "Nếu không muốn như nào?" Lạc Tuệ Chân thẳng lưng đầu, hắn một mực đi theo Đại Lâm thúc đang đánh hỗn tạp, thoáng một cái liền đóng phim. Vương đạo tự tin nói, ngươi hẳn là tin tưởng ta ánh mắt. Lạc Tuệ Chân vỗ vỗ tay lái hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Vương đạo khẽ cười nói, không phải nói muốn dẫn ngươi đi nhặt tiền a. Đi. Lạc Tuệ Chân liếc mắt, liền xem như đi nhặt tiền, cũng phải nói cụ thể địa phương a. Vương đạo nhún nhún bay, mua ngựa a, đi mã hội. Lạc Tuệ Chân ngạc như nói, cược đua ngựa. Vương đạo cải chính, không phải cược đua ngựa, là nhặt tiền, nhặt được tiền chúng ta đi. Lạc Tuệ Chân nhìn chầm chầm Vương đạo phát hiện đối phương thần sắc tương đương trong chú, vì vậy nói, vậy liền đi mã hội. Trên xe qua đường, tăng thêm cũng không phải đi làm thời gian, mở rất nhanh. Vương đạo đầu đen rau muốn nói xe này, trừ tốc độ nhanh bên ngoài, chỗ nào cũng không tốt. Lạc Tuệ chân không muốn nghe cái này, đây là xe thể thao. Vương đạo nhún nhún vai, đi, đây là xe thể thao. Xe thể thao tại địa phương khác có thể sẽ trở thành người khác chú mục tiêu điểm, nhưng là ở chỗ này, rất có điểm chẳng khác người thường ý tứ. Mã hội nơi này khắp nơi đều là xe sang trọng. Thương gian cược đua ngựa tập tụ rất đậm, mã hội không chỉ có cược đua ngựa, còn kinh doanh các loại xổ số. số. Vương đạo hỏi Lạc Tuệ Trần, trên người có 100 khối không có? Lạc Tuệ Trần không do ý nghĩa, muốn 100 khối làm gì? Nàng trực tiếp móc ra một tấm đại hoàng lưu, đây là Vương đạo cho nàng tiền sang bên trong một tấm. Vương đạo lắc đầu, cho ta 100 khối. Lạc Tuệ Trần ngoan ngoãn đưa 100 đi qua, Vương đạo móc ra 100, rồi mới lên tiếng, hôm nay mang ngươi nhập tiền, vậy dĩ nhiên phải dùng tiền của ngươi. Hai ta hôm nay liền mua một cố, đổi xong thưởng liền rời đi. Lạc Tuệ Trần ngạc nhiên nói, ngươi thật đúng là coi là có thể chúng a. Cái đồ chơi này rất rựa vào bất khí. Vương đạo cười cười, tra cho tới bây giờ đều không rưỡi vào vật khí. Hôm nay chu ngựa, trận thứ 7 quán quân ngựa ngôi sao của ngày mai, người thứ hai đất đỏ hoàng đế, người thứ ba dạ minh châu. Tốc chủ mua sắm ba liên chỉ cần không cao hơn 300 khối, có thể thỏa thích thao tác. Không có tình báo tình huống dưới mua ngựa, đó là ném tiền cho mã hội, có tình báo tình huống dưới mua ngựa, đó là từ mã hội trong tay bắt tiền. Căn cứ tình báo biểu hiện, rất rõ ràng có nhà cái đang làm cụ. Cái kia bao nhiêu cũng phải nhẽ một tay. Vương Đạo xoát xoát xoát điển chính mình muốn mua ngựa, lấy ngựa phiếu, đối với Lạc Tuệ chân dương lên, à, hiện tại phiếu đã trong tay ta. Chất thứ 7 lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta chờ lấy kết quả, chia tiền đi." Lạc Tuệ Chân cả kinh nói, "Ngươi chơi tam chọm màu. vương đạo nhún nhún vai, "Nhiều tiền thôi. Cái gọi là tam chọm màu, chính là tại bảy con ngựa bên trong, dựa theo trình tự chọn chúng 1 2 3 tên, độ khó đương nhiên là lớn nhất." Lạc Tuệ Chân có chút đúc trí, "Còn tốt chúng ta mua không nhiều, hết thể mới mua 200 đồng tiền. Liền xem như biệt thiện. Vương đạo sờ sờ cái mũi của nàng, nhìn chằm chằm hai mắt của nàng nói nữa nhân, "Đây là ngươi một lần cuối cùng chơi ta, ngươi phải nhớ kỹ, nam nhân của ngươi xưa nay không làm chuyện không có năm trách." Lạc Tuệ Chân hừ hừ nói, "Đúng đúng, ta nhớ kỹ." Biểu lộ rất là qua loa. Vương Đạo lơ đếm, năng lực của mình quá mức kinh thế hai tụng, Lạc Tuệ Chân không hiểu rõ rất bình thường. Từ từ sẽ đến đi. Rất nhanh trận thứ 7 bắt đầu, Lạc Tuệ Chân đã quên đi mua sắm ngựa phiếu sự tỉnh, nàng đứng lên hò hét, "Các vị người xem, trận thứ 7 tranh tài bắt đầu." Ba đạo đất đỏ hoàng đế một ngựa đi đầu, một đạo ngôi sao của ngày mai, bảy đạo dạ minh châu theo sát phía sau, mà khác ngựa tại bắt đầu liền rất lại phía sau. Tuất, đường đua hơn phân nửa, ba con ngựa đã kéo dài những con ngựa khác thất một cái thân bị. Đất đỏ hoàng đế y nguyên dẫn trước, Trán trước ngôi sao của ngày mai cùng Dạ Minh Châu nửa cái bay bị. Bắn bọn đã đến giờ, Đất đỏ Hoàng đế còn bảo trì rất trước, nhưng là ngôi sao của ngày mai đổi theo tới, nó đang bay nhanh ra tốc. Điểm cuối cùng gần ngay trước mắt, hai con ngựa cơ hổ sánh vai cùng. Thứ thứ, Đất đỏ Hoàng đế cùng ngôi sao của ngày mai gần như đồng thời đến điểm cuối, Dạ Minh Châu theo sát phía sau. Quá kích thích ta vậy mà không phân rõ Đất đỏ Hoàng đế cùng ngôi sao của ngày mai ai là hạm nhất, cần nhờ điện tử phân định. Kết quả đi ra ngôi sao của ngày mai trước xung tuyến. Hạng nhất một đạo ngôi sao của ngày mai. Người thứ hai ba đạo đất đỏ hoàng đế, người thứ 3 7 đạo Dạ Minh Châu. Kình liệt thi đua để Lạc Tuệ Chân chỉ cảm thấy huyết mạch bất thường, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Vương đạo ở bên cạnh kiên nhẫn trở lấy nàng, xong chưa? Lạc Tuệ Chân thua tay nói, ngựa này tốc độ quá nhanh. Vương đạo hề hoải nhắc nhở, đi chúng ta đi lĩnh tiền. Lạc Tuệ Chân bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ta nhớ được ngươi mua ba hạng đầu chính là ngôi sao của ngày mai, đất đỏ hoàng đế, Dạ Minh Châu đi. Vương đạo khẽ gật đầu. Lạc Tuệ Chân cao giọng lên, thật chứ Vương đạo Dương Dương ý, không cần chất vấn ca tra cho tới bây giờ đều là không cho phép chất vấn tồn tại." Lạc Tuệ Chân Túc dùng nói, "Tranh thủ thời gian a." Vương đạo cười ha ha. Hai người rất nhanh liền tại mã hội chung lấy tiền, tam trọng màu giải đặc biệt là 10 bạc khối, hai người mua 20 chú, cũng chính là 2 triệu, mỗi người 1 triệu. Nhưng mà còn phải giao 20 thuế thu nhập cá nhân, thế là 1 triệu liền biến thành 800. "Không không không." Dù là như vậy, đã để Lạc Tuệ Chân con mắt biến thành ngôi sao. Trở lại trên xe, nàng vẫn là vô cùng kích động, càng không ngừng đang nói chuyện. Lao công, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền mặt." Vương đạo nhún nhún vai, Đi chúng ta đi thương trưởng mua cho ngươi chút quần áo. Lạc Tuệ Chân lắc đầu, y phục của ta đủ xuyên qua, chúng ta đi mua phòng ở đi. Vương đạo ngạc nhiên nói, mua phòng ốc? Lạc Tuệ Chân trong mắt lóe lên tình quang, lao công, ta biết ngươi có thể kiếm tiền, nhưng là chuyện tương lai, ai dám nói hay lắm đâu. Ngươi không phải nói tương lai giá phòng sẽ phóng đại a? Vậy không bằng chúng ta bây giờ có tiền đi mua ngay lâu a. Chương 163, không có khả năng nghi ngờ nói ca, 3. chương 163, không có khả năng nghi ngờ nói ca, ba, cái này không thể so với quản lý tài sản dễ kiếm. Vương đạo giơ ngón tay cái lên, có đạo lý. Đi thôi, đi thương trường. Lạc Tuệ Chân mắt tròn váng, không đi mua nhà lầu. Vương đạo nhếch môi, đều nói rồi muốn đi mua quần áo. Đương nhiên, mua nhà lầu cũng là một ý kiến hay, liền xem như là đầu tư. Lạc Tuệ Chân muốn núp lụi, Vương đạo nghiêm mặt nói, làm nữ nhân của ta, muốn lên phòng lớn dưới phòng bếp, người trước là thuộc nữ, trên giường là đã phụ. Người mặc cái này, ta không muốn mặt mũi a. Lạc Tuệ Chân còn muốn lại cố gắng một chút, chúng ta rõ ràng có thể rất nhẹ nhàng thực hiện tài phú tăng gấp bội, có điều kiện như vậy làm gì không sử dụng đây. Vương đạo gật gật đầu. Không sai à, bất quá cái này tăng gấp bội điều kiện là kéo dài thời gian. Ngươi muốn mua phòng không sao, lần sau lại mua. Lạc Tuệ Chân bó tay rồi, nghĩ nghĩ, làm ra cố gắng cuối cùng, nếu không, chúng ta thiếu mua một chút. Vương Đạo Vút cầm nói, ta coi lấy ngươi hôm nay tại ghi hình lều mặc chế ngự rất tốt, hôm nay an thượng nếu là ngươi mặc bộ kia chế ngự hầu hạ ta, cái kia có thể cân nhắc. Lạc Tuệ Chân một lời đáp ứng, không có bất cứ vấn đề gì. Đùng. Vương Đạo vỗ tay phát ra tiếng, đi tới. Lạc Tuệ Chân gieo họ một tiếng, hai người thẳng đến Tiện Thụy Loan đại thương trường đi. Vương đạo nhìn xem Lạc Tuệ Chân đổi một bộ lại một bộ trang phục, nha đầu này nói là thiếu mua chút, có thể đổi lên quần áo đến không chút nhường tay. Lúc này mới giống như là hắn Vương đạo nữ nhân thôi. Vương đạo bên chân túi hàng, rất nhanh chất thành một đống lớn. Trả tiên thời điểm, Lạc Tuệ Chân tội nghiệp nói, "Lão công, ngươi muốn tài trợ ta một chút ta. Vương đạo ngạc nhiên nói, "Cái gì tài trợ một chút?" Lạc Tuệ Chân nhìn xem cái kia 200, "Không không tổng nợ đơn cảm giác lòng đang gì máu, ta cái này thật bất vả mượn ngươi ánh sáng được 800000, ngươi rủ sao cũng phải cho ta thêm chút đi." Vương Nạo dùng không hiểu thần sắc nhìn nàng một cái, quay đầu liền đem giấy tờ đều kết. Lạc Tuệ Chân giật nảy cả mình, "Lão công, không phải chính ta thành toán a?" Vương đạo kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ ta không cùng ngươi nói rõ ràng, ta dẫn ngươi đi mua quần áo a?" Lạc Tuệ Chân đột nhiên ôm Vương đạo, hung hăng hôn một cái, "Lão công tốt nhất rồi." Vương đạo mặt dạn mày dày bật đầu, "Ta đương nhiên là trên thế giới tốt nhất lao công." Lạc Tuệ Chân hậu chi hậu giác nói, lao công, ngươi một mực nói phải tốn tiền của ngươi." Vương Nạo ghét bỏ nhìn nàng một cái, "Nhìn ngươi cái kia hẹp hòi đi rồi dáng vẻ, chút tiền này ngươi hay là chính mình giữ lại nuôi xe đi." Lạc Tuệ Chân trịnh trọng nói, "Không, ta muốn mua nhà lầu." Vương Đạo qua loa gật đầu, "Được được, được tùy ngươi." Lạc Tuệ Chân hắc hắc cười không ngừng. Vương Đạo hỏi, "Ngươi hôm nay còn có chuyện a?" Lạc Tuệ Chân lắc đầu, "Không có chuyện gì a." Vương Đạo vỗ tay nói, "Vậy đi công ty chúng ta. Xế chiều hôm nay tiểu bản tử muốn đi đến ký ức nghị. Sau đó ta tử công ty hô người, giúp ngươi dọn nhà." Lạc Tuệ Chân chỉ chỉ cái túi trong tay, "Có phải hay không trước tiên đem những vật này đưa về nhà bên trong tương đối tốt." Vương Đạo biết nghe lời phải, vung tay lên, "Đi tới." Lạc Tuệ Chân đặc biệt hứng vấn. Lão công ngươi biết rồi, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền mặt, ta cũng không có nghĩ đến sẽ kiếm lời nhiều như vậy tiền. Điền còn mua mua mua cảm giác thật rất thoải mái. Vương đạo sẽ nói chuyện tiếng, sẽ không quét sự hăng hái của nàng, muốn lúc mua sớm nói với ta một tiếng, ta dẫn ngươi đi nhà điện, sau đó lại đi mua. Lạc Tuệ chân hỏi, "Lão công, ngươi thật lợi hại a, tam trọng màu đều có thể đoản được." Ta căn bản không nhìn thấy ngươi suy nghĩ quá a." Vương đạo khinh thường nói, "Đoản? Lão công ngươi ta đó là thực lực. Ta hôm qua cưỡi một ngày ngựa, một chút liền có thể nhìn ra tất kia ngựa nhất có kình." Lạc Tuệ Chân buồn bực nói, hôm qua ngươi cưới một ngày ngựa." "Không đúng, ngươi hôm qua nàng đương nhiên kịp phản ứng, gương mặt mặtửng hồng, phải chết ngươi, giữa ban ngày nói lời như vậy." Vương đạo đặc biệt im lặng. "Nhờ ngươi a. Đây là đang trong xe, không gian tư nhân, trừ hai người chúng ta không có người khác." Lạc Tuệ Chân trong lòng nóng một chút, nàng đột nhiên có chút hối hận hôm nay mở hòa sen đi ra không được, hôm nào nhất định phải mua một cái xe sang trọng. Cũng không biết trên xe ngồi, có phải hay không có khác một fan tư vị, trong lúc nhất thời có chút ý loạn tình mê. Lúc đầu đã nói xong về nhà Vương xuống cái túi liền đi. Kết quả là Tuệ Chân trực tiếp đem Vương đạo téo nào vào phòng khách, chiến một cái ôn tiên ám điểm. Sau 2 giờ, Vương đạo nhìn xem mê Man Lạc Tuệ Chân, không khỏi thở dài, "Đến, ngày mai dọn nhà đi." Hắn cho Lạc Tuệ Chân trên bụng đóng tấm thảm nhỏ, thẳng đến công ty. Tịnh Khôn nhìn thấy hắn tới, khoa trương nói, "Các vị mau đến xem nhìn à, đây là công tử nhà nào đó tới." Vương đạo tiện tay móc ra một cái hòm bao, đưa cho Tịnh Khôn, "Công tử thử ngươi." Tịnh Khôn ngạc nhiên, "Tình huống như thế nào?" Vương đạo lại cho Lý Phú, Lý Kiệt, Trần Bĩnh Nhân đều phát cái bao, lúc này mới trả lời vấn đề. Hôm nay cùng A chân đi cực đua ngựa may mắn chúng vài chú tam trọng màu, các vị dính dính hỉ khí a. Đáng người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cùng kêu lên hỏi, "A tao lao đại ngươi lại nhặt được tiền rồi." Vương đạo giận, "Cái gì gọi là nhặt được tiền? Ta đây là chúng tam trọng màu, độ khó kia cao bao nhiêu?" Tần Côn móc ra hừm bao lập tức kinh ngạc, lại là mười bạn khối, rất là hài lòng, trêu chọc nói, "Chúng ta những người này nếu là đi mua ngựa, chúng một lần gọi là vật khí. Người đi mua ngựa, đơn giản chính là nhặt tiền. Ta liền không có gặp qua vận khí tốt đến giống như thế không hợp tỏi Lý Phú liên tục gật đầu. Lão đại đi ra ngoài nhập dương sổ số đều có thể chủ uỷ nghị bị hữu thượng không dám so a. Vương đạo hư lạnh nói, các ngươi là đấu kỵ thực lực của ta. Tịnh côn tỏ giải, nếu là so vật ý, chúng ta bốn người cộng lại cũng không sánh được ngươi, cam bái hạ phòng. Hắn móc ra 20, không không không cối, ném cho Trần Vĩnh Nhân, a nhân, làm điểm xuống trả chưa đến. Trần Vĩnh Nhân dương lên trong tay hòm bao, đẩy ra, ta có tiền. Tịnh côn liếm, đó là a tao cho các ngươi thể mừng, chính mình giữ lại, miễn cho có chuyện thời điểm không có dùng. Lần này chưa có thể nhập công. Trần Dĩnh Nhân nhìn Vương đạo một chút, người sau cười mắng. Ngươi cái tên này thật không có nhãn lực đỉnh, Khôn ca đều lên tiếng, ngươi nhìn ta làm gì? Trần Vĩnh Nhân thật cao hứng đi ra. Tình Khôn hỏi, ngươi hôm nay liền cùng Á Trần đi ra ngoài chơi. Vương Đạo lắc đầu, ta cho chúng ta tìm người mới đi. Tình Khôn tức giận cười, các ngươi đều tại mã hội trung tâm chờ màu, hiện tại lại theo ta nói ngươi cho công ty nhận người đi. Ta có thể hay không không như thế mở mắt nói lời địa đặt. Đúng lúc này, Tiểu bàn Tử Vương Tinh Tinh tiến đến nhìn thấy Vương Đạo đã hỉ, tranh thủ thời gian chạy tới, "Đạo ca, ta đến nhập chức rồi." Tình Khôn ngạc nhiên nói, "Ngươi thật cho công ty chúng ta nhận người đi?" Vương đạo còn cho hắn một cái to lớn mỹ nhãn. Chương 164, Tiểu bàn Tử lên phải truyền giọng, 1, chương 164, Tiểu bàn Tử lên phải truyền giọng, 1, Vương đạo tiện tay lại móc ra một cái hũ bao, đưa cho Tiểu bàn Tử, "Đến, dính dính ta hi khí." Vương Tinh Tinh quá sợ hãi, "Đạo ca, người muốn kết hôn, có phải hay không có chút quá nhanh?" Vương đạo tiện tay gõ một cái Tiểu bàn Tử đầu, "Chỗ đó có thể nhanh như vậy. Ta hôm nay phát bút tiền của Phi Niệm, phân cho ngươi một điểm, dính điểm hi khí." Tiểu bàn Tử mở ra bao, trợn cả mắt lên, "10000." Này bằng với hắn tại Phỉ Thú Đại 3 tháng tuổi nước. Tịnh Quân đánh giá một phiên tiểu bản tử, đối Vương Đạo nói ra, ánh mắt của ngươi giảm xuống nhiều như vậy. Nhìn xem A Phú, A Nhân, Dác, từng cái đều là đẹp trai." Vị này Vương Đạo thuận miệng nói, "Vương Tinh Tinh." Tịnh Quân chút lễ phép đầu nói lời cảm tạ, "Vị này Vương Tinh Tinh lớn lên có điểm đặc sắc a." Vương Đạo cười nói, "Cái này lại không phải tuyển nhận tiểu lệ, tiểu bản tử là ta cho công ty tuyển nhận nhân tài." Tịnh Quân tức giận nói, "Công ty chúng ta hình tượng cũng không phải là hình tượng. Tối thiểu tuyển một vị vóc dáng cao một chút, cao lớn một điểm, ngay ngắn một điểm mà." Tiểu bàn tử ủy khuất hỏng. Vương đạo ha ha cười to, Khôn ca, ngươi trưởng nào thì cũng trông mặt mà bắt hình dong. Tiểu bàn tử hình tượng. A, giống như thật không ra hồn a. Tiểu bàn tử càng bị khuất, đạo ca. Vương đạo tăng hắn một cái, nghiêm túc nói, Khôn ca, tiểu bàn tử hình tượng là xấu xí một chút, nhưng bọn hắn làm nghệ thuật đều là dạng này mà. Hắn nhưng là hậu nhân của danh môn, tương đương có tài hoa. Tịnh Khôn tất tính đường, vị này là vị cao nhân nào hậu đại? Vương đạo nhún nhún vai, lục thúc tân vốc, Lâm nhi tử. bừng đại ngộ, Vương đại đạo nhi tử. Bất quá cũng không giống à, vương đại đạo đầu buông thai to vương Tình Tinh nhỏ giọng nói, ta dáng dấp theo ta mẹ, thân hình của ta giống cha ta. Tịnh Khôn Tở giải nói, cũng là hụy quốc ngươi. Tiểu Ban Tử thầm nghĩ, tướng mạo là phụ mẫu cho, ta còn có thể chọn lựa là thế nào lấy. Bất quá lời này là không dám đối Tịnh Khôn nói đến. Tịnh Khôn hỏi, người Chi A tính tới, là muốn để hắn quay chụp khai tâm quỹ hệ liệt. Vương đạo lắc đầu, A Tinh không thích hợp đập loại này sĩ tử. Hắn thích hợp đập loại trợ búa khí tức rất đậm thương như Tiểu Ban Tử khư phục, đạo ca, ta đều có thể Vương đạo tiện tay lấy ra khai tầm quỷ phiến tử, ném cho tiểu bản tử, "À, chính mình xem một chút đi." Tiểu bản tử thật sự ở một bên nhìn xuống, nửa ngày về sau, khép lại cái bản, chép miệng một cái đường, "Phim này là tốt phiến, đáng tiếc không thích hợp ta." Vương đạo nhún nhún vai, "Đã sớm nói cho ngươi." Tiểu bàn tử tranh thủ thời gian lại đem trong tay tinh trang câu nữ tử đem ra, "Cái này phiến tử như thế nào?" Vương đạo gật gật đầu, "Cái này có thể lập." Tiểu bản tử lại hỉ, "Tĩnh Khôn hiếu kỳ nói, lấy ra ta xem một chút." Cái này xem xét liền bẩm mê, thật lâu về sau trùng điệp vô tay nói, "Bộ này hí, chúng ta đạt." Tiểu ban tử lại hỉ, đa tạ Lý Sinh. Tịnh Khôn liếc mắt, hô Khôn Ca. Tiểu ban tử càng vui mừng hơn, Khôn Ca. Hắn rất có ánh mắt cho Tịnh Khôn bưng chén trà, Khôn Ca mời trà. Vương đạo ngạc nhiên nhìn xem tiểu ban tử, A Tinh, ngươi muốn gia nhập Hồng Hưng? Tiểu ban tử giật mình kêu lên, ta tại sao muốn gia nhập Hồng Hưng? Vương đạo chỉ chỉ Tịnh Khôn trong tay trả, ngươi nếu là lại đem Hồng Bao hướng Khôn Ca nơi đó một đường, thật sự muốn gia nhập Hồng Hưng. Tiểu ban tử bị hù trắng bệ cả mặt. cười nói, không cần gia nhập bất quá, ngươi về sau cũng có thể đối ngoại tuyên truyền là tiểu đệ của ta. Nếu là trên giang hồ có người tìm ngươi gây chuyện, ta bảo cái ngươi." Tiểu bàn Tử quay đầu nhìn về phía Vương đạo, cái sau không biết nói gì, xoạt tử, còn không tạ ơn con ca. Tiểu bàn Tử tranh thủ thời gian gật đầu, "Tạ ơn con ca." Vương đạo lúc này mới đối Tiểu bàn Tử nói ra, "A Tinh, hiện tại hương giang người mười cái có 8 cái liền xã đoàn bối cảnh, còn trừa lại hai cái, một cái là quá nhỏ, một cái khác là quá giả. Người có con ca bảo cái ngươi, cũng không cần đi hòng hưng sự tình, về sau cũng không cần lo lắng người khác khi dễ ngươi." Tiểu Ban Tử mang ơn độn nghĩa, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ, tâm thần hoảng hốt phía dưới đem hồng bao hướng Tịnh Khôn trong tay một đường, đà tạ không ca. Đám người cùng nhau mắt trợn tròn. Tịnh Khôn buồn cười nói, "Suy tử, ngươi thật muốn gia nhập Hồng Hưng?" Tiểu Ban tử ngậm, "Ta không có a." Tịnh Khôn đem hồng bao còn cho hắn, "Ngươi chỉ cần thật tốt giúp anh, ta khẳng định sẽ bảo kê ngươi." "A tao, cái này đã ngộ tính thế nào?" Vương đạo nhún nhún vai, "Ta trước đó cùng A Tinh nói xong một năm cho hắn 400.000 tiền lương, mua đập một bộ phim nửa, có 50.000 khối đạo diễn phí tổn." Chung tư rằng, "Cái giá tiền này là thấp. Bất quá A Tinh là tuổi trẻ đạo diễn mà, trước kia không có tác phẩm tự nhiên là không có giá trị tham khảo. Ta xem trọng A Tình, chỉ cần hắn đập một bộ phim về sau, chúng ta liền phải cho hắn đổi hợp đồng." Thịnh Khôn ngạc như nói, "Đổi thành cái gì hợp đồng?" "Vương đạo trước tiếp đường, đại đạo diễn hợp đồng. Giá hỏa này đạo diễn phí tổn một bộ phim nhỏ ít nhất cũng phải 400.000." Tiểu Bang tử nhiên đều ngậm, "Đạo ca, ngươi thật xem trong ta, ta cũng không biết mình lợi hại như vậy." Thịnh Khôn đối Vương đạo 10 phần tín nhiệm, "Đi, vậy cứ như thế. Đợi đến A Tình đánh ra bộ phim đầu tiên về sau, chúng ta liền cùng hắn ký kết đại đạo diễn ký kết. Trước đó cứ dựa theo lương năm 400.000 tới quấy a." Nói xong kéo một phát ngân kéo, móc ra hai xấp tiền mặt, tiểu bàn tử vội nói, "Khôn ca, không cần. Hôm nay tại Phỉ Thủy Lệ, đạo ca đã đem năm nay tuổi nước đều cho ta." Tĩnh Khôn nhìn về phía Vương Đạo, cái sau cười nói, "Nhân tài khó được, chúng ta lại không có tác phẩm, đành phải dùng tiền đỡ." Tĩnh Khôn cười nói, "Vậy cứ như thế." Tiểu ban tử ngạc nhiên nói, "Chúng ta không cần ký kết toán gì." Vương Đạo cười ha hả hỏi ngược lại, ngoại trừ chúng ta nơi này, ngươi còn có thể tìm tới so với chúng ta tốt hơn chỗ a?" Tiểu ban tử thành khẩn lắc đầu. Tĩnh Khôn cũng cười ha hả. Trên miệng ước định cũng là quyết định, ngươi muốn ở trước mặt ta đổi ý? Tiểu bàn Tử đầu lắc cùng chống lúc lắp một dạng, ta không có nửa điểm đổi ý ý tứ. Tịnh Khôn nhún nhẩy, vậy cái này không được sao mà. Tiểu bàn Tử nhân đều tại giống như nằm mơ. Vương Đạo nói ra, ngươi biết cái kia kịch bản vẫn là rất thú vị. Mau đem đoàn làm phim tích lui. Tịnh Khôn hỏi, đoàn làm phim phí tổn tính thế nào? Vương Đạo suy nghĩ một chút nói, Khôn ca, ngươi là tổng giám đốc, ngươi đến treo cái giám chế cùng xuất phẩm người danh tự a. Tịnh chỉ chỉ mình, ta. Ta không hiểu a. Vương Đạo xem thường, không hiểu có thể học mà. Chúng ta là làm phim ngươi một lão bạn không hiểu sao được? Có thể không tinh thông, nhưng không thể không hiểu. Chương 165, tiểu bản tử lên phải truyền lệnh. 2, chương 165, tiểu bản tử lên phải truyền lệnh. 2, Tịnh Khôn bất đắc gì nói, "Đi, cứ làm như thế." Vương đạo đối tiểu bản tử nói ra, "Đoàn làm phim chính mình đến tích lũy, có hay không đại khái dự toán?" Vương Tinh Tinh thuận miệng nói, "400.000." Cái này bao gồm diễn biên tiền lương, đoàn làm phim tiền lương cùng quận phim các loại, Vương đạo vỗ tay nói, "Đi, cho người 500.000." Bộ phim này yêu cầu duy nhất liền là nhanh. Tiểu bản tự hỏi có hay không yêu cầu. Vương đạo suy nghĩ một chút nói, đến lúc đó cho an bài một cái hiền lành lao thái thái nhân vật, ta phải dùng. Tiểu ban tử cẩn thận hỏi, đây là vì cái gì? Vương đạo thuận miệng nói, ta muốn mời Khôn ca mẫu thân đến đoàn làm phim chơi. Tịnh Khôn mắt sáng rực lên, tán thắn nói, a đào, khó trách người ra hỏa này, như thế lấy lao nhân ra để vui, ủy này ý tưởng thật không ý ta. A Tinh, nhất định phải lưu một cái đã có tuổi nữ tính nhân vật đi ra, ta để cho ta mẹ khách mời. Tịnh Khôn hưng phấn thẳng xoa tay. Lão nương một mực lo lắng hắn tại trên đường lan lộn, vì thế không ít thuyết phục nàng. Nhà này công ty Cùng là Vương đạo cùng hắn cùng một chỗ gặp lão nương thời điểm vì che lớp bí mật. Hiện tại công ty xây xong, lập tức sẽ chụp ảnh vô luận như thế nào cũng phải để lão nương tới xem một chút mình thành quả lao động. Tiểu ban tử miệng đầy đáp ứng, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn hỏi, diễn viên đâu? Đoàn làm phim đâu? Vương đạo đương nhiên đường, ngươi là đạo diễn a, những này không được chính mình đi tìm a. Tiểu bàn tử há to miệng, ta tìm đến. Vương đạo kỳ quái nói, công ty tín điều là dùng người không nghi ngờ nghi người chỉ không dùng người. Ngươi muốn đối nội công ty tín như a? Tiểu ban tử bản năng cảm thấy mình đi tới ổ chụp cướp, nhưng hắn mê luyến loại này hoàn toàn là tự mình làm chủ cảm giác, lão bản hào phóng cho mình tự tại, đối quay chụp hành vi chẳng quan tâm, yêu cầu duy nhất là đập tốt phiến. Loại này vừa lợi, có thể hâm mộ chết cái khác đạo diễn ta. Tiểu ban tử vượng vượng hồi hồ, cố gắng bảo trì cuối cùng vẻ thanh tỉnh, đạo ca, hết thể đều phải chính ta tìm. Vương đạo hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không đang lo lắng mình tổ kiến không nổi đoàn làm phim, chưa không đến diễn viên. Tiểu ban tự cẩn thận nói, là có điểm ấy lo lắng. Vương đạo hòa nhã nói, ngươi nói như vậy cũng bình thường. Dù sao ngươi trước đó không có quay chụp qua phim mà, kỳ thật lo lắng của ngươi không có một chút đạo lý." Tiểu bàn Tử ngạc nhiên nói, "Ta không nên lo lắng." Vương đạo ha ha cười nói, "Ngươi lo lắng cái gì? Ngươi xác thực trước đó chưa từng có tác phẩm, hiện tại vẫn là một cái hàng tiểu đối mà. Thì tính sao? Ra ra đều là từ cháu trai làm. Ngươi không có kinh nghiệm, nhưng là phụ thân của ngươi có a." Tiểu bàn Tử như có điều suy nghĩ, nhưng vừa khổ nghiêm mà đường, ta lao đầu tại phỉ thú đại công tác đều an bài đấy. Vương đạo trực tiếp nói với hắn lường, "Ngươi đừng a." Tiểu Ban Tử khu phục, hắn nhưng thông minh, Đại Lâm thúc công tác đương như này, thế nhưng là các đồ đệ của hắn đâu? Tiểu bàn Tử khẽ giật mình, người nói là? Vương đạo ngữ trọng tâm trường nói, "A Tinh, người có thân sơ xa gần. Người những sư minh đệ này nhỏ, không phải mỗi người hiện tại cũng có cơ hội chấp trưởng đạo ống, càng không phải là mỗi người đều có cơ hội chấp trưởng một cái đoàn làm phim. Bọn hắn hiện tại vẫn còn đang đánh đạt đâu. Đại Lâm thúc là lục thúc Tây Vực, vị kia lục thẩm cũng không phải cái gì tốt phục vụ người, sư minh sư đệ của người nhỏ muốn có được cơ hội, liền phải cùng người cạnh tranh. Bọn hắn qua không biết có ta. Hiện tại cơ hội tới Ngươi làm đạo diễn ngươi đến kéo ngươi các sư huynh đệ một thanh a. Ngươi đến giúp ngươi lão đậu một thành. Dạng này có thể cho sư minh sư đệ của ngươi nhóm mau chóng thành tài, trái lại mới có thể giúp đại lâm thúc. Tiểu bàn tử trợn tỉnh ngộ, đạo ca, ngươi nói quá đúng. Ta cái này đi liên hệ bọn hắn. Nói xong hào hứng muốn đi, Vương đạo ngăn cản hắn, ngươi nhìn, ngươi gấp cái gì? Tiểu bàn tử trông ngóng đường, ta muốn quay phim a. Vương đạo nhắc nhở, ngươi dìu dắt các sư huynh là có ý tốt, nhưng đừng hảo tâm xử lý chuyện sai, sau khi về nhà cùng đại lâm nói một câu. Lão nhân gia ý kiến là quý nhất. Tiểu bạn tử trọng trọng gật đầu, "Ta hiểu được đạo ca." Vương đạo vô bổ tiểu bàn tử bạ bay, "Ngươi bây giờ liền gia nhập công ty, trong công ty có ngươi một gian văn phòng." A Phú, mang theo A Tinh đi dạo diễn bộ. Cái kia khu vực văn phòng tùy ý A Tinh lựa chọn, về sau nơi đó hắn nói đến tính. Tiểu bàn tử hỉ kém chút điên rồi. Hắn chưa từng bị người như thế coi trọng. Tính Quân nhìn xem tiểu bàn tử rời đi bóng lưng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "A tao, ngươi là thật có bản lĩnh, cái này tiểu bạn tử về sau không thể rời bỏ công ty chúng ta." Vương đạo không giành công, "Đây không phải khôn ca lối dạy ta." Tịnh Khôn khoát, khoát tay, ngươi đến, là công lao của ngươi liền là của ngươi công lao, chuyện liên quan gì đến ta. Vương đạo núng núng bay, ta đối đại tiểu bà tử, đơn giản là lấy chân thành đối người thôi. Cái này không hãy cùng Khôn ca ngươi học sao? Tịnh Khôn ha ha cười to, ngươi cái tên này thật biết nói chuyện, á chân nhất định bị ngươi mê năm mê ba đạo. Đúng, ngươi rất xem trọng tiểu bà tử. Vương đạo thật sâu gật đầu, ta không chỉ nhìn thật nhỏ mờ mạc, người ở sau lưng hắn ta càng coi trọng. Tịnh Khôn hỏi, Vương đại lâm? Vương đạo lắc đầu, không phải Vương đại lâm, là các đồ đệ của hắn. Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, Chưa nghe nói qua Vương Đại Lâm có cái gì nổi danh đồ đệ a? Vương đạo nún bay, mọi thứ đều giảm cứu phân biệt đối xử mà, đặc biệt là tại Phỉ Thú Đài loại địa phương kia, càng là như vậy. Các đồ đệ của hắn đều không có ra mặt đâu. Chỉ cần chúng ta có tiểu bản tử đường dây này, về sau liền hoàn toàn không cần lo lắng đạo diễn cùng biên kịch không đủ dùng." Tịnh Khôn Nặc nhìn nói, lợi hại như vậy. Vương đạo mỉm cười nói, "Khôn ca ngươi tin ta không có sai. Vương Đại Lâm các đồ đệ đây chính là tiếng tăm lừng lẫy. Tiểu bản tử là con của hắn, cũng là hắn đồ đệ, cái này không cần nói. Cái khác như cái gì Đỗ Kỳ Phong, Lâm Linh Đông" Lâm Đức Lộ, Phạm Kiến Huân, Lưu Sĩ dụ. Tại Vương Đại Lâm 80 tuổi đại thọ thời điểm cùng một đám đồ đệ ảnh lưu niệm hợp nghiệm, quả nhiên là phong quang. Tuy nói đây là cạng tổng thế giới, nhưng là cải biến cũng chỉ sẽ là người danh tự, cái kia năng lực căn bản sẽ không sửa đổi. Nghĩ ní, hắn cười nói, Khôn ca, chúng ta đánh cửa a." Tịnh Khôn hứng thú, "Đánh cái gì cược?" Vương đạo nói khẽ, "Ta liền cược tiểu bản tử quay chụp phim năm nay sẽ tiến vào hàng năm phòng bán vé 10 vị trí đầu." Tịnh kinh ngạc nói, "Thật hay dạ." Vương đạo nhún nhún vai, "Ta quan sát một phiên, năm nay phòng bán vé 10 vị trí đầu cánh cửa là bản địa 5 triệu." Nếu là ở trung quanh đi một vòng, phòng bán vé vẫn phải tăng gấp đôi. Chương 166, tiểu bản tử lên phải truyền đặc, 3, chương 166, tiểu bản tử lên phải truyền đặc, 3, Tịnh Quân càng thêm ngạc nhiên, nói như vậy một bộ phim liền có thể lừa 10 triệu. Như thế kiếm tiền a. Vương đạo liếc mắt, Khôn ca, cái kia đến chọn chúng đề tài. Bất quá tương lai 20 năm, đúng là hùng công huy hoàng nhất thời đại. Bằng không, ta cũng sẽ không để ngươi từ nơi này ngành nghề các bước. Tịnh Quân nghĩ nghĩ, đúng như nói, ngươi cũng không phải là muốn ngầm thao túng ta ca. Vương đạo ngạc nhiên, cái gì ngầm thao tác? Tịnh Khôn biếu bịu môi, rửa tiền. Vương đạo trở giải, cái kia thật không cần. Đơn thuần bộ phim này chân thực phòng bán vé liền đầy đủ tiền vào hàng năm phòng bán vé 10 vị trí đầu. Nếu là thao tác một phiền, phòng bán vé muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nếu là cái này phòng bán vẽ là 5 triệu, chúng ta có thể tẩy ra gấp đôi phòng bán vé đến. Tịnh Khôn cau mày nói, có thể hay không quá khoa trương? Vương đạo lắc đầu, sẽ không quá trương. Tịnh Khôn sợ hai thần nói, phòng bán vé ngàn bạn còn không quá trương. Vương nói, năm ngoái ngăn, phim liền bạn. Vi chép một khi bị đánh phá, Về sau siêu Việt nó liền tùy tiện. Năm nay vẽ xem phim phòng lại so với năm ngoái tiến thêm một bước, thậm chí lại so với năm ngoái tiến thêm một bước. Chúng ta hung hăng quyết tâm muốn thao tác một cái quá chục triệu phòng bán vẽ phim, không có cái gì khó được. Đương nhiên, có lẽ Tân bản cũng không cần chúng ta đến thao tác, A tinh phiến tử có lẽ sẽ cho chúng ta một kinh thì đâu. Tịnh Khôn ha ha cười to, vậy ta cần phải rửa mắt mà đợi. Vương đạo cười nói, đánh cược cũng nên có cái tặng thượng mà. Tịnh Khôn cười không ngừng, ta lướt gì mình thua đâu. Nói đi, ngươi muốn đánh cái gì? Vương đạo suy nghĩ một chút nói, nếu là ta thắng Ngươi đến lúc đó tìm A Tẩu cùng một chỗ tham gia hôn lễ của ta. Ta thua, tùy ngươi. Tĩnh Quân khôn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, cao giọng nói, A Tao, chúng ta không thể chơi sâu à? Vương Đạo buồn bực nói, rất bình thường đánh được à, ta lúc nào ăn bạn. Ngươi không cần nói xấu ta. Tĩnh Quân cả giận nói, đánh cược liền đánh cược, ngươi nhắc lên cái khác làm gì? Vương Đạo thở dài, ta dự định cùng A Chân Cuối năm kết hôn. Đến lúc đó bá mẫu đạt được thì ta. Tĩnh Quân gật đầu nói, làm nương ta như vậy thích ngươi, khẳng định sẽ tham gia A. Vương Đạo hai tay một nắm, ta kết hôn, ngươi làm đại. Bên người ngay cả nữ nhân đều không có, bá mâu trông thấy sẽ nghĩ như thế nào? Ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi." Phúc! Tịnh Côn đem nước trà đều phun ra ngoài, trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sương mù Vương đạo, "Ngươi không phải lúc này kết hôn? Vương đạo lý trực khí trắng nói, gặp thích hợp nữ nhân, vậy dĩ nhiên phải thật sớm kết hôn. Nam nhân tốt muốn tu thần, thế ra, chỉ quốc, bình thiên hạ. Thành ra lập nghiệp không phải đương nhiên sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn cản ta kết hôn? Có ngươi làm như vậy lão đại." Tịnh Côn trong lúc nhất thời tận lời, ngươi. Ta Vương đạo buồn bực nói, "Để ngươi tìm nữ nhân cứ như vậy gian nàng." Tịnh Khôn càng tức, "Ai nói hắn muốn tìm nữ nhân? Hắn chỉ là ưa thích bình chưa cháy mà thôi." Nhưng mà hắn rõ ràng, Vương đạo nói tới là đúng đây là đối phương đang nhắc nhở mình, tranh thủ thời gian tìm nữ nhân à, liền xem như bạn gái cũng phải tìm một cái, bằng không cuối năm không dễ chịu. Tịnh Khôn hung hăng đánh lấy cái bàn, thế nhưng là chột tức. Trần Dĩnh Nhân mang theo trà bánh trở về trận phát hiện mấy ca đều đối đầu, bà vai run run, "Không khí này không đúng. Định ra, trà bánh mua được." Tịnh Khôn chậm chậm nói, tới, "Tới tới tới, mọi người uống xong buổi trưa trà." Vương đạo cười hì hì đưa tay, tỉnh cô liếc xéo hắn một cái, nơi này không có ngươi sự tình, mau về nhà tìm A chân đi thôi. Vương đạo quả thực là cầm chỉ vị phế chân, lúc này mới quan thai đi tức chết Tế Côn. Tiểu ban tử tâm tình thấp thỏm về đến nhà, đem sự tình nói một lần. Vương đại Lâm hỏi hắn, đây không phải sự tình to mà. Tiểu ban tử gật gủng đường, ta luôn cảm thấy đạo ca đang tính kế ta. Vương đại Lâm gật gật đầu, không tính xuẩn, còn có thể biết nhân ra đang tính kế ngươi. Tiểu ban tử nói bổ sung, đạo ca còn tại tính toán ngươi các đồ đệ. Vương đại Lâm hừ nói, há lại chỉ có từng đó, hắn ngay cả ta cũng tính kế đến. Tiểu ban tử con mắt chữ lớn, cái gì? Vương Đại Lâm hỏi ngược lại, các người nếu là đem sự tình làm hư hại, có phải hay không còn có ta đi là vậy? Vương Đại Lâm không chỉ có riêng là kịch truyền hình đạo diễn đại sản xuất, nhân ra bắt đầu nhập hành quay chụp liền là phim, hạn chế tác phim liên tiếp lấy được thưởng, cũng chính là thập niên 70 mới đi vào Phỉ Thủy Đài Lam tầng quản lý, trong lúc đó bắt đầu tiến hành kịch truyền hình quay trụt. Quay phim, đây là Vương Đại Lâm nghề cũ." Tiểu ban tử hỏi, vậy cái này phần nghỉ nghị, ta có tiếp hay không?" Vương Đại Lâm hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi." Tiểu ban tử cắn răng nói, ta muốn tiếp có thể tính kế toán huynh nhóm đặc biệt không có ý tứ." Vương Đại Lâm đột ngột nói, "Tính toán ngươi các sư huynh ngươi không có ý tứ. Vậy ngươi không cần tiếp a." Tiểu Ban Tử thất thanh nói, "Đây chính là 300.000, quay chụp phim trả lại cho ta 50.000, sau đó đoàn làm phim đều có ta đến hoạt động độ." Đoàn làm phim ta một người nói đến tính. Vương Đại Lâm thuận miệng nói, "Vậy liền tiếp ngoại." Tiểu Ban Tử vẻ mặt đau khổ nói, "Nhưng ta lương tâm không qua được a." Vương Đại Lâm nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, "Đem cái kim cùng các sư phân một điểm, ngươi xem bọn hắn có thể hay không cảm thấy bị tính kế?" Tiểu Ban Tử khẽ giật mình. Vương Đại Lâm ngữ trọng tâm dài đường, trên cái thế giới này mỗi người giá trị là khác nhau, bị người mưu hại mới là có giá trị sự tình. Chính mình cảm thấy bị người mưu hại, vậy ngươi không ngại ngày mai mời người các sư minh đệ xem bọn hắn nói thế nào? Tiểu bàn Tử không phải cái kẻ ngu, nghe vậy ngạc nhiên nói, lao đầu, chẳng lẽ bọn hắn rất tình nguyện tiếp nhận? Vương Đại Lâm buồn cười nói, không phải đâu. Vị Thú đại cố nhiên hàng năm đều muốn đập mới kịch truyền hình, nhưng vị thúy đại lớn như vậy, cạnh tranh cỡ nào kịp liệt. Mỗi người bọn họ đều muốn đạo diễn ông có hy vọng đập, có thể sao? Phân biệt đối xử Vậy nhưng có đợi. trong đài tuổi nước nhiều thấp, đó là đổi danh. Ngươi mời bọn hắn quay phim, cũng không phải tính toán bọn hắn, mà là tại thời khắc mấu chốt kéo bọn hắn một thành. Bọn hắn đều phải nhớ kỹ ngươi tốt. Tiểu bàn tử há hốc mồm ra, dĩ nhiên là dạng này. Vương đại lâm trực tiếp đường, chúng ta gia đình so sánh với có thừa, so dưới không đủ. Ngươi tử nhỏ đã không có chịu khổ, căn bản liền đem hiểu được ngôi gia đình có sự. Ở niên đại này, có thể làm cho người trong nhà mỗi bữa ăn đều ăn cơm no, liền thật là tốt. Chỉ cần ngươi đối ngươi các sư huynh muốn phải công, không biết bọn hắn nhiều vui vẻ. Tiểu ban tử đội vàng nói, Lão đầu đạo ca rất xem trọng ta, hắn nói ta đọc phim có thể đắc khách. Chương 167, Vương Đại Lâm con đỡ đầu, 1, chương 167, Vương Đại Lâm con đỡ đầu, 1, bộ thứ nhất liền có thể ra thành tích. Không ca nói muốn chờ bộ thứ nhất làm xong, liền cùng ta ký kết đại đạo diễn hiệp ước. Vương Đại Lâm như có điều suy nghĩ, dạng này a. Tiểu bàn tử trong lòng tâm thần bất định không thôi, lão đầu, ngươi nói trong này có phải là có chuyện gì hay không a? Vương Đại Lâm buồn cười nói, có thể có chuyện gì. Ngươi không phải luôn muốn quay phim a. Hiện tại cơ hội đã tới, ngược lại là sợ đầu sợ đuôi. Tiểu Ban Tử cười khổ nói, "Ta ngược lại thật ra đối với mình rất có lòng tin, thế nhưng là, đạo ca đối ta cao như vậy kỳ vọng, ta cái này trong lòng bất ổn không hiểu có áp lực." Vương Đại Lâm hỏi, càng côn truyền hình điện ảnh đại đạo diễn hiệp ước là cái gì?" Tiểu Ban Tử thuận miệng nói, "Lương 1 năm 500.000, mua đập một bộ phim có 500.000 đạo diễn phí tổn." Vương Đại Lâm con mắt kém chút không có lồi ra đến, như thế cao. Tiểu bàn Tử gãi gãi đầu, liền là như thế cao a. Đạo ca nói cái gì, đây chính là tiêu thụ ngành nghề lương tạm thêm trích phần trăm hình thức. Lương 1 năm là cố định lương tạm, chia liền là quay chụp mỗi bộ phim phí tổn." Ngược lại liền là đập càng nhiều thu nhập càng cao. Đương nhiên, phòng bán vẽ qua được phải đi chính là Hắn lại có chút đắc ý, ta nếu là mỗi cái quý đập một bộ phim, một năm đập bốn bộ phim, liền có 250 bạn. Nói xong muốn nhiều vui cười liền có bao nhiêu vui cười. Vương Đại Lâm ha ha cười lạnh, ta coi lấy người rất giống Đồng đốc. Tiểu bàn tử cứng đờ, tựa như là A Hán cắn răng nói, vậy ta liền nhiều đập hai bộ, kiên quyết không làm Đồng đốc. Vương Đại Lâm như có điều suy nghĩ, lý sinh thật là lớn khí phách. Chúng ta trong kinh doanh cũng không có tốt như vậy đâu già. Tiểu ban tử cười khổ nói, liền là đãi ngộ quá tốt. Ta mới ngủ không đến a." Vương Đại Lâm nhìn xem hắn bộ dáng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, người cái tên này, thật sự là sơn trừ ăn không được mệnh khang. Để mắt kính nhìn kỹ một cái tiểu bàn tử, thẳng lắc đầu, ngươi nói Lý Sinh là thế nào nhìn ra ngươi có tiềm chất." Tiểu bản tử lập tức nói, "Không phải Lý Sinh, là đạo ca xem trọng ta." Hắn lên tiếng, "Khôn ca liền trực tiếp để cho ta thư vị." Vương Đại Lâm trầm mắt xuống, nếu mày suy nghĩ. Tiểu bàn tử tranh thủ thời gian bưng nước trà phục dịch. Vương Đại Lâm thế nhưng là lục tục các phương diện trình độ cao rất. Tiểu bản tử biết, trình độ của chính mình là không so được tự mình lão đạo vang không, cũng sẽ không tìm hắn đến tư lượng. Vương Đại Lâm nghĩ rõ ràng về sau, từ từ uống chén trà, Lý Sinh cùng Vương Sinh như thế xem trọng ngươi, vậy ngươi liền hảo hảo làm sự tình là được rồi." Tiểu Ban Tử ngạc nhiên nói, "Trong này không có cái gì bấy rậm." Vương Đại Lâm bị lời của hắn làm vui vẻ, "Bấy rậm? Cái gì bấy rậm? Người quay chụp phim, càng không truyền hình điện ảnh cho ngươi ký kết thỏa thuận gì đến sau. Tiểu Ban Tử lắc đầu, "Tổng cộng bất quá là 400.000 quay chụp tư kim, đây là ngành nghề bên trong rất truyền thống chế tác phí tổn. Ngươi còn sợ lựa không trở về chút tiền đấy." Tiểu Ban Tử chân thành nói, "Ta không biết phòng bán vé rất cao." Nhưng ta biết khẳng định biết kiếm tiền." Vương Đại Lâm cười nói, "Sao lại không được a?" Tiểu bàn Tử gãi cũng đường, "Thế nhưng là, thế nhưng là, Vương Đại Lâm bình tĩnh đường, ngươi cũng không phải đẹp trai, không phải đi làm bịt tử liệu, ngươi càng không phải là mỹ nhân, không thể bội tiếp lý sinh đi ngủ. Vậy ngươi sợ cái gì?" Tiểu bàn Tử bị tự mình lao đầu nói đến có chút giận, đây không phải sợ bọn họ giang hồ bối cảnh mà. Vương Đại Lâm cũng cười, lấy người tiền tài trừ hai họa cho người, ngươi chính là một cái quay phim đông gia cho ngươi tiền, ngươi thật tốt làm sự tình là được rồi. Đông bối cảnh, không có quan hệ gì với ngươi." Hắn lời nói nhất chuyện, Lý Sinh Giang Hồ bối cảnh, cùng ngươi tới nói là sự tình tốt. Người cái tên này tuổi trẻ, không biết lúc nào sẽ xông cái gì họa, Lý Sinh Giang hổ danh tiếng từ trước đến nay rất tốt. Nếu thật là gặp sự tình gì, ngay cả ngươi lão đầu ta đẩy trong đầu nhân ra cũng không cho, nhưng nhất định sẽ cho Lý Sinh bề mặt. Ngươi về sau phải thật tốt cùng Lý Sinh cùng Vương Sinh tạo mối quan hệ. Tiểu bàn tử cười hát, hát nói, đạo ca rất coi trọng ta. Vương đại Lâm khinh thường nói, nhân ra coi trọng ngươi là coi trọng tiềm lực của ngươi. Cái này cũng không đại biểu giữa các ngươi quan hệ tốt. Tiểu ban tử khẽ giật mình, lão đầu, ý của ngươi là Vương Đại Lâm chân thành nói, ngươi đến cùng hai vị tiên sinh giữ gìn mối quan hệ, cũng không có việc gì đi lịnh bợ điểm, thường xuyên tại hai người bọn họ trước mặt lộ mặt. Tiểu Ban Tử chính là tâm cao khí nạo thời điểm, nghe vậy không quá vui lòng, ta có tài hoa. Vương Đại Lâm đùa cợt nói, sư minh sư đệ của ngươi nhóm ai không có tài hoa. Bây giờ được cơ hội có mấy cái, bọn hắn không thể so với tài hoa của ngươi cao. Tiểu Ban Tử ngạc nhiên nói, vậy ý của ngài là? Vương Đại Lâm trực tiếp đường, phát huy ngươi sở trưởng, thật tốt cùng hai vị tổng giám đốc tạo mối quan hệ. Điệu Ban Tử ngạc nhiên nói, ta có sợ chứ gì? Vương Đại Lâm trên dưới nhìn một chút, Không thể làm gì khác hơn nói, ngươi sợ trường liền là có ngươi lao đầu mặt mũi của ta, còn có thể phị Thúy Đại ăn mở. Trong đài trên giới ngươi cũng quen thuộc. Nếu là Lý Sinh muốn tìm mỹ nhân giữ thể diện, ngươi liền nghĩ biện pháp giúp hắn một chút. Tiểu bàn tử há to miệng, "A." Vương Đại Lâm cười lạnh nói, "Đương tưởng rằng những cái kia muốn đi đường tắt tiểu minh tinh lấy lại ngươi ta cũng không biết những cái kia cốt đục ra tất cả đều là vì ngươi lao đầu ta nguyên nhân mới tìm bên trên ngươi, nhưng nếu là chính mình bản thân liền công thành danh tội tiểu bản tử dùng sức gật đầu, "Lao đậu, ta hiểu được." Vương Đại Lâm cuối cùng ngữ trọng tâm trường nói ra, "Ngươi muốn lị bợ Lý Sinh." cản phải thân cận vương sinh, nếu để cho lý sinh bất mãn, ngươi còn có thể càng không truyền hình điện ảnh ở lại, nhưng ngươi nếu là chêu đến vương sinh bất mãn, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng không có. Tiểu ban tử giật nảy mình, lão đầu, ngươi không nên làm ta sợ. Vương đại lâm ha ha cười lạnh, do ngươi, ta là đang nhắc nhỏ ngươi, không nên đắc tội chân chính cao nhân. Tiểu ban tử gấp đúng đường, đạo ca nhìn xem rất hòa thuận à, hắn còn trẻ như vậy, nơi nào đến năng lượng lớn như vậy? Với lại cản không truyền hình điện ảnh đương gia làm chủ là khôn ca không phải đạo ca. Vương đại lâm chậm rãi nói, trông mặt mà bắt hình đồng không được lấy tuổi tác lấy người càng phải không được thôi có chút tiến thức người đã biết trong cái xã hội này không tốt nhất trêu chọc liền là những cái tia từ nhỏ đi ra lẫn vào ra họa 16 17 tuổi tuổi tác không sợ trời không sợ đất vô pháp vô thiên đều khó mà hình dung hơi có chút cấp trên hắn liền sẽ cấp trên cho người một đau tiểu bàn tử vội và nói cái này ta hiểu Vương Đại Lâm khinh tôi nói ngươi không hiểu chương 168 Vương Đại Lâm con đỡ đầu 2 chương 168 Vương Đại Lâm con đỡ đầu 2. tiểu bàn tử phá lệ không phục ta làm sao không hiểu Vương đại Lâm bìnhĩnh đường Lý Sinh gần nhất trên Giang Hồ náo động lên rõ thật là lớn đợt, thậm chí cơ hội là trên Giang Hồ hợp nhất người. Liên đến làm sự tình đều biến phá lệ khác biệt. Hắn tại vào tù trước đó, thế nhưng là lấy vẻ lối chứ danh nhìn thấy người không đổi bài câu, căn bản không nói lời nào. Thế nhưng là từ khi ra ngục về sau, tác phong đại biến, nhìn thấy ai cũng là cùng phong mưa phủn. Một người tính cách muốn cải biến nói nghe thì dễ, người biết hắn vì sao cải biến? Tiểu Ban từ một mảnh mờ mịt, hắn làm sao biết những chuyện này? Hắn cũng thông minh, cũng không có tương ứng lý cho dù thông minh lại như thế nào? Vương Đại Lâm cho hắn mở ra câu đố là Vương Sinh cải biến hắn, tiểu ban tử đại hỏi, đạo ca có năng lượng lớn như vậy. Vương Đại Lâm y nguyên bình tĩnh, đều nói cho người nhìn người không nên nhìn mặt ngoài. Lý Sinh là giang hồ xuất thân nhân vật, xem trọng là lợi ích. Cùng người làm ăn, lợi ích của người nào đại, hắn liền lựa chọn ai hợp tác. Thu tiểu đệ, ai có thể mang cho hắn lợi ích đại, hắn liền để hắn tự vị. Vương Sinh thế nhưng là Lý Sinh đầu mã. Lấy hắn 20 tuổi ra mặt tuổi tác, nếu là hắn không có độ suất tài năng, lấy Lý Sinh là người, làm sao lại để hắn tự bị. Tiểu ban tử cười khổ nói, cái kia vì sao trên giang hồ nghe không được đạo ca đở điểm thanh danh. Vương Đại Lâm tỏ giải, cái này mới là vương sinh khả phạ địa phương. Hắn không giống như là một vị nhân vật giang hồ, ngược lại là giống như là bên trong lẫn lẫn tại thị cao nhân. Nói cụ thể, hắn tựa như là một vị cổ đại nho sĩ. Tiểu Ban Tử ngạc nhiên, nho sĩ? Vương Đại Lâm trừng mắt liếc hắn một cái, để ngươi bình thường đọc thêm nhiều sách, sự suốt không học tốt. Cổ đại sĩ tử giảng cứu tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạng, giảng cứu học được văn võ nghệ bán cho đế quốc ra. Vương sinh rất có sĩ tử chi phong. Tiểu Ban Tử cảm thấy hoang đường, lão đồng, có phải hay không đập gỗ hiệp kịch nhà ma? Nơi nào có ngươi nói quá trương như vậy? Vương Đại Lâm buồn cười nói, có tin hay không là tùy ngươi, ngươi nhớ kỹ lời của ta là được. Đúng, ngày mai ta sẽ cho sư huynh sư đệ của ngươi nhóm chào hỏi, nhìn xem có ai nguyện ý đi trùng với ngươi quay phim. Tiểu Ban Tử hỏi, các sư huynh nguyện ý đến a? Vương Đại Lâm nhún nhẩy, có người ưa thích đúng tiến độ sinh hoạt, có người nguyện ý ra ngoài sông vào một lần. Nhưng bất kể như thế nào, ngươi người sự tình không cần rơi xuống bề mặt. Tiểu bàn Tử vô độ ngực nói ra, lão đậu ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các sư huynh đệ. Vương Đại gật gật đầu, vậy cứ như vậy đi. Tiểu bản tử vạn phần không hiểu, đạo ca, lợi hại như vậy a? Không quá giống a. Vương Đại Lâm vừa lúc ở sau lưng nghe được âm thầm lắc đầu. Hắn cũng không có ý định ôn nắng nhi tự ý nghĩ, lấy hắn giải, cái này tiểu bàn tử sẽ không chủ động đi đắc tội Tịnh Khôn cùng Đông đạo, vậy liền đủ. Theo thời gian trôi qua, tiểu bàn tử khẳng định biết ai là chân chính lợi hại nhân vật. Ngược lại lăn lộn giang hồ đại bộ phận đều không có đầy đủ kiến thức, trí độ của bọn hắn cũng liền cùng mình suy tử không sai biệt lắm, cơ hồ không ai có thể nhận thức đến Vương đạo mới là Tịnh phía sau công thần lớn nhất. Thậm chí người, bọn hắn căn bản cũng không biết Vương đạo người này. Vương Đại Lâm hơi biếtẹ mô lên cảm thán mình suy tử thật là may mắn có thể làm cho vị này có trọng chỉ cần tiểu bàn tử không cần làm màu tương lai Hương Giang ảnh đã tất nhiên sẽ có hắn nhất tịch chi điểm nhưng mà Vương Đại Lâm cũng không biết đã có người chú ý tới Vương đạo nghe Vĩnh Hiếu muốn gặp ta Vương Đạo ngạc nhiên hỏi Trần Vĩnh nhân Vương Đạo vừa mới về đến nhà vừa thu thập xong liền nhận được cái sau điện thoại trong điện thoại nói được rõ ràng nghe Vĩnh Hiếu muốn gặp nàng. Trần Vĩnh nhân có chút trường đạo ca người muốn đi a Vương Đ rất kỳ khoái mà hỏi thanh em của người rất cần A Trần Vĩnh Nhân cười khổ nói, "Nghe Vĩnh Hiếu thế, nhưng là nghe gia tân gia chủ, dù tiêm vợ bá chủ, hắn mọi người, ta có thể không khẩn chứ a." Vương Đạo xem thường, "Chúng ta là làm chính hành buôn bán, ngươi sợ hắn làm gì?" Trần Vĩnh Nhân khẩn trương hơn, "Đạo ca, lời này lựa gạt một chút á tình coi như xong, chúng ta thế nhưng là hồng hộ vượng rất người." Vương Đạo hỏi ngược lại, "Đường khẩu an bài cho ngươi nhiệm vụ." Trần Vĩnh Nhân lắc đầu, "Không có a." Vương Đạo lại hỏi, "Ngươi bây giờ thường xuyên đi cái kia hai con đường a?" Trần Vĩnh Nhân vội nói, "Không có a, ta mỗi ngày đều muốn đi truyền hình điện ảnh công ty đi làm." Vương Đạo mắng Ngươi bây giờ liền là tại Càn Khôn Ảnh Thị công ty đi làm việc trước, đi mẹ nói người răng hổ. Trần Vĩnh Nhân yên lặng, "Giạng ngày a?" Vương Đạo tức giận nói, "Chúng ta làm chính là chính hành suy nghĩ, xem ra ngươi công việc hàng ngày rất thanh nhàn a." "Được thôi, ngày mai ta cho Khôn Ca nói một chút, an bài cho ngươi nhiều một chút công tác, ngươi gần nhất thanh nhàn đến có rảnh nghĩ đông nghĩ tây đều." Trần Bĩnh Nhân âm thầm kêu khổ, "Đạo ca, không cần a." Vương Đạo nghiêm mặt nói, "Ngươi bây giờ rất trẻ trùng, chính là cần tôi luyện thời điểm, lúc này không rèn luyện lúc nào rèn luyện? Chẳng lẽ chờ ngươi giả học bất động thời điểm?" Trần Bĩnh Nhân hận không thể cho mình một bàn tay. Vương đạo hỏi: nghe Vĩnh Hiếu nói với ngươi cái gì?" Trần Vĩnh Nhân hồi đáp: nghe Vĩnh Hiếu hỏi ta, muốn không cần trở về nơi ra. Vương đạo cười lạnh nói: "Trở về nơi ra. Trở về làm gì? Đi phân A. Ngươi trả lời như thế nào?" Trần Vĩnh Nhân nói ra: "Ta nói ta đi theo ngươi rất tốt." Vương đạo gật gật đầu: "Cái này còn tạm được." Trần Vĩnh Nhân cười khổ nói: "Sau đó nghe Vĩnh Hiếu liền nói muốn gặp ngươi." Hắn có chút cần trường: "Đạo ca, ta có phải hay không cho ngươi giúp lấy phiền phức?" Vương đạo hừ lạnh nói: "Ta đã làm lao đại của ngươi, vậy ngươi làm ra sự tình" Bất luận chuyện xấu vẫn là chuyện tốt, ta đều chịu trách nhiệm, có gì phải sợ." Trần Vĩnh Nhân cắn răng nói, "Đạo ca, nếu không chúng ta không để ý hắn a." Vương Đạo nhún nhún vai, "Đi, nghe Vĩnh hiếu điện thoại cho ta, ta đến chiếu cố hắn." Trần Vĩnh Nhân lập tức nói, "Đạo ca, ta đưa ngươi đi." Vương Đạo khẽ cười nói, "Ngươi lo lắng ta." Trần Vĩnh Nhân cười khàn nói, "Bọn hắn là đi phấn mà, Vương Đạo thản nhiên nói, "Nghe bệnh hiếu là một người thông minh, người thông minh sẽ không cho mình loạn gây tù hận. Nếu là hắn thật nghĩ quẩn, ta cũng không để ý tiền hắn đi gặp nẻ Trần Vĩnh Nhân há to miệng, "A." Vương Đạo cười, xoa đầu Có phải là kỳ quái hay không ta vì cái gì không sợ nghe bệnh hiếu? Trần Vĩnh nhân buồn buồn nói, không phải hẳn là chúng ta sợ hắn A. Vương đạo khẽ lắt đầu, chúng ta xã đoàn hết mấy vàng người, lại thế nào khả năng thật là sợ bọn họ? Đơn giản là ngại phiền phức thôi. Đi, vấn đề này ngươi không cần để ý tới, ta đi gặp nghe bệnh hiếu một mặt, tin tưởng hắn về sau cũng sẽ không quấy rời ngươi. Trước 169, không thể coi thường vương đạo, 1, chương 169, không thể coi thường vương đạo, 1, ngươi thành thành thật thật ở công ty làm công, thật tốt học Thời đời này chính là học đồ vật thời điểm tốt, chẳng lẽ muốn học cổ hoặc tử đi đánh bạn a. Trần Vĩnh Nhân trong lúc nhất thời lộn xộn, chúng ta không phải liền là cổ hoặc tử a. Vương Đạm Mãng, xoa tử, ngươi thấy cái nào cổ hoặc tử mỗi ngày đánh thẻ đi làm? Si tuyến. Trần Vĩnh Nhân bị hắn mắng không dám lên tiếng, thành thành thật thật đem nghe vịnh hiếu số điện thoại nói cho Vương đạo, cuộc điện thoại, chỉ thấy Tịnh Khôn cười híp mắt nhìn xem hắn, suy tử, bị a tao ma a. Trần Vĩnh Nhân rất lạm ở mịt, ra, chẳng lẽ chúng ta không phải cổ học tử. Tịnh cười nói, a ta không phải nói được rõ ràng a, chúng ta hiện tại làm chính hành. Nếu ai nói ngươi là cổ hòa tử, ngươi nhất định phải nói cho hắn biết, ngươi là làm chính hành người làm ăn. Trần Vĩnh Nhân mặt mũi tràn đầy mợ mức, tính côn móc ra một cây vạn bảo đường, Trần Vĩnh Nhân đến cùng vẫn là bắt mắt, tranh thủ thời gian đốt cho hắn. Hai lòng luôn một cái vòng gói, lúc này mới đối Trần Vĩnh Nhân nói ra, "Xóa tử. trên cái thế giới này, mỗi người đều mang theo khác biệt mặt nạ sinh hoạt. Người trước một bộ, người sau một bộ là thái độ bình thường. Tựa như ta, Càn Khôn truyền hình điện ảnh tổng giám đốc là ta. Hồng Dương vượng giám tra phi người cũng là ta. Lam Lương trước mặt hiếu tử là ta. Điều đệ tốt lão đại." cũng là ta. Định nhân không nguyện ý đối mặt hung tàn đối thủ, cũng là ta. Một người phía trước, cái nào đều là ta. Trần Vĩnh nhân lơ ngơ, cái này nói cũng chưa hề nói có cái gì hai loại. Tịnh Quân thản nhiên nói, ngươi là a tao tiểu đệ, cũng là thân tín của ta, cho nên mới có thể giải ta toàn bộ. Những người khác đâu? Bọn hắn có thể giống như ngươi nhận rõ ta toàn bộ a? Tịnh Quân lắc lắc ngón tay, không thể. Bọn hắn nhìn thấy chỉ là trong sinh hoạt tiếp xúc ta cái cái mặt. Cổ hoặc tử bình thường là sẽ không theo kẻ có tiền có liên hệ gì. Cho dù liên hệ, nhiều lắm là cũng chính là cho kẻ có tiền nhìn tử. Người bình thường cũng sẽ không cùng cổ hoặc tử liên hệ bọn hắn tránh né còn đến không kịp. Hình tượng của chúng ta, quyết định bởi tại thụ chúng nhận biết. Hắn chỉ chỉ mình đại ban ghế dựa, công việc của ta trọng tâm tại cản Khôn truyền hình điện ảnh, như vậy, ta chính là một cái làm chính hành thương nhân. Hồng hương tụ nghĩa đường, ta 3 tháng đi một lần, ngươi có thể nói ta là cổ hoặc tử a. Trần Vĩnh Nhân mở miệng nói, chẳng lẽ nói không phải sao? Tịnh Khôn bình tĩnh đường, dĩ nhiên không phải. Ta ngẫu nhiên cùng bằng hữu trên giang hồ nhóm tụ họp một chút, liền bị người nói là phi pháp hội. Vậy ta mỗi ngày đều tại phi pháp tụ hội. Kẻ có tiền ai không có mấy cái bằng hữu trên giang hồ. Cổ Hoặc tử là người giang hồ, xui xẻo quán người cũng là người giang hồ. Chúng ta mở ra cửa lớn làm ăn, quẳng nạp tứ hải khách và bạn, bắt phương đến tải. Nhận biết mấy cái cổ Hoặc tử không phải bình thường. Trần Bính Nhân ẩn ẩn có chỗ linh nộ, còn thật sự là dạng ngày a. Tĩnh Khôn cười gật gật đầu, đi ra la lột, thân phận là mình cho, hình tượng là người khác cho. Ngươi nhận định mình là cổ Hoặc tử, vậy ngươi liền là cổ Hoặc tử. Ngươi nhận định mình là làm chính hành tương nhân, người khác nhiều lắm là sẽ nói là bối cảnh thông thiên tương nhân. Minh Bạch chưa sở tử. Trần Dĩnh Nhân bừng tỉnh đại ngộ, đa tạ đỉnh ra, ta hiểu được. Tịnh Quân vui mừng bật đầu. Trung thực rằng, lần này đạo lý, tuy nói Vương đạo trước đó liền hướng hắn nói qua, Tịnh Quân lại là hai ngày này mới hiểu được tới. Càng Khôn truyền hình điện ảnh công ty khai trương về sau, một đám bạch đạo nhân vật đạo tràng đến chúc, cảm giác kia liền là không đồng dạng. Hai ngày này, tìm hắn gọi điện thoại làm việc tất cả đều là Giang Hồ bạch đạo bên trên nhiệm vụ. Trước đó những cái kia cổ hoạt tử, giống như liền biến mất. Tịnh Quân minh bạch đây là cái gì nguyên nhân, hoàn cảnh. Can Khôn truyền hình điện ảnh kết giao người, tất cả đều là làm chính hành của những cái kia của hoặc tử tự ti mà cảm, tự nhiên là sẽ không tới quấy rầy hắn. Han Tân, nhân ra cũng có chính đáng bận tại đường thủy sinh ý làm nhiệm hộ có được hay không? Thường Thiên Sinh, hắn hiện tại trốn tránh Tịnh Khôn cũng không kịp, như thế nào lại an bài cho hắn nhiệm vụ? Tịnh Khôn đã hiểu Bạch Đạo Sinh ý mang đến cho hắn chỗ tốt. Liên nói Tế Bê tên ngu xuẩn kia phái tới giám thị điều đệ của mình á lần đầu phát hiện về sau, lục tục ngo nghe Tế Bê còn phái người khác tới, cũng không dùng cản Khôn truyền hình điện ảnh ra mặt, các quản lý người đều đem những cái kia của học tử cho đổi giấy mất. Đây chính là thân phận giễu dụ. Tĩnh Quân hỏi, á tao trong điện thoại còn đã nói gì với ngươi?" Trần Vĩnh Nhân gãi gãi đầu, nói thực ra đường, "Đạo ca nói ta công tác quá tranh nhàn còn có tinh lực nghĩ đông nghĩ tây, chuẩn bị ngày mai nhiều an bài điểm công tác cho ta." Tĩnh Quân vô tay nói, "Không tệ không tệ, vậy liền cho ngươi thêm điểm linh a." Trần Vĩnh Nhân quá sợ hãi, định ra, "Ta, ta rất bận." Tĩnh Quân khoát khoát tay, "Mỗi ngày giúp đỡ hô điểm tâm sáng trả chiều cũng gọi bận điu. Ta an bài cho ngươi đi đổ, ngươi mỗi ngày lại tới đây về sau, trước hoặc là A Phú học tập đánh quyền." Trần Vĩnh Nhân khẽ mình, "Học quyền?" Tĩnh Quân gật, gật đầu. Ngươi ở độ tuổi này nên luyện tập một cái, chúng ta sau này sinh ý làm lớn khó tránh khỏi xe tao ngộ điểm mà sát. Chúng ta xuất thân hùng hùng, nếu là thân thủ không được, đó không phải là chó cười a." Trần Vĩnh Nhân lập tức nói, "Ta học." Tịnh Khôn nghĩ nghĩ lại nói, "Ta nhớ được ngươi thi quá xoa quán trường học." Trần Vĩnh Nhân gật gật đầu, "Là, bởi vì ta bối cảnh bảo lộ, kết quả bị người ép chỉ có thể làm nội ứng, còn tốt gặp lao đại Tịnh Khôn khoát quát tay, lại ngại cả ngày ngươi trình độ rất cao a." Trần Vĩnh Nhân cười khổ nói, "Bên trong năm tốt nghiệp." Tịnh chắc lưi nói, "Cao cấp nhân tài a. Cái kia cho ngươi đi bảo cái bàn." học tập cho thật giỏi dưới tài vụ và kế toán tương quan. Trần Vĩnh Nhân ha to miệng, đến trường. Tịnh Khôn gõ gõ cái bản, chúng ta làm chính là chính kinh công ty, đương nhiên muốn học tập. Ngươi là a tao tiểu đệ, cũng là thân tín của ta, muốn cho ngươi tìm đánh. Ngày mai bắt đầu cho ta học tập cho thật giỏi, công ty tài vụ về sau đều thuộc về ngươi quản. Chúng ta là truyền hình điện ảnh công ty, tương lai nước chảy ra vào rất là khổng lồ, ngươi đến phụ trách quản lý mình mà chưa. Trần Vĩnh Nhân hung hăng gật đầu, lĩnh ra yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Tịnh hài lòng đầu, đi, thật tốt làm sự tình không cần đông muốn tây tưởng, sáng sủa một chút. Ngươi nhìn một cái lão đại ngươi, mỗi ngày trên mặt mang cười, đi theo hắn nhiều học một điểm. Trần Bính Nhân cười khổ không thôi, "Đỉnh ra, ta học được không đến." Tịnh Quân lắc đầu, "Tiểu tử ngươi vốn là đẹp trai ấy nhỉ, định lấy một trương mặt khổ qua cho ai nhìn đâu? Chương 170, không thể coi thường luân đạo. Hai, chương 170, không thể coi thường luân đạo. Hai, cẩn thận chưa giả đã yêu a." Trần Vĩnh Nhân cẩn thận nói, "Đỉnh ra, đạo ca đi gặp nghề bưng hiếu, không có vấn đề a." Tịnh Quân buồn cười nói, "Có vấn đề gì?" Trần Bính Nhân há mồm đứng lên, Ngê Vĩnh Hiếu là nghe già già chủ ác tịnh côn cắt một tiếng, nghe già già chủ thế nào? Nghe Vĩnh Hiếu nếu là thông minh, hắn liền sẽ không đúng á đường như thế nào. Trần Vĩnh Nhân há hốc mồm, nhỏ giọng nói, nếu là nghe Vĩnh Hiếu không thông minh đâu. Tịnh Côn cười cười, yên tâm đi, nghe Vĩnh Hiếu là người thông minh, bằng không cũng sẽ không tùy tiện liền thu phục nghe gia ngũ đại đầu độ Tốt, những chuyện này không cần ngươi đi suy nghĩ nhiều. Hắn phất phắt tay, tiểu hài tử từ đâu tới nhiều chuyện như vậy. Trần Vĩnh Nhân ấy ấy cáo lui. thần sắc biến băng lãnh, "Nghĩ nghĩ, hắn hỏi Lý Phú Ba người các ngươi ban đầu là làm sao đem Trác Khả Lạc bọn hắn cho xử lý? Đây chính là Đông Tinh Ngũ Hổ đứng đầu, cho dù biết đánh nhau nhất cam tử thái, cũng bất quá là hơn một chút. Nhưng mà liền là Vương Đạo mang theo Lý Phú cùng Lý Việt, sừng sốt đem Trác Khả Lạc hoa báo, hoa phất còn có tư đồ hạo nam đánh cho tới trên rừng bệnh, đến nay còn không xuống giường được. Lý Phú hồi đáp, Đông Tinh Ngũ Hổ cũng liền như thế, ta cùng giặc ngược lại là muốn cấp chức nhưng là đạo cam một người đối hai người, bao tròn Trác Khả Lạc cùng hoa báo, chúng ta chỉ có thể chọn còn lại đánh. Khôn không biết nói gì, chính là như vậy. Lý Phú rất kỳ quái Chẳng lẽ bọn hắn rất lợi hại? Tịnh Khôn tỏ giải, đây chính là Đông Tinh Vũ Hổ a, là đánh đi ra thanh danh. Lý Phú nhíu môi, vậy cái này thanh danh đủ hư. Tịnh Khôn trong lòng hơi yên ổn, ngươi không có thay A tao khoác lác a. Lý Phú nghĩ nghĩ nói ra, ta cùng đạo ca đi mời chào rất thời điểm, gặp A Tẩu. Lúc kia A Tẩu chủp lén ta cùng rắp đánh nhau. Đạo ca làm một việc, để A Tẩu ngoan ngoãn giao ra bằng đi hình. Tịnh Khôn hiếu kỳ nói, A Tẩu đúng ai chân độc thủ? Không nên a. Gia Hỏa này thoạt nhìn liền thương hương ngọc. Lý Phú mặt không chút thay đổi nói, ca không có đánh A -tầu hành đem áo tẩu bên người một cái cây, to cỡ miệng trên cây, một quên xuống dưới, về kia gây mất. Tịnh Khôn há to miệng, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi mắng, "Ngọa tảo, xinh xinh đánh gãy một cái cây, a tao tiểu tử này giấu giếm rất sâu a Lý Phú nói khẽ, nghe vịnh hiểu nếu là thông mình, liền sẽ không ăn bài đạo thủ, không phải liền là thuần túy đưa đồ ăn." Tịnh Khôn lập tức ý lòng, Á tao tiểu tử này chiến lược như thế tao, quay đầu ta phải để tiểu tử này dạy ta hai tay." Lý Phú muốn nói lại thôi. Tịnh Khôn khoát khoát tay, "Ngươi có lời gì cứ nói tốt." Lý Phú ăn ngay nói thật, cho dù tốt thủ đoạn cũng phải có tương ứng lực lượng mới có thể phát huy đi ra, định ra ngươi nên hơi thu nạp điểm tinh thần. Tịnh Khôn khó hiểu nói, có ý tứ gì? Lý Phú mặt không chút thay đổi nói, tiếng diệu giới sắc. Tịnh Khôn, tốt, ngươi nói rất tốt, lần sau đừng nói nữa. Chậc, nếu là nâng cốc sắc đều giới lừa nhiều tiền như vậy làm gì? Sĩ si Tuyến, một bên khác, Vương Đạo gặp được Ngê Bính Hiếu, tựa như là Vương Đạo đã từng đối Tịnh Khôn nói đến như thế, Ngê Bính Hiếu là một vị có giáo dưỡng người. Hai người ước tại quán cà phê, mà không phải tại giang hồ khí hơi thở nồng hậu dày đặc có cốt khí quấn riêu. Vương Sinh, đã cả ngươi đối ta mảnh lao chiếu cố. Nghe Vĩnh Hiếu nho nhã lễ độ mở miệng. Vương Đạo lông mày nhíu lại, nghe Sinh, cơn có thể ăn vậy, lời không thể nói loạn. Ai nhân cũng không phải ngươi tiểu đệ." Nghe Vĩnh Hiếu rất là nghiêm túc đối với hắn nói ra, "Hắn chính là ta tiểu đệ, ngươi biết, ta biết, hắn cũng biết. Trung nghĩa hiếu nhân, đây là trong nhà của chúng ta sắp xếp lối. Vĩnh Hiếu cái tên này cũng là phụ thân ta lấy. Hắn thực chất ở bên trong chạy xuôi ta nghe ra máu, đây là không cải biến được." Vương Đạo cười, "Ức, nhân là Ngê Khôn Nhi tựa a. Vậy hắn từ nhỏ đến lớn được cái gì bồi dưỡng đâu?" mang một cái con riêng danh tự, từ nhỏ đã là một cái không có cha hài tử, gặp đủ loại khi dễ, chưa từng có hoa qua các ngươi nghe ra một phân tiền. Làm sao? Hai tử mình trưởng thành, hiện tại ngươi muốn để hắn nhận tổ quy tông? Sớm làm gì tới? Nghe Bính Hiếu rất là chân thành nói ra, trong này nguyên nhân rất phức tạp, phụ thân ta là muốn bảo vệ hắn. Vương đạo tờ dài lắc đầu, "Ngê Bính Hiếu, ngươi nếu là ăn ngay nói thật, nói ngươi hiện tại sơ trưởng nơi gia, nhân thủ không đủ, ngoại trừ ngươi tam thúc còn có người phía sau người hộ vệ kia bên ngoài, không có, có thể dùng nhân thủ." Hắn chỉ chỉ ngồi tại hai người cách đó không xa la kế ta còn có thể xem trọng ngươi hai mắt kết quả ngươi nói với ta những ngày hư đầu bà nào đổ vật ta rất xem thử ngươi nghe Vĩnh Hiếu ngạc nhiên ta là nói thật Vương đạo thịt mũi có thường thật nghe không có ba cái con cái ca của ngươi tỷ ngươi của ngươi, người ra là làm cái gì chúng ta tất cả mọi người rõ ràng muốn nói nguy hiểm không có người so với các ngươi ba cái nguy hiểm hơn đi nhưng là các ngươi ba cái qua ngày gì a nhân qua ngày gì ca của ngươi tỷ ngươi còn có ngươi, đều là minh bài đại học cao tài sinh mỗi người đều có để cho người ta không ngừng hâm mộ cho bị Thậm chí gia đình của bọn hắn đều là viên mãn. Các ngươi trưởng thành thời điểm, không nguy hiểm, sau đó đến phiên á nhân liền nguy hiểm. Khả cư ta biết, tại mấy người các ngươi tuổi nhỏ thời điểm, chính là lôi lạc Cẩm quyền, tứ đại gia tộc hành hành thời điểm. Nghe còn lúc kiếp nhưng xa so với về sau nguy hiểm nhiều. Nghe Vĩnh Hiếu vội và nói, kỳ thật phụ thân ta đương thời đã công thành danh thoại, con riêng đối với hắn thanh danh đạt kích rất lớn. Vương đạo cười, khịt mũi coi thường. Á nhân năm nay bao nhiêu tuổi? Hắn ra đời thời điểm tựa như là 6 mấy năm a. Chế độ đa thêm bị bỏ thời gian là bao nhiêu? 10 năm chứ a. Bây giờ còn có rất nhiều gia đình như vậy. Ngươi dùng lý do này đến suy sụp tinh thần ta. Đừng nói người giang hồ hương giang khắp nơi trên đất kẻ có tiền con riêng nhiều đi, lại có ai thanh danh bị hao tổn. Hắn đem cà phê đẩy về phía trước, "Lời của ngươi, giảng cho vô tri người nghe một chút vẫn được, dùng những lời này lừa gạt ta, là coi ta là đồ đần vẫn là đem chính mình khi đồ đần." Vương đạo giống như cười mà không phải cười nhìn xem nghe Bính Hiếu, trong chấp nhóm này, nghe Bính Hiếu thật giống như bị trước mắt cái này tuổi trẻ xem thường, hắn tâm có chút bối rối, theo bản năng bưng lên cà phê, tiến hành chế lộc. Vương đạo thản nhiên nói, Ngươi hiếu, ngươi mê gia là đi phân chúng ta là làm chính hành mua bán. Ta đến không muốn tới gặp ngươi. Bất quá ta đã thu ái nhân làm tiểu đệ, hắn trêu ra phiền phức, mặc kệ là tốt hay là xấu ta đều tiếp. Mê ra sinh ý rất phạm vào kỹ hủy, chúng ta là không bị. Không phải chúng ta không có sao mà to gan như vậy, thuần túy là bởi vì chúng ta làm chính là lâu dài mua bán. Chương 171, không thể coi thường đương đạo, 3, chương 171, không thể coi thường đương đạo, 3, nhanh tiền dễ kiếm có cầm, không phù hợp chúng ta kinh doanh tôn chỉ. Thu hồi ngươi tâm tư, không cần đúng ái nhân có ý đồ gì. Ngụy Gia vốn là nguy như chồng trứng, nếu như ngươi muốn thêm một kẻ địch, như vậy ngươi sẽ phải hối hận. Nghe Vĩnh hiếu lông mày cao chặt, "Vương Sinh, ngươi đây là ý gì?" Vương đạo buồn cười nói, "Còn cùng ta chứa đâu." Nghe ra tình huống chẳng lẽ ngươi không minh mạch? Nghe Quân là thế nào chết? Hắn bảo trì cái thói quen kia hơn 10 năm a. Hơn 10 năm không có vấn đề, hết lần này tới lần khác ngay lúc này có vấn đề. Nghe Quân ngay lúc đó bốn cái bảo tiêu vậy mà không có phát giác được có người đi bảo. Có thể sao? Lúc kia vừa lúc không có cảnh sát tiến hành tuần tra, có thể sao? Ngươi nói là ai ám sát hắn? Muốn ta nói, ngoại trừ ngươi cùng hộ vệ của ngươi, nơi gia tất cả mọi người đều có nghi. Làm gì? Hoa Hoa, Hạ Quỷ, Hàn Sâm, Văn Trưởng, thậm chí người là ngươi Tam thúc. ta coi lấy ai cũng giống. Ngươi mang theo bảo tiêu kế thường nơi ra, trong lòng rất sợ hại a. Ngươi cho rằng dựa vào cái gọi là huyết mạch liền có thể để ai nhân nhận tổ quy tông, trở lại nơi ra, thay ngươi bán mạng. Nghe Vinh Hiếu trấn định phản bác, ta không có. Vương đạo cười nhẹ nói, ta quản ngươi có hay không. Ngươi nếu là thật lòng muốn tìm giúp đỡ, để ngươi ca cùng ngươi nhị tỷ về đến gia tộc đến giúp đỡ. Đương tìm một cái cùng các ngươi không có một chút quan hệ ngoại nhân. Chẳng lẽ ngươi không biết được biết nghe không tin chết cùng ngày, á nhân làm cái gì đó. Vương đạo đem cà phê đẩy, đứng vậy, trên cao nhìn xuống nhìn xem Ngê bên Hiếu, á nhân là tiểu đệ của ta, hắn tốt hay xấu, chỉ có ta có tư cách chỉ giáo hắn, ngươi người ngoài này là không có bất kỳ cái gì tư cách. Cảm ơn ngươi cà phê, gặp lại. Vương đạo nói xong quay người muốn đi, Ngê bệnh Hiếu gọi hắn lại hỏi, "Vương Sinh, ngươi biết là Ai giết cha ta đúng không?" Vương đạo kỳ quái nhìn xem hắn, "Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy?" Ngê Vĩnh Hiếu cắn răng nói, "Trực giác." Vương đạo cười Ngươi cũng không phải nữ nhân, không cần chơi giác quan thứ sáu. Nói đến đây, hắn đối nghe Vịnh Hiếu nói ra, kỳ thật ngươi rất thích hợp đi đại học dạy học, mà không phải làm nghe ra người cầm lái. Ngươi còn không có hiểu rõ lăn lộn giang hồ phát tác. Đi ra lớn bảo, xưa nay không muốn chứng cứ. Chứng cứ đó là cảnh sát phá án dùng đối với chúng ta loại người này hoàn toàn không thích hợp. Chúng ta đều là tự do tâm chứng. Ai có hiểu nghi, giết chính là. Nghe Vịnh Hiếu ngạc nhiên nhìn xem vương Đạo, hắn không nghĩ tới, chợt nhìn ánh sáng sửa, hắn nói với bạn Bồ Đạo, nói lên lời như vậy như thế hời hợt. Trong chốc lát này, Hắn quả thật cảm nhận được Vương đạo mang tới áp lực, đó là chân chính gặp qua sinh tử người mang tới sát khí, Tên trước mắt, nhất định giết qua người, trên tay khẳng định có nhân mạng, còn không chỉ một đầu. Nghe Vĩnh Hiếu trong lòng hoảng sợ, bởi vì hắn vậy mà phát hiện, cái này là mặt, hoàn toàn cùng mình tưởng tượng không đồng dạng. Ngụy gia người trưởng đã thân phận không có mang cho hắn nửa điểm ưu thế, thậm chí mình vẫn lấy làm tiêu ngạo chỉnh độ cũng là như thế. Nói chuyện đi hướng, từ đầu tới đuôi đều bị Vương đạo khống chế. Vương đạo mặc dù toàn bộ hành trình mang cười, thế nhưng là cái kia cường đại khí trạng, một mực tại áp chế hắn càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là đối phương phảng phất có thể nhìn rõ lòng người, tâm tư của mình, tại Vương đạo trước mặt tựa như là trong suốt. Vương đạo quay người muốn đi, ngẫm lại lại vòng vo trở về, "Nghe khuôn đem các ngươi bồi dưỡng sắt thực rất tốt, đã các ngươi từ đầu tới đuôi chưa có tiếp xúc qua một chuyến này, vậy liền đừng tới lội vùng nước đục này. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đem nghe ra tẩy trắng, Nghe ra tựa như than đá một dạng, bản thân liền là đen. Vô luận như thế nào vậy, ngoại trừ đem nước máy đục bên ngoài, rửa không sạch. Người vốn là tuyết trắng hết lần này tới lần khác muốn nhiễm thứ này, đến cuối cùng chính mình cũng sẽ biến thành đen." Ngươi còn có thể thành công, đó là ăn thời đại tiền lãi, tại lôi lạc thời đại kia, đi phấn là đạt được Quỷ lão ngầm đồng ý. Hiện tại hoàn toàn khác nhau. Người nào đi phấn, cảnh sát sẽ 25 giờ đồng hồ theo dõi hắn. Đường tưởng rằng ngươi trình độ cao, liền có thể thành công. Trình độ không có nghĩa là năng lực. Cái thế giới này cho tới bây giờ đều là nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu tiền. Vương đạo cuối cùng nói, tự giải quyết cho ta. Nói xong nên ngang rời đi, chỉ để lại nghe Vĩnh Hiếu ngơ ngác ngồi, không biết đang suy nghĩ gì. La Kế một hồi lâu tiến lên đây hỏi, "Nghệ sinh, gia hỏa này tốt vô lễ." Có muốn hay không ta tới làm việc, cho hắn một bài học." Nghe Nghênh Hiếu đột nhiên hỏi, "A Kế, ta có thể tín nhiệm ngươi a?" La Kế ngạc nhiên, "Đây là cái gì tùy vấn đề? Nghe Nghênh Hiếu tại sao phải đợi ngày hắn mình?" Vương Đạo nghĩ nửa ngày không nghĩ minh bạch đáp án, các loại khả năng nhiều lắm. Cảm tạm mình đối Trần Vĩnh Nhân chiếu cố, muốn để cho mình buông tay, để Trần Vĩnh Nhân trở về nơi ra. Lôi kéo một cái giúp đỡ, cha ra nghênh khôn nguyên nhân cái chết. Thậm chí người vừa mới lên bị, muốn lập uy. Những khả năng này tính đều có. Nghĩ mãi mà không rõ, Vương Đạo liền không thèm nghĩ nữa, ngược lại hắn thấy nè bệnh hiếu tùy thời đều có thể nhổ đi. Nếu là hắn còn nghĩ không ra, vậy mình thật không ngại tiến hắn một đoạn, thật sớm điểm cùng nghe khôn và tụ. Vương đạo sẽ không tùy tiện với người, nên xuất thủ thời điểm cùng xưa nay không mà mở. Cho đến tận này, chết tại hắn thương hạ bất quá là do mi oan cùng đội viên của hắn thôi. Suối quẩy, ta đều như thế ẩn dấu đi, vẫn là bị nè bệnh hiếu phát hiện a? Hay là không thể xem thường người thông minh a? Vương đạo cũng không muốn mỗi lần ra ngoài thời điểm, bên người đều phải mang theo 7 8 cái bảo tiêu chỉ toàn được vô, vậy cũng quá thảm rồi điểm. Linh Linh. Điện thoại vang lên. Trần Sơ, ngươi bây giờ gọi điện thoại cho ta cũng thật là tráng trợn. A tao, có một vị vấn đề hướng ngươi chứng thực, Hồng An có phải hay không được cái gì tình báo?" Vương đạo cười nói, "Hẳn là a." Trần Quốc trung cau mày nói, "Hẳn là." Vương đạo nhún nhẩy, "Ta đem Long Phi để mắt tới Ba Liên cùng Hồng An sự tình nói cho Tỷ Côn, cái sau chuyển tay đem tình báo bán cho Tượng thiên Sinh. Ta hoa 30.000 khối tiền mua tình báo, Tỷ Côn trực tiếp tăng giá gấp 10 lần. Thật đen." Trần Quốc trung quá sợ hãi, "Ngươi làm sao đem cái này tình báo nói cho Tỷ Vương đạo đậu đen rau đường, "Lão đại Tình báo này vốn chính là Tịnh Côn để cho ta chẩm chằm bảo. Ngươi đừng bên, tình Côn tại Tiêm Đông Thế, nhưng là tiện tay liền đem Đông Tinh A bản đại Long Vương làm hư. Chắc khả lạc bọn hắn còn tại Minh Tâm Ý Liệp viện nằm đâu. Chẩm chằm bảo Đông Tinh, đây vốn chính là Tịnh Côn giao cho ta nhiệm vụ. Hựu Long cách vượng giác không xa, chuyện lớn như vậy khẳng định không thể giấu giếm được người Lưu Tâm. Chương 172, tốt nhất Nờ, 1, chương 172, tốt nhất là N, 1, ngươi để cho ta không đem tình báo này giao cho Tịnh Côn. Khôn. còn không bằng trực tiếp để cho ta bạo lộ tốt. Trần Cốc trung nghĩ cũng phải, đúng đúng đúng. An nguy của người là lớn nhất sự tình, ta trước đó có chút suy nghĩ không chu toàn. Vương Đạo lười biếng nói, Long Phi để mắt tới ba liên cùng Hồng An, hắn muốn chiếm đoạt hai cái này sát đoàn, nếu là không giết máu chạy thành sông, không có khả năng này. Nói một cách khác, tượng tiên sinh đem cái này tin tức nói cho cổ thủ chung, đối với chúng ta tới nói thế nhưng là một chuyện tốt. Trần Quốc Trung hiện tại đã lấy lại tinh thần, không sai, đúng là sự tình tốt. Hồng An đã tại để phòng hai cái này xa đoàn. Vương Đạo hỏi, chúng ta xui xẻo còn đâu? Trần Quốc Trung thở dài, còn có thể thế nào chuẩn bị người Phòng bị sắp xuất hiện xã đoàn đại trên tôi. Vương đạo người đêm ngộp, đợi lát nữa. Ngươi nói chúng ta đang làm gì? Trần Quốc chúng khó hiểu nói, phòng bị xuất hiện đại Long Vương a. Vương đạo đầu đen giao hướng đường, ba liên vợ chồng ngăn chẳng những đi phấn còn chế phấn, đây cơ hội là chứng cứ vô cùng sát thực sự đỉnh, các ngươi không bắt hắn. Đông Tinh Long Phi, càng là chủ tính áp dụng ám sát hoạt động, các ngươi không đi bắt hắn. Nhân ra đều cây dao kẹp chút gác ở chúng ta trên cổ các ngươi không nhanh khai thác hành động, liền định sau đó thời điểm cứu. Chúng ta là cảnh sát, chúng ta là bắt tập, không phải đánh video game, ngươi một hiệp ta một hiệp. Muốn cái gì đâu? Trần Quốc Trung khẽ giận mình, đong nhiên hung hăng vô vô chán của mình, "Ta đây là chuẩn vãng." Vương đạo hư lạnh nói, "Chúng ta là cảnh sát à, những cái kia con lửa lồn nhìn thấy chúng ta tiên tiên liền phải thấp ba phần, lại càng không cần phải nói chúng ta đã biết Long Phi kế hoạch. Ba liên a hòa cái kia ngốc trứng, có thể bị Long Phi đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, cái tia đồng dạng có thể bị chúng ta đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Trong thời gian này thao tác, không cần ta một cái hậu bối người mới mà nói a." Trần Quốc Trung sắc mặt đỏ bừng, đ 못 nói, "Không cần nói, ngươi không cần nói, ta biết làm thế nào." Trần Quốc Trung mười phần buồn vình phong cách làm việc từ trước đến nay rất linh hoạt, làm sao đột nhiên liền trở nên như thế sơ cứng nữa nha. Đây là có chuyện gì? Vương đạo một khi đậu đen ra hướng, cái kia có thể tùy tiện ngừng miu a. Ngươi có phải hay không bị Cửu Long Thiết Diện hổ cho hành hưởng tới? Gia hỏa này làm sự tình go bó theo khuôn phép, chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc chống, căn bản không biết bị báo. Có phải hay không đạt được kế hoạch này về sau, ý nghĩ của các ngươi liền là đem Lâm Sơn bảo vệ? Phá án, Trần Quốc chung lại cho mình một cái. Một câu bừng tỉnh người trong mộng a. Hắn liền nói tự mình làm sự tình phong cách như thế sơ cứng, nguyên lai like là cùng lương trấn băng ở lâu mưu nhân. Gia hỏa này tiết diện vô tư, xưa nay không bán bất luận người nào thể diện. Nhưng đồng thời, gia hỏa này cũng phá lệ coi trọng quý củ, giữ gìn quý củ. Những cái kia xui xẻo quán quá trình, phức tạp dùm ra trình độ từ trước đến nay để cho người ta nhức đầu. Một khi đem quá trình đi đến, thời gian đều đi qua rất lâu, nhằm vào người bị tình nghi thời cơ, đã sớm không có. Vương đạo điên cùng đầu đen rau hướng đường, đi ra lẫn vào đều biết, một khi cùng đi phấn tên điên lên xung đột, cái kia chỉ có một cái biện pháp, đuổi tận giết tuyệt, không cho bọn hắn nửa điểm cơ hội. Đi phấn lương tâm đều bị hư, căn bản liền không có bất luận cái gì đạo đức dành giới cuối cùng. Truyền thống xã đoàn sẽ lo lắng xui xẻo quán, sẽ cố kỵ các loại giang hồ bị củ. Đi phấn gia hỏa có cái gì quy củ? Bọn hắn ngay cả cảnh sát cũng dám giết. Đối phó bọn hắn đương nhiên muốn lôi đình một kích. Trần Quốc trung cười khổ nói, vậy nói làm sao bây giờ? Chúng ta là cảnh sát, phá án muốn dạng chừng cớ. Vương đạo hư lạnh nói, cái này có cái gì khó làm? đơn giản là hai con đường thôi. Long Phi để mắt tới Ba Liên, còn để Ba Liên Á Hòa kèm chút tiến vào phòng trực. Hai người này là tử thủ a. Chế tạo chút ngoài ý muốn, để A Hòa biết chân tướng không ngoài ý muốn a. Trừ phi Á Hỏa có thể xử lý vợ của hắn, bằng không, hắn nhất định sẽ cho hắn lao bà báo thủ. Hai cái đi phấn đội ở giữa song mái với nhau, không thể so với những cái kia tám điểm ngăn kịch nhiều tác cường. Chân Quốc trung hít vào một luồng khí lạnh. Về phần Long Phi, gia hỏa này là kẻ hung hãn, thủ hạ tiểu đệ cũng nhiều, thậm chí người còn nuôi rất nhiều đạo thủ. Làm đến đây hết thảy đều là đòi tiền hắn lại không có cố định kinh doanh nơi trúốn, hết thảy đều đến từ đi phân phá hủy hắn vấn, gia hỏa này ngoại trừ gấp rút thời gian liệu mạng bên ngoài, giống như không có ngày thứ hai đường a. Trần Quốc Trung tức giận nói, cái này cần ngươi nói. Chúng ta nếu là biết Long Phi nhà kho ở nơi nào, cũng không cần đau đầu như vậy. Vương đạo thở dài, ngươi không biết ngươi có thể hỏi ta à? Trần Quốc Trung kém chút đưa điện thoại cho ném đi, ngươi nói cái gì? Ngươi biết Long Phi nhà kho ở nơi nào? Vương đạo gật gật đầu, đúng vậy a, đúng vậy a, ta biết. Trần Quốc Trung quát, ngươi biết không nói sớm một chút. Vương đạo bất nói, giống lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ta lúc đầu muốn liên lạc với ngươi tới, kết quả lại bị người mời đi ra mặt, nơi nào có thời gian nói cho ngươi cái này." Trần Quốc Trung trong lòng hơi động, "Ai mời ngươi?" Vương đạo lười biếng nói, nghe Vĩnh Hiếu." Trần Quốc Trung kinh nghiật nói, nghe Vĩnh Hiếu, hắn nói ngươi làm gì?" Vương đạo hư lạnh nói, "Ta quản hắn làm gì nói là nói như vậy, hắn vẫn là đem gặp nghe Vĩnh Hiếu sự tỉnh từ đầu tới đuôi nói, cuối cùng hỏi, "Ngươi cảm thấy nghe Vĩnh Hiếu tìm ta làm gì?" Trần Quốc Trung rất là buồn bực, ngoại trừ Tịnh Khôn thủ hạ bên ngoài, can bản liền không có người biết năng lực của ngươi, Vĩnh Hiếu làm sao mà biết được? Theo lý mà nói, Hắn không nên biết mới đúng. Vương đạo trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, trầm ngâm nói, có lẽ ta biết làm sao bại lộ. Trần Quốc Trung liền vội và hỏi, nguyên nhân gì? Vương đạo thở dài, Trần Bĩnh Nhân. Trần Quốc Trung buồn bực nói, Trần Vĩnh Nhân sẽ không nói cho nghe Bính Hiếu a. Vương đạo thở dài, hắn chắc chắn sẽ không nói cho nghe Bính Hiếu. Chỉ bất quá chúng ta đều không để ý đến một điểm, ta là ai nhân lao đại, á nhân đối ta rất sùng bái. Trần Quốc Trung vẫn là không có hiểu rõ, đây không phải rất bình thường a. Vương đạo nhún nhẩy, không sai, tiểu đệ sùng bái lao đại, cái này tại xã đoàn rất là phổ biến. Nhưng mà vấn đề là Nê Vĩnh Hiếu rất xem trọng người nhà, thậm chí là huyết thống luận tin của người. Trần Quốc Trung trầm ngắm một tiếng, nói với khác, "Nê Vĩnh Hiếu cho rằng Trần Vĩnh Nhân không nên sẽ xúm bái bất luận kẻ nào, trừ phi người kia rất đáng ngưỡng." Vương đạo cũng là không thể làm gì, đại kém hay không a? Trần Quốc Trung suy nghĩ một chút nói, "Hiện tại Nê Vĩnh Hiếu còn không mang nổi mình ấp, nếu là hắn thật muốn điều tra ngươi, ta sẽ cho hắn cảnh cáo." Chương 173, tốt nhất là n, 2, chương 173, tốt nhất là n, 2. Vương đạo cười nhạo nói, "Nếu là hắn dám xuống tay với ta, ta trực tiếp để Nê gia biến mất." Trần Quốc Trung há miệng một cái, cuối cùng gật gật đầu, "Tốt, nếu là hắn dám làm như thế, liền để nghe ra biến mất." Đột nhiên hắn có chút hoảng hốt. Lúc nào, hắn dám ba khí tuyên bố để hủng cứ dù tiêm vượng hơn 10 năm nghe ra biến mất đâu? Mấu chốt nhất là, hắn thật sự có năng lực để nghe ra biến mất. Cái này khiến Trần Quốc Trung rất là kinh ngạc. Chẳng bao lâu sau, nghe ra trong mắt hắn vẫn là một cái thế lực bá chủ, một gốc đại thụ che trời. Dù là lấy hắn xí si thiên sứ thân phận, muốn xử lý bọn hắn cũng là gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Sát thủ sát quả thật có thể để cho người ta khủng hoảng. Nhưng trên thực tế, muốn dựa vào ám sát hành vi để một thế lực khổng lồ tăng dã, căn bản không có khả năng. Một cái hoàn chỉnh thế lực tất nhiên có tương đối hoàn thiện người thừa kế, xử lý một cái người nói chuyện, liền sẽ có một cái khác người nói chuyện tuyển ra đến, đánh tới đánh lui, ngoại trừ để ám sát biến phá lệ khó khăn bên ngoài, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tính thực chất tổn thất. Tựa như là hoàng trí thành cùng Mạ Di chủ tính ám sát nghe Nekon, bọn hắn thậm chí thành công. Nekza liền ngã đến sau. Cũng không có. Neka Vinh Hiếu thượng vị, Nekza vẫn là cái kia Nekza, nửa điểm không có biến hóa. Nhưng mà hiện tại, Trần Quốc Trung liền dám mở miệng liền để nghe ra biến mất, càng quan trọng hơn là, vấn đề này thật đúng là có thể thành công. Lấy Trần Quốc Trung nắm giữ trong tay các loại tư liệu, nghe ra muốn không xong đời cũng khó khăn. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có, là trước kia Trần Quốc Trung ở trong mơ suy nghĩ trăm ngàn lần mà làm không được sự tình. Từ lúc nào bắt đầu liền không đồng dạng đâu. Trần Quốc Trung nghĩ nghĩ, bỗng nhiên liền hiểu. Đây hết phải, kỳ thật đều có dấu vết mà theo. Mấu chốt ngay tại vương đạo trên thân. Chính là bởi vì vương đạo làm nhiệm vụ làm nội ứng, những cái kia gì vãng thiên tân bạn khổ cầu còn không được tình báo. Hiện tại liên tục không ngừng hội tụ tới, liên giống với Long Phi thuốc viện nhà kho một dạng, ngoại trừ có chút phí tiền, cái khác thật không coi vào đâu. Bất quá, so sánh xui xẻo quán lấy được nội dung tin báo, chút tiền ấy tính là gì? Tiền chim mà thôi. Vương đạo cười nói, ta nói một chút mà thôi, Nghe Bệnh Hiếu cũng không phải ngu xuẩn. Đúng, ta hôm nay chọn hắn bài câu, nếu là hắn đầy đủ thông minh, hiện tại hẳn là mồ hôi đầm điếng, nghi thần nghi quỷ. Hôm nay La Kế cũng buổi tiếp hắn cùng đi. Trần Quốc Trung nghi ngờ nói, La Kế. Vương đạo nhún nhún vai, chúng ta đồng sự, Nghe Binh Hiếu cật bệnh, Lục xương tiến nhân. Trần Quốc Trung ha to miệng, người đây đều biết. Hắn rất khẩn trương, tin tức này còn có ai biết. Trần Quốc Trung thật dọa sợ, là kế thế nhưng là nghe vĩnh hiếu cận bệ, hắn hẳn là xuôi xẹo quán phái đi ra thành công nhất nội ứng thứ nhất, nhưng là bây giờ bại lộ. Quá kinh khủng. Không được, ta muốn nói cho luật sơ, để hắn đem la kê cho rút về đến. Người cũng có thể biết, những người khác cũng sẽ biết đến. Cái nguy hiểm này, không thể bước lên. Vương đạo lên mắt, người suy nghĩ nhiều, tình báo này không phải ta dùng tiền mua được, là ta quan sát đi ra. Trần Quốc Trung khẽ giật mình, cái gì? Vương đạo nhún nhún mai, ngươi sẽ không phải cho là ta sống tình báo toàn bộ nhờ dùng tiền mua a. Vậy ngươi cũng qua coi thường ta nghiệp vụ tổ chất. Liếc mắt một cái, ta liền biết người này là làm cái gì, xác suất chúng cao tới tám thành. Trần Quốc Trung buồn bực nói, vậy làm sao ngươi biết hắn là nội ứng? Vương đạo suy nghĩ một chút nói, cái này thật đúng là thật khó khăn nói, ta ở trên người hắn người thấy đồng hành ký tức. Trần Quốc Trung há mồm cứng lưới, Cái này mẹ nó là tiếng người. Thì ra như vậy ngươi không có chứng cứ a. Nhưng là vấn đề này nói như thế nào đây, hắn thật đúng là không dám công tin. Cho dù là hắn tại phá án thời điểm cũng sẽ dựa vào trực giác xử án. Đi, vấn đề này ta đến xử lý." Vương đạo lại nói, đúng, ta yêu đương, ngươi tốt nhất chuẩn bị kỹ càng phần tử." Trần Quốc Trung cảm thấy hoang đường, ngươi cùng Lạc Tuệ chân yêu đương, cái này cũng đến làm cho ta móc một phần phần tử tiền. Ngươi rơi tiền con mắt đi." Vương đạo trầm giai nói, "Ta yêu đương ngươi khẳng định không dùng ra phần tử tiền a, nhưng là kết hôn liền không đồng dạng, ngươi liền nói ngươi ra hay không ra tiền a." Trần Quốc Trung giật nảy cả mình, ngươi muốn kết hôn. Vương đạo nhún nhún "Ta kết hôn lại có cái gì tốt ly kỳ?" gặp phải ưa thích từng cái phương diện lại hợp phách không nắm chặt thời gian kết hôn chờ cái gì. Trần Quốc Trung do dự một chút, hỏi, thân phận của ngươi không có vấn đề a? Vương đạo bình tĩnh nói, không có vấn đề. A chân nếu như biết ta là cảnh sát không biết sẽ làm sao cao hơn đâu. Trần Quốc Trung nghĩ cũng phải, Lạc Tuệ chân đối cảnh sát cảm nhận cũng không tệ lắm. Nhưng mà Trần Quốc Trung suy nghĩ một chút nói, vàng không, ngươi trở về xuôi xẻo quán về sau lại kết hôn à? Ngươi tại tình khôn bên kia. Ta thật lo sự tình ngoại ý muốn nổi lên. Vương đạo cười nói, chúng ta, tốt xấu đối ta có chút lòng tin à. Chúng ta không phải nói à, ngươi nằm chắc thời gian cố gắng đem vị trí tăng lên một cái ta ở chỗ này thu thập đầy đủ tình báo hai ta xong kiếm hợp ích thật tốt thủ hộ Vương Giang thị dân Trần Quốc Trung thở dài một tiếng ủy con ngươi. Vương đạo ha ha cười không ngừng ta chỗ này qua không biết nhiều tiêu xái đâu càngốn truyền hình điện ảnh nơi đó ta đều là đi dạo một vòng sau đó liền cho mình qua không biết nhiều dễ chịu đâu Trần Quốc trung thẳng bắt đầu có thể làm như vậy rất rõ ràng là đạt được tỉnh khôn cho phép đó cũng là Vương đạo bản lãnh của mình đúng hôm nay ta khí không thuận cho nên ta làm một cái quyết định Vương đạo sớm cho Trần Quốc Trung phòng hở. Trần Quốc Trung hỏi, người muốn xuất khí? Có muốn hay không ta tìm một chút có hay không người người đoán trách xã đoàn, để ngươi xử lý bọn hắn đến chút giận?" Vương đạo liếc mắt, "Như thế ta là sớm rồi, nhưng ta cũng liền bại lộ. Cái này không phù hợp ta ẩn nút mạnh suy nghĩ. Tốt nhất thanh danh của ta tại phạm vi nhỏ nhất bên trong lưu truyền. Người bên ngoài không tầm thường đã cảm thấy ta là cản không truyền hình điện ảnh trọng yếu một thành viên là được rồi." Trần Quốc Trung buồn bực nói, "Vậy ngươi muốn làm sao xuất khí?" Vương đạo nhún mũi, "Cái này muốn đối không nổi ngươi. Trần Quốc Trung càng buồn bực hơn, làm sao có lỗi với ta?" Vương đạo nhếch miệng cười một tiếng, "Trước mấy ngày không phải đã nói với ngươi cái tên lão quỷ tử mộ vốn a. Vốn là ngươi muốn giết nhưng là khí không thuận, quyết định vẫn là không cần làm phiền sĩ thiên sứ. Ta tự mình tới tốt." Trần Quốc Trung ha to một, "Quá phần đi. Loại chuyện này cũng đoạn." Vương đạo chậm chậm nói, "Ta khí không thuận." Trần Quốc Trung quy nhủ, "Ta cho ngươi tìm xuất khí mục tiêu, cái này nhỏ ổ cả mộ tổ để cho ta tới giết có được hay không?" Chương 174, có nhân hỏa khí rất lớn, một, chương 174, có nhân hỏa khí rất lớn, một, Vương đạo vấn đường, "Ta khí không thuận." Trần Quốc Trung phá lệ im lặng, được được." được suỗ với ngươi để ngươi giết." Vương đạo ha ha cười to, "Chúng ta không hổ là chúng ta, hảo huynh đệ." Trần Quốc Trung tức giận nói, "Tiện nghi ngươi, bất quá ngươi làm như vậy, ta khí này liền không thuận." Vương đạo nhún nhún vai, "Ngươi không phải đã có sẵn cho hạ giận đối tượng a?" Trần Quốc Trung tưởng tượng cũng đúng a, "Đây không phải còn có Long Phi a." "Long Phi nhà kho ở nơi nào?" Vương đạo ngạc nhiên nói, "Ngươi muốn làm Long Phi?" Trần Quốc Trung kỳ quái hơn, "Đây không phải có sẵn cho hạ giận đối tượng a?" Vương đạo im lặng, "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm Nê gia." Quốc Trung giải thích nói, "Nê rất xử lý bọn hắn rất dễ dàng nhưng dù tiêm vượng quá trọng yếu, một khi thiếu đi nghe ra áp chế, các loại như quỷ xà thần tất cả đứng lên. Chúng ta cũng không có đủ năng lực áp chế bọn hắn, dạng này giang hồ sẽ đại loạn. Truyền đế tiếp ngươi cũng hiểu, dù Tiên vương bị loạn, toàn bộ hương giang đều sẽ đại loạn, khổ sẽ chỉ là láng giềng. Hoàn toàn không có cách nào a." Vương đạo chuẩn miệng nói, cái này có cái gì khó làm? Trần Quốc Trung đơn giản không thể tin được, ngươi có biện pháp gì tốt? Vương đạo bình tĩnh đường, ngươi nâng đỡ hai cái xã đoạn không tốt sao?" Trần Quốc Trung cười khổ nói, không cần nói đùa. Vương đạo chăm chú hồi đáp, Ta xưa nay không tại loại này chuyện nghiêm túc bên trên nói bừa. Dễ số giúp phía sau có con còng, hợp cầu đằng sau có Quỷ lão, cái khác xã đoàn ở sau lưng đều có riêng phần mình ủng hộ nhân vật. Ngươi muốn để hương Giang ổn định, vậy trừ nâng đỡ tương đối xã đoàn bên ngoài, còn có khác biện pháp à? Ta là nghĩ không ra. Trần Quốc Trung lập tức tâm động, nhưng vẫn là lúc đầu, chuyện này rồi nói sau, đem Long Phi nhà kho nói cho ta biết, hôm nay ta muốn xuất khí. Vương đạo thuận miệng nói cho hắn địa chỉ, trước khi tắt điện thoại trước, lại nói cho Trần Quốc Trung một tin tức, hai ngày này, hợp cầu John Million sẽ qua ngăn hừng hừng. Căn cứ ta phỏng đoán, cơ có xác suất lớn muốn phân liệt. Trần Quốc Trung toàn thân cứng chấn. Vương đạo dập máy cùng Trần Quốc Trung trò chuyện, trở tay cho Tịnh Khôn treo đi điện thoại, thật đơn giản đem sự tình nói một lần. Tịnh Khôn suy tư một hồi, hỏi: nghe Vĩnh Hiếu đột nhiên đến như vậy vừa ra, là muốn làm cái gì?" Vương đạo hồi đáp: "Ước chừng là muốn nhìn một chút để A Nhân cam tâm tình nguyện để thấp làm tiểu gia hỏa có bản lãnh gì à." Tịnh Khôn ngạc nhiên nói: "Chính là như vậy?" Vương đạo hỏi ngược lại: "Không phải đâu. Hắn còn muốn như thế nào? Nghe Vĩnh Hiếu là một người thông minh, sẽ không cùng chúng ta khai chiến, trừ phi hắn muốn ngè già kia 5 Tịnh Khôn không có hiểu rõ, dù Tiên vượng nghe ra một tay che trời, hắn dự vào cái gì không dám đối chúng ta khai chiến. Vương đạo không biết nói gì, Khôn ca, ngươi đã quên chúng ta vượng giác địa bản làm sao tới sao? Tịnh Khôn trong lòng máy động, ý của ngươi là? Vương đạo khẽ cười nói, chúng ta làm sao từ hai người kia trong tay đoạt được hai con đường, Nghe Vịnh Hiếu liền làm sao thu phục hai người này? Nghe ra nhược điểm chúng ta cũng có a. Tịnh Khôn bừng tỉnh đại ngộ, ta liền nói nghe Vịnh Hiếu đơn giản như vậy liền lên bị. Thì ra là thế. Bất quá, Nghe Vịnh Hiếu thật là giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vương đạo xem thường. Ta bây giờ trở về như tới, đại khái hiểu nghe vĩnh hiếu là một cái dạng gì người." Tỷ Cung ngưng thần lắng nghe. Vương đạo giải thích nói, nghe vĩnh hiếu là một cái rất hiếu thuận người, hắn lại rất sùng bái Nghê Khôn." Hắn nói chuyện động một chút thì là lao đầu khi còn tại thế như thế nào như thế nào, luôn luôn trích dẫn Nghê Khôn lời nói tới nói lý. Cũng không phải là nghe vĩnh hiếu không tự tin, mà là đối Nghê Khôn sùng bái. Gia hỏa này tin tưởng vững chắc nghe ra huyết mạch tài trí hơn người. Đồng thời hắn lại là một cái rất chú trọng thân tình người. Nghề vĩnh hiếu rất khó tưởng tượng á nhân sẽ nhận ta làm lão đạo. Đại khái không sai biệt làm chính là như vậy tình huống. Tịnh Khôn cảm thấy hoang đường, thời đại này còn có người kiên trì huyết mạch luận. Giống hắn dạng này giang hồ lùng có giảng cứu chính là anh hùng không hỏi xuất xứ lấy thắng bại luận, anh hùng hết thảy đều muốn dựa vào hai tay của mình đi liều đi đoạn. Như thế đủ loại. Đối với huyết mạch luận xưa nay là khịt mũi coi thường. Vương đạo nhún nhún vai, loại chuyện này có là a? Thương Giang cũng có a. Tịnh Khôn khó hiểu nói, Thương Giang nơi nào có? Vương đạo thản nhiên nói, cái kia vị lão nữ Vương không phải liền là doại. Tịnh Khôn chửi một tiếng. Sau đó mới nói, đi, sự tình ta hiểu được. Không cần lo lắng." Vương đạo cười nói, "Ta không có lo lắng a. Kỳ thật ta rất khắc chế, nếu không phải sợ ảnh hưởng tới chúng ta suy nghĩ, ta đã sớm cho nghe ra một cái hú ác. Bất quá dù vậy, ta cũng không có để nghe ra tốt hơn." Tịnh Quân lập tức hứng thú, "Ngươi làm cái gì?" Vương đạo cười hát hắc nói, "Ta đánh Trần Quốc Trung điện thoại, nói cho có người tại đe dọa ta." Tịnh Quân trận mắt hồ muốn, "Á Đao, chúng ta làm như vậy không chính công a." Vương đạo lý trực khí trắng nói, "Hứa Nghê Vịnh Hiếu đến buồn lộn ta, liền không thể ta buồn lộn hắn. Ngược lại ta cũng không có làm chuyện gì, cho Nghê Vịnh Hiếu tìm một chút sự tình làm tỉ thế nào?" Từ Trí, cho dù ta không nói, ngươi cho rằng xui xẻo quán người sẽ không chầm chậm vào nghề ra? Nghe côn gia hỏa này vừa mới chết, nghề ra vậy mà không có phân liệt, xui xẻo quán không biết rất đáng tiếc đâu. Lại nói chuyện này là nghe vĩnh hiếu không chính công phía trước, ta chỉ bất quá hơi thi triển một chút xíu thủ đoạn thôi. Tịnh côn giảng bất quá hắn, đi, vấn đề này dừng ở đây. Chúng ta tốt xấu cũng có thân phận khác vương đạo nghiêm mà nói, Khương ca, ngươi bây giờ không nhìn thấy làm chính hành to lớn lợi ích, chờ ngươi gặp được, ngươi liền biết chúng ta làm sự tình đều dựa theo xử lý bạch đạo quy củ đến lớn bao nhiêu chỗ tốt. Tĩnh Quân cười nói, ai nói ta không biết làm chính hành chỗ tốt đâu? Bất quá ngươi nói cái kia rích lợi thật lớn, ta là thật không có nhìn thấy. Ta chờ cái kia rích lợi thật lớn." Vương đạo cười nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy, ta cam đoan." Tĩnh Quân lại nói, đúng, chi tiêu cổ phiếu đã đã tăng tới 4 khối 3 cách ngươi quyết định 5 khối tiền mục tiêu, cũng liền còn có 7 bao tiền, muốn hay không hiện tại thu lợi rời sân?" Vương đạo không biết nói gì, "Khôn ca, ngươi làm sao còn treo niệm chi này cổ phiếu, chúng ta mua định rời tay về sau, liền đợi đến đã đến giờ lấy tiền là có thể." Có cái kia thời gian chẳng suy nghĩ thật kỹ làm sao tìm cho ta cái đầu tư. Tịnh Côn chửi lầm lên, thật nhanh cúp điện thoại. Có thể hay không nói chuyện tiếng. Chơi đều bị ngươi trò chuyện chết. Gia hỏa này là thật làm người tức giận a, chuyên môn hướng phía mình trái tim hạ đạo. Hôn đản tiểu tử. Tịnh Côn lúc đầu có đầy mình lời nói muốn cùng Vương đạo thương lượng, cái này thương lượng cái quọng lâm a. Chương 175, có nhân hỏa khí rất lớn, hai, chương 175, có nhân hỏa khí rất lớn, hai, hắn bỗng nhiên cảm thấy hỏa khí rất lớn. Tịnh Côn hữu tâm để sỏa cường cho an bài hai cái cô nương. Đông Nhiên liền nghĩ đến Vương đạo lời nói, Xấu nước giống như xuất hiện một cái bệnh nan y liễu, gọi là hài tư, lạm giao là nguyên nhân chính. Một bên khác Trần Quốc Trung tâm tình rất phức tạp. Dù Tiêm vượng bên này nghe ra sự tình còn không có xử lý hoàn tất, hiện tại Hợp Cầu muốn phân liệt. Cái này mẹ nó từ đâu tới nhiều chuyện như vậy a? Nghe ra tốt xấu cũng chỉ là Du Tiêm vượng bá chủ, nhưng mà Hợp Cầu là toàn bộ Hương Giang bá chủ. Cùng chữ đầu tất cả xã đoàn liên hợp lại, tạo thành một cái mới xã đoàn, tên là Hòa Hợp Cầu, trên giang hồ đều xưng là Hợp Cầu. Tại Hợp Cầu trước mặt, mặc kệ là dãy số rút, Hồng chữ đầu chung chưa đầu, nghĩa từ đầu, phòng tắm hoặc là cái khác bất kỳ một cái nào xác đoạn đều là không đúng quy cách. Trần Quốc Trung ngay cả hoài nghi đều không có hoài nghi tình báo này độ chuẩn xác, Vương đạo mặc dù nói đây là phán đoán của mình, nhưng tại Trần Quốc Trung trong mắt, đây cơ hội là nhất định sự tình. Thật sự là Vương đạo chiến tích quá mức cái người, cho ra tình báo cho đến tận này liền không có phạm sai lầm. Tại Vương đạo cho ra tình báo phạm sai lầm trước đó, bất cứ người nào cũng sẽ không hoài nghi hắn. Dù là Vương đạo cho ra tình báo chỉ có 80% xác suất trúng, Trần Quốc Trung cũng sẽ không hoài nghi hắn. Một số thời khắc, tha tin là có không tin nó không. Trần Quốc Trung đỗng nhiên đối Long Phi liền đến hòa khí. Một cái nghe ra để đầu hắn thương yêu không dữ, ngươi mẹ nó vậy mà lại phải làm đông làm tây. Thật là lớn gan a. Lương Trấn Bang cẩn thận hỏi, chúng ta, sắc mặt của ngươi có chút không dễ nhìn a. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Trần Quốc Trung hai tay chống ngực mặt mũi tràn đầy bực bộ bội, Giang Hồ lập tức liền sẽ đại loạn. Lương Trấn Bang gật gật đầu, Long Phi làm như vậy, Giang Hồ không loạn mới là lạ. Nhưng chúng ta liền phiền thoái, vẫn phải gặp chiêu phá chiêu. Trần Quốc Trung khoát khoát tay, ta nói đến không phải kiểu mà là toàn bộ dung giang, toàn bộ giang hồ. Lương Trấn Bang há to miệng, "Chúng ca, Long Phi là đồng tình ngũ hổ thứ nhất, nhưng không có năng lượng lớn như vậy à?" Trần Quốc Trung nhìn hắn một cái, "Long Phi, ta nói đúng hợp cầu." Lương Chấn Bang không hiểu đấu, hợp cầu phải có đại độc tác. Trần Quốc Trung lắc đầu, "Hập cầu muốn phân liệt." Lương Trấn Bang người đều ngậm, "Không thể nào, Hập cầu hiện tại như mặt trời ban trưa, bọn hắn làm sao lại phân liệt? Lại có tình huống như thế nào có thể làm cho bọn hắn phân liệt?" Trần Quốc Trung nhìn hắn một cái, "Có phải hay không, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết đến." Dưới mắt trước tiên đem Cửu Long cục diện khống chế lại nói, "Chúng ta đoán không sai, Hơ Man đã biết Long Phi nhằm vào bọn họ sự tình." Lương Chấn Bang hai tay một đám, "Cái này ba cái xã đoàn ở giữa luẩn hơn. Trong thời gian ngắn, muốn khống chế lại bọn hắn không dễ dàng." Trần Quốc Trung cười lạnh nói, "Ba cái xã đoàn quá loạn, vậy liền lưu lại một cái tốt." Lương Trấn Bang ngạc nhiên nhìn xem Trần Quốc Trung, cái sau lệnh lùng nói, Long Phi cùng ba liên đều là đi phấn dạng này, xã đoàn liền nên nghiêm khắc đặc kích." Long Phi vì bản thân chi tư, làm giang hồ đại loạn, "Ta rất không thích, ta tin tưởng các ngươi cũng khẳng định không thích. Vậy cũng không cần nhiều lời." An hết Long Phi, có ý kiến không có. Lâm Sâm suy nghĩ một chút nói, chúng ta trọng điểm đã kích liền là đi phấn, để Long Phi bị loại, ta là không có ý kiến. Lương trấn bang cười khổ nói, vấn đề ở chỗ, bọn hắn là đi phấn không phải làm thuốc viện. Thuốc viện tốt xấu có cái buôn bán nơi trốn, đi phấn, căn bản liền không cần có cố định giao dịch địa điểm. Trừ phi chúng ta có thể tìm tới bọn hắn nhà kho, bằng không, muốn đánh dụng bọn hắn rất khó khăn. Trần Quốc Trung hỏi, người làm cảnh sát vì cái gì? Lương trấn bang khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không minh bạch Trần Quốc Trung hỏi cái này vấn đề là làm cái gì. Lâm Sâm thẳng nhiên nói, "Lúc kia ta làm cảnh sát là vì kiếm miếng cơm ăn. Cảnh sát đối với chúng ta mà nói cũng là một phần rất không tệ công tác, đương thời tuyển nhận cảnh sát không có hiện tại như thế nghiêm ngặt, chỉ cần ngươi có thể vào báo, liền có thể làm cảnh sát. Không có cách nào, thiếu người mà. Trước kia cùng hiện tại không so được, hiện tại nếu là không có trung học tốt nghiệp, căn bản liền không thể tiến vào xuôi xẻo quán." Trần Quốc chung cười nói, "Điều kiện tốt, tự nhiên muốn chọn ưu tú tuyển chọn, sau thúc ngươi lúc kia có thể đọc báo đã rất Thật nhiều cùng thời kỳ giang hồ đại lão, ngay cả mình danh tự đều nhận không được đầy đủ đâu." Lâm Sâm có chút đồng ý, vậy cũng đúng. Bọn hắn phần lớn là 13, 14 tuổi liền đi ra la lộn, có thể có cái gì văn hóa. Đừng nói lúc ấy, liền xem như hiện tại, Từ Vân Sơn đa chính là thiếu niên của hòa tử. Lương trấn bang suy nghĩ một chút nói, ta làm cảnh sát là vì giữ gìn chính nghĩa. Câu nói này hắn nói đến chém đinh chặt sắt. Trần Quốc Trung cùng Lâm Sâm liên nhau, tất cả đều gật đầu đồng ý thiết diện hổ lương trấn bang nói lời này có thể tin. Trần Quốc Trung lại là đối hắn lắc đầu, khác biệt lập trường người mà nói, chính nghĩa đều là khác biệt. Người đứng tại ai bên này? Quỷ lão? Xôi xẻo quán? vẫn là hương giang thị dân. Lương trấn bang lại là khẽ giật mình, cái này có khác nhau a?" Lâm Sâm A A cười nói, khác nhau đương nhiên rất lớn. Quỷ lão đối lương giang như đồ mọi người đều biết. "Ngươi không phải căm ghét cảnh sát đội ngũ bên trong Lạc Hậu Tác Phong a? Vậy ngươi hẳn phải biết lôi lạc trước đó làm sự tình gì?" Lương trấn bang chán biết nói, "Lôi lạc cho đi phấn làm mỗ rủ, độc hại người một nhà, hắn đáng chết." Lâm Sâm gật gật đầu, "Đương nhiên, hắn sát thực đáng chết. Thế nhưng là ngươi có biết hay không, lôi lạc làm loại chuyện này, nhưng thật ra là quỷ lão ngầm nhận." Lương trấn bang thất nói, "Làm sao lại Lâm Song cười nói, "Sẽ không a. Lương Sơ, ngươi là thời đại mới cảnh sát, có văn hóa lại có năng lực, bất quá ngươi nhìn vấn đề không cần đi thẳng về thẳng, ngươi có thể nghĩ thêm đến phía sau đạo lý. Thương gia hiện tại là Quỷ lão chỉ hạ lôi lạc dám như thế không kiêng nể gì cả, đó là đã thông rất nhiều khâm nối, trọng yếu nhất liền là Quỷ lão. Đi vấn loại chuyện này, chúng ta xem ra là vô ác không tha. Nhưng ở Quỷ lão xem ra đây bất quá là suy ý mà thôi. Đừng nói lôi lạc, hướng phía trước tính, chúng ta tuổi trẻ lúc ấy tứ đại gia tộc, ai không phải rượi vào đi phân lập nghiệp?" Lúc kia cũng không gọi là heroin, mà là được xưng là thuốc thọ cao. Đó là hợp pháp mua bán. Ầm ầm. Lương trấn bang như bị sét đánh. Lâm Sâm lời nói tin tức quá lớn, cùng hắn bình thường nhận biết rất không tương xứng. Các ngươi một đời mới cảnh sát, xui xẻo quán trường học mỗi ngày đồn truyền, nói là ra lôi lạc như thế con sâu làm rầu đới canh, độc hại xui xẻo quán cảnh sát. Chương 176, có nhân hỏa khí rất lớn. và, chương 176, có nhân hỏa khí rất lớn. và, không biết ngươi có nghĩ tới không, lôi lạc đả thông nhiều như vậy cấp nối quỷ lão đến cuối cùng bị cha hỏi bèn vẹn chỉ có cắt bách cùng mấy cái cảnh đi. Liêm tự thành lập nhiều năm như vậy, vì cái gì chỉ bắt chúng ta người hoa, lại không bắt những cái kia quỷ lao đâu? Ngươi cũng biết những cái kia quỷ lao có bao nhiêu tham lam a? Lương trấn bang không phản bắt được. Trần Quốc Trung thản nhiên nói, nguyên nhân đơn giản, vấn đề là trưởng. Liêm tự không phải vì hương giang thị dân phục vụ, hắn là vì người đương quyền phục vụ. Liêm tự cũng không phải cái gì hành chính cơ quan, mà là quỷ lao độc gia tư minh. Đương nhiên sẽ không cùng bị lão đối địch. Ngươi nếu là chưa từng có nghĩ tới vấn đề như vậy, vậy ta sẽ mười phần thất vọng. Lương Chấn Bang cười khổ im lặng. Giống như hắn chưa từng có nghĩ tới chuyện như vậy. Trần Quốc Trung chỉ vào Lâm xâm đối Lương Trấn Bang nói ra, "Ta biết ngươi xem thường xâm thúc cái này thế hệ trước cảnh sát, luôn cảm thấy bọn hắn có rất nhiều giang hồ bằng hữu, không tự ái. Hiện tại ta muốn hỏi ngươi một lần nữa, ngươi vẫn cảm thấy xâm thúc có nhiều như vậy giang hồ bằng hưu, là không đúng à?" Lương Trấn Bang nếu mày suy nghĩ sâu xa, trên mặt một mảnh mờ mịt. "Qua lại giáo dục nói cho ta biết, cảnh sát không thể cùng nhân vật giang hồ làm bằng hưu. Cảnh sát chỉ trích liền là đả kích xã đoàn." Trần Quốc Trung gật, gật đầu, "Ngươi nghĩ như vậy cũng không sai." Thương Giang có xã đoàn trên trong cái, có thành viên 4-5 trăm bà người, ta cho ngươi một khẩu súng, chính mình đi ta. Ngươi xem một chút Quỷ lão có dám hay không cho phép ngươi làm như vậy. Lương trấn bang im lặng không nói. Trần Quốc Trung thanh âm rất là lãnh lệ, Quỷ lao đến Hương Giang cũng không phải vì phục vụ Hương Giang thị dân mục đích của bọn hắn phá lệ du tụ, liền là kiếm tiền. Hương Giang tại trong miệng của bọn hắn, đó là nhà mạo hiểm thiên đường. Khắp nơi đều có bà bạc. chỉ cần đi tới Hương Giang, đều sẽ phát tài. Ngươi nếu là có tâm, có thể điều tra một cái đốc gia phụ những công vụ viên kia nhóm, xem bọn hắn rời chức thời điểm. Có phải hay không đều thành một triệu phú ông. Lương trấn bang đã nói không ra lời. Trần Quốc Trung âm thanh lạnh lùng nói, đối với những cái kia tùy lao tới nói, bọn hắn căn bản liền không quan tâm Hương Giang loạn hay không, chỉ cần không muốn ảnh hưởng bọn hắn kiếm tiền, Hương Giang mỗi ngày người chết đều không có quan hệ. Hương Giang không phải nhà của bọn hắn, cái này là nhà của chúng ta. Chúng ta muốn duy trì Hương Giang ổn định, láng giềng láng giềng muốn sinh hoạt ở nơi này, bọn hắn vô cùng có khả năng đời đời kiếp kiếp đều muốn sinh hoạt ở nơi này. Lương trấn bang bị chấn Trần Quốc Trung lại chỉ vào Lâm Sâm nói ra, Ngươi cho rằng xâm thúc nguyện ý cùng những người giang hồ kia vật đảm giao tình à? Nếu là không có xâm thúc những người này, thương giang không chắc chắn loạn thành bộ dáng gì đâu. Ngươi có thể càn quét bất kỳ một cái nào ngươi thấy ngứa mắt sát đoàn, đây là quyền lợi của ngươi. Chỉ cần ngươi chịu tra, ta tin tưởng ngươi có thể tìm tới một số bọn hắn nên bị hủy diệt chứng cứ. Đừng nói là ngươi liền ngay cả ta đều hận không thể bình định bọn hắn. Ngươi có thể hủy diệt một cái sát đoàn, cũng có thể hủy diệt hai cái sát đoàn. Nhưng chỉ cần ngươi hủy ba cái, những cái kia khiếu nại điện thoại của ngươi thể đem độc giả phủ cho đánh nổ. Sau đó ngươi liền có thể gợi chế phục xéo đi. Lương Chấn Bang kinh ngạc không thôi. Trần Quốc Trung nhìn xem hắn hỏi, biết vì cái gì a? Lương Trấn Bang lắc đầu, không biết. Trần Quốc Trung giải thích nói, đó là bởi vì ngươi không nghĩ minh bạch một vấn đề. Đảng kích xã đoàn đồng thời muốn giữ gìn xã hội ổn định, tiêu diệt một cái hợp đoàn dễ dàng, cái kia xã đoàn lưu lại chân không ai đến lấp. Nếu là không có nghĩ rõ ràng điểm ấy, cũng rất dễ dàng phạm sai lầm. Lương Trấn Bang như có điều suy nghĩ, hắn tự hồ minh bạch một ít sự tình, nhưng giống như lại không có minh bạch, liền hỏi, nếu là bởi như vậy, xã đoàn chẳng phải là không thể tùy tiện đạt được Trần Quốc Trung lắc đầu, Ngươi là cảnh sát à, ngươi cho những cái kia xã đoàn lập quy cụ à? Nếu ai dám không thành thật, ngươi liền chỉnh hắn, muốn xuất ra bà khí. Ngươi thế nhưng là thiết diện hộ. Chẳng lẽ ngươi thiết diện chỉ có thể nhắm vào mình người. Lương trấn bang cao mày nói, chúng ta, ngươi không cần như thế khích chúng ta, ta đương nhiên sẽ đối với xã đoàn trọng quyền xuất kích. Trần Quốc Trung thở dài, hợp câu lập tức liền muốn giải thể, nào sẽ để giang hồ đại loạn. Ta rất lo lắng Cửu Long thành khu còn hạt. Như vậy đi, ta tự mình đến làm mẫu một cái, đến cùng làm như thế nào đối phó đoàn, đặc biệt là chúng ta đã nắm giữ tương đương tình báo tình hình dưới. Lâm Sơn vừa cười vừa nói, "Có Trần Sơ cho chúng ta làm làm mẫu, đó là tốt nhất rồi." Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Lương Trấn Bang, cái sau hiểu được Lâm Sơn thiện ý, lập tức nói, "Sơn thúc nói đúng, có chúng ca cho chúng ta làm làm mẫu, chúng ta về sau cũng có đối phó bọn hắn thành lệ." Trần Quốc Trung gật gật đầu, "Đi, vậy phiền phó hai vị, đi đem Đông Tinh Long Phi, Ba Liên A Hỏa còn có Hoàng Ăn cổ thủ Trung mời đến nơi này tới đi." Lương Trấn Bang kinh ngạc nói, "Đem bọn hắn đều cho mời đến." Trần Quốc Trung đạm mạc nói, "Ta nói qua, thời gian của ta quý giá, không có công phu cùng bọn họ mổ chơi, ta muốn nhanh d้าว chạm đây rồi." Ngươi một mực đem bọn hắn mời đi theo chính là. Lâm Sâm lập tức nói, chúng ta cái này đi mời. Dù là cổ thủ chung cùng hắn là nhìn nữ thân ra, Lâm Sâm trả lời nửa điểm không do dự. Lương Trấn Bang thấy thế chỉ có thể đáp ứng. Hai người đi ra, Lương Chấn Bang hỏi, Sâm thúc, chúng ca cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt a. Giống như tiếp một chiếc điện thoại về sau liền biến thành người khác một dạng. Lâm Sâm nhỏ giọng nói, ngươi cho rằng A chung Dễ nói chuyện a. Nếu là luận đối chính nghĩa kiên trì, hắn nhưng so sánh ngươi lợi hại hơn a. Lương Chấn Bang ngạc nhiên. Lâm Sâm quay đầu nhìn thoáng qua, rồi mới lên tiếng, Trần khí rất lớn a. Giống như có người muốn xui xẻo. Lương Trấn Bang cùng Lâm Sâm rất nhanh liền đem ba người này mang theo trở về. Trần Quốc Trung nhìn xem ba người nói, các người có người hay không không biết ta? Hoàng An Cổ Thủ Trung cùng Đông Tinh Long Phi đều không lên tiếng, nhưng mà ba Liên A hòa lại là cái đứa ra, mở miệng liền hỏi, ngươi là ai a? Còn để Lương Sơ cùng Xâm Thúc đứng hai bên. Trần Quốc Trung cười gật gật đầu, quả nhiên như cùng ta sở liệu. Các người ba vị bên trong có một cái đầu đường xó chợ. Trung Túc cùng Á Phi liền xem như không biết ta, trông thấy ta tư hái, cũng biết ta không dễ trọng. Người cái tên này liền hoàn toàn khác biệt. Không có bản lĩnh. Chết lần này tới lần khác học người ra mặt, khó trách bị người chơi xoay quanh. A Hỏa giận dữ, ngươi nói cái gì? Trần Quốc Trung nhìn chằm chằm hắn, một người, hết lần này tới lần khác không nói lời nào. Chương 177, Bá đạo Trần Quốc Trung, mục chương 177, Bá đạo Trần Quốc Trung, mục A Hỏa bị hắn nhìn tâm hoàng ý loạn, không khỏi quát, ngươi nhìn cái gì à? Trần Quốc Trung vẫn còn đang cười, nhìn một người chết à? a. A Hỏa càng nổi giận hơn, ngươi nói ai là người chết? Trần Quốc Trung buồn cười nói, nơi này có ba người, hai người đều biết chuyện gì xảy ra. Chết lần này tới lần khác có một cái ngốc tử cái gì cũng đều không hiểu, còn ở nơi này trang đại toàn cánh, ngươi nói xong cười không ngừng cười. Mấu chốt nhất là, người này lập tức liền phải chết. Thật sự là ngất lại đều tốt cười. A Hòa Hầu Nghi nhìn xem Cổ Thủ Trung, lại nhìn xem Long Phi. Hết lần này tới lần khác sau hai người tựa như không có nghe thấy Trần Quốc Trung nói chuyện một dạng, một cái chỉ lo uống trà, một cái tê liệt ngã xuống ở một bên không biết đang suy nghĩ gì. A Hỏa kêu to, ngươi thật coi ta là quả hồng mềm à. Trần Quốc Trung vòng qua một bên, nhiên nắm chặt tóc của hắn, dùng sức hướng trên mặt bàn đụng vào đi. Ầm ầm. Cái bàn kia kem chút không có đổ sụt. Tất cả mọi người giật nảy mình. Mặc kệ là cảnh sát vẫn là cổ hòa tử, động cũng không dám động. Lương trấn bang ngáp một cái, muốn nói chuyện, Lâm Sâm bắt lại hắn, hướng hắn lắc đầu. Trần Quốc Trung Y nguyên trên mặt mang cười, đem á hỏa cho lôi dậy, đám người hít vào một ngụ khí lạnh, á hỏa cái mùi gay mất, tràn đời máu. Ma cả đông liền có ma cà đông dân mộ. Người cái rất rươi, thật không biết người làm sao thượng bị. Lão bà ngươi đi theo người cũng coi là gặp vận rủi lớn, chẳng những bị mang theo đi phẫn, còn mẹ nó bị ngươi mang theo chế phẫn. Cả đời này, cũng đừng nghĩ tử trong phòng giam đi ra. "Vất quá, so ngươi tốt, tối thiểu hắn có thể tại trong ngục giam thật tốt sống sót, ngươi lại khác biệt, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi bản chứng bị muối." Nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu đối Long Phi hỏi, "Có phải hay không A Phi?" Long Phi nhíu lông mày, "Trần Sơ, ngươi có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, ta cùng A Hỏa là bạn tốt ấy nhỉ." Trần Quốc Trung cười cười, "Ta biết mà. Gia Hỏa này lao bà bị cảnh sát bắt, hướng ngươi cầu cứu ấy nhỉ, ngươi cho hắn ra cái chủ ý, hắn thiếu ngươi một phần nhân tình mà." Long Phi con người đột nhiên có dù lại. Trần Quốc Trung buồn cười nhìn xem A Hỏa, nợ nhân tình khó trả nhất. Ta coi lấy có người lấy mạng đi cũng đều không đủ a." Lăng Phi toàn thân run lên, lập tức liền điểm nhiên như không có việc gì, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy mộng bức gã hòa, "Đây là tại nói cái gì a? Hắn làm sao một câu đều nghe không hiểu?" Trần Quốc Trung quay đầu hỏi cổ Thủ Trung, "Trung Quốc, không có ý tứ đem ngươi mời đi theo, chỉ hoan muốn ngươi dùng cơm tôi à? Cổ Thủ Trung cười tùng tìm nói, "Trần Sơ khách khí, da tuổi tác cao, ban đêm ăn ít một chút cơm gọi bạn, bằng không ăn nhiều, dạ giả dày chịu không được." Trần Quốc Trung liên tục gật đầu, "Lớn bao nhiêu bụng ăn nhiều là cơm, đây là lão tổ tông lưu lại lời lẽ chí lý." Trung thúc rất được trong đó ba vị đem thả xuống A Hòa móc ra khăn tay xoa xoa bàn tay nhìn thoá qua ghét bỏ đem khăn tay bước A Hỏa ngươi bây giờ biết ta là ai a a Hòa túi l đầu xuống hắn không biết nhưng mà Long Phi cũng tốt cổ thủ chung cũng được rất hiển nhiên là nhận biết vị này hung nhân á Hòa minh bạch mình bị trò mẹo, nhân ra hai người đều biết hết lần này tới lần khác hắn không biết điều này nói rõ đối phương là một vị đại nhân vật là một vị dám ở xsôi xẻo quán trước mặt nhiều người như vậy đánh mình đại nhân vật lần này hắn cũng không dám chống đối a Hòa sợ cái tiêu cảnh sát cho mình đến một cáiác Trần Quốc Trung thản Nhân nói, trên giang hồ lập tức có chuyện lớn phát sinh, ta không có thời gian lãng phí ở nơi này. Ta nói yêu cầu của ta, các ngươi chiếu vào làm. Nếu ai không như thế chiếu bảo làm, vậy cũng đừng trách ta đối với người nào không khách khí. Á Hòa nhịn không được hỏi, ngươi có cái gì quy củ? Trần Quốc Trung thản nhiên nói, quy củ của ta rất đơn giản, lũ lăng không cho phép đi phấn, các ngươi ba nhà đều không cho. Nếu ai dám đi phấn, cái kia không trách ta dưới ra tay áp độc. Xui xẻo quán không có lực lượng đem các ngươi xã đoàn thành viên đều bắt lại, đương nhiên cũng hoàn toàn không cần. Ta chỉ cần chú ý các ngươi xã đoàn sinh ý liền tốt. Chú ý, không phải là các ngươi một nhà là các ngươi xã đoàn tất cả mọi người. Tiếp xuống một tháng, ta sự tình gì đều làm, chuyên môn chẳng chẳng vào các ngươi xã đoàn suy ý. Ta cam đoan, để cho các ngươi đóng cửa một tháng. Long Phi cùng A Hòa đồng thời trên mặt biến đổi. Đây là đối với mình tới A. Trên giang hồ người nào không biết bọn hắn liền là đi phấn. Long Phi kêu văn đường, Trần Sơ, hiểu lầm A. Trên giang hồ ai cũng biết ta không đi phấn sợ không phải có người xấu để hám hại ta. Trần Quốc Trung mỉm cười nhìn Long Phi, cái so đột nhiên phòng bị Vừa rồi Trần Quốc Trung liền là như thế đúng á cùng nói chuyện bốn cho rằng không có gì ghê gớm lắm, kết quả quay đầu lại hung hăng đem á hòa cái mũi cát nước. Trần Quốc Trung mỉm cười nói, gần nhất Hồng Hưng thời giờ bất lợi, muốn làm một trận đại náo vượng, kết quả trọc tới không nên dây vào người, Đổng Tinh ngũ hổ ở ngoài sáng tâm nằm bệnh viện bốn cái. Ngươi làm một cái duy nhất may mắn thoát khỏi tại khó khăn, đông Tinh chiêu bài dựa vào ngươi để duy trì. Ngươi nếu là một người thông minh, vậy liền nghe lời của ta. Ngươi nếu là không muốn nghe, vậy ta cũng có biện pháp. Lăng Phi chỗ đó nghe những này, cao phiếu đạo, Trần Sơ, ta thật oan buồn a. Trần Quốc Trung bình tĩnh nhìn hắn một cái, khắp khuôn mặt là nụ cười giễu cợt, ta nói tới, các ngươi muốn vi phạm, vậy liền thử nhìn một chút rõ Cổ thủ trung hỏi, Trần Sơ, còn có khác quy củ a? Trần Quốc Trung cười gật đầu, có. Ta biết các ngươi xã đoàn hoạt động quy tắc, ở chỗ này nhắc nhở mấy vị, mặc kệ các ngươi bổ bạn cũng tốt, hoặc là làm lớn long phượng cũng tốt, không thể ảnh hưởng láng giềng láng giềng. Có dạng này hoạt động, muốn sớm hướng xã đoàn lập hồ sơ. Bằng không, bị chúng ta phát hiện, đều dựa theo bạo động luật trừ. Các ngươi tìm một chỗ không người đối chặn, liền xem như người đều chết hết chúng ta xui xẻo quấn cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng là nếu ai dám liên lụy đến láng giềng láng giềng vậy cũng đừng trách ta ta lời nói kể xong có người phản đối hay không ba người cùng nhau lá đầu Trần Quốc Trung hài lòng ở đầu rất tốt cho phép ta giảng câu nói sau cùng nếu là có người vi phạm với ta nghĩ các ngươi xã đoàn trung quanh hợp cầu dãy số rút hồng chưa đầu nghĩa từ đầu chúng chưa đầu Đều rất hoan ninh địa bàn của mình mở rộng một chút ta rất yêu kết giao bằng hữu cho tới bây giờ đều là đem sự tình làm đến chỗ sáng các ngươi nếu là vi phạm lời của ta chỉ cần các ngươi có thểánh bác lên lựaa giận của ta cai kia tùy cho các ngươi Tốt cuối cùng hỏi một câu, các người ba nhà đều không có đi phân đúng không? Chương 178, Bá đạo Trần Quốc Trung 2, chương 178, Bá đạo Trần Quốc Trung 2, cổ thủ Trung, Long Vi, A Hỏa ba người liên tục gật đầu. Bất kể có phải hay không là thật đi phấn, bọn hắn cũng không thể trả lời không phải A. Trần Quốc Trung càng hài lòng hơn, tốt, các ngươi có thể đi về. Lương Trấn Bang không hiểu chút nào, cái này thả bọn họ trở về. Lâm Sâm cho hắn một ánh mắt, để hắn làm theo. Kỳ thật Lâm Sâm quá lo lắng, Lương Trấn Bang là một cái rất quy của người, hắn danh xưng thế diện, bất quá là thể diện vô tư thôi. Đối với cấp trên mệnh lệnh, hắn vẫn là sẽ chính cống hoàn thành. A Hỏa không dám tự mình đi, chuyên môn cùng Long Phi các bạn đi ra thời điểm, nhịn không được hỏi, bá đạo như vậy ra ngoài là ai? Dù là Long Phi biết A Hòa đầu góc đơn giản, cũng bị ra hỏa này tin tức bế tắc cho sợ ngây người. Người thật sự không biết hắn? A Hỏa mặt mũi tràn đầy mợm mịt, ra hỏa này tại Xôi xẻo quán cũng dám đánh ta, thật là điêu. Long Phi tức giận nói, bác sĩ có biết không? A Hỏa nhất định đại quyền bang tội phạm, bọn hắn không phải là bị người cho tiêu diệt hết mà." Long Phi gật, gật đầu, không sai. A Hỏa sắc mặt cũng thay đổi, chè môi tay cũng nhịn không được phát run, gia hỏa này nên không phải xử lý bác sĩ cùng một bọn Trần Quốc Trung a. Long Phi hai tay một đám, người đây không phải mình mà chưa. A Hỏa vẻ mặt đưa đám nói, dĩ nhiên là hắn. Ta nghe nói xử lý Ron Nhi Hoan cũng là gia hỏa này. Long Phi gật, gật đầu, đối, gia hỏa này liền là Cửu Long tổng xoa quán đo nhớ cao cấp đốc trà Trần Quốc Trung. A Hỏa nhân ma. Vậy mà cái này sát tinh. Long Phi khuyên nhủ, ngươi đừng nghĩ đến cho hắn tìm phiền thoái. Tiên điên là thật dám hạ tử thủ. A Hỏa cười khổ nói, A Phi, ta biết Dạng này người không được trêu trọc. Long Phi nhẹ nhàng thở ra, người biết liền tốt. Nếu là Lương Chấn Bang cùng mình sinh ra xung đột, Long Phi tự nhiên rất tình nguyện châm ngòi á hỏa cho Lương Trấn Bang tự việt thoái. Nhưng mà đây không phải Lương Chấn Bang, đây là Á Hỏa. Như vậy, sự tình liền sẽ không như thế xử lý. Vàng Không, xui Sẹo liền là Á Hỏa mà là mình. Thiết diện hộ Lương Chấn Bang kỳ thật xem như một cái quân tử, quân tử có thể lấn chi lấy phương. Trần Quốc Trung không phải quân tử, là sát tinh. Bang Không, hắn cũng sẽ không công nhiên tại Xôi Sẹo trong quán không nhìn Xôi Sẹo quán quý cũ, đem Á Hỏa xuống núi đánh gãy. Hắn nói đến lời nói, mặc kệ là lời gì tuyệt đối đừng khi trò đuổi nghe. Trần Quốc Trung câu nói sau cùng, rốt cuộc là ý gì? Lương Trấn Bang cùng Lâm Sâm trở lại văn phòng, "Chúng ta, ta không quá hiểu cách làm của ngươi." Trần Quốc Trung mỉm cười nói, "Sự tình gì?" Lương Trấn Bang cười khổ nói, "Ngươi đem bọn hắn ba nhà đều gọi qua, liền lại uy hiếp bọn hắn một phiên a. Cái này giống như không có ích lợi gì thôi. Ta trước đó không có ít cảnh cáo bọn hắn, không có ích lợi gì. Đám này con lựa lửn không đụng nam tưởng không quay đầu lại." Trần Quốc Trung mỉm cười, "A Bang, rất có tiềm lực, nhưng ta hôm nay muốn dạy ngươi một cái đạo lý." Một người nói chuyện phải có lực lượng, muốn gây nên coi trọng của người khác, ngoại trừ nói tới ý tưởng bên trên, điểm trọng yếu nhất nói đúng là đến làm đến. Lương Trấn Bang khẽ giật mình. Lâm Sâm cũng đã hiểu được, Trần Sơ, người là muốn quất động. Trần Quốc Trung thở Giải nói, hợp câu lập tức liền muốn phân liệt giang hồ tất nhiên sẽ lại loạn. Đến lúc đó từng cái xã đoàn nhất định sẽ vì địa bàn sự tỉnh tái khởi phân tranh. Đại Long Vương không thể thiếu. Chúng ta ánh sáng bận điu vấn đề này đi, nơi nào có công phu quất động. Hiện tại chỉ có thể nắm chặt thời gian một dạng một dạng đến. Bằng không, các loại đã đến giờ, hai chúng ta đầu đều bắt không được. Lương Chấn Bang sững sờ, đột nhiên liền nghĩ tới trước đó Trần Quốc Trung nói đến lời nói, chúng ta, ngươi cuối cùng hỏi bọn hắn lời nói là đang cấp ba cái xã đoàn cái mấy. Trần Quốc Trung lắc đầu, Hồng An không đi phấn. Ta nhận được trong tình báo không có một chút đề cập Hồng An đi phấn. Ngoài ra ta còn có bằng chứng. Lương Chấn Bang không hiểu. Trần Quốc Trung nhìn về phía Lâm Sâm, sâu sắc tính cách ta hiểu rõ, hắn cũng sẽ không đem nữ nhi của mình giao phó cho đi phấn Giang Hỏa. Lâm Sâm cười nói, đã tại Trần Sơ tín nhiệm. Lương Trấn Bang bừng tỉnh đại ngộ, vậy chúng ta nhắm vào là ba liên cùng Đông Tình Phi. Ta điều chỉnh dưới làm việc nội dung để đội chó săn chằm chằm chết hai người bọn họ. Trần Quốc Trung lắc đầu, "Không cần, ngươi còn có càng khẩn yếu hơn sự tình làm." Lương trấn bang chân thành nói, "Chúng ta, ngươi có chuyện cứ việc phân phó." Trần Quốc Trung thản nhiên nói, "Chúng ta làm cảnh sát, nói chuyện làm sự tình phải có vật lượng, vậy sẽ phải nói được thì làm được. Ta hôm nay ban đêm nói cho bọn hắn nếu ai đi phấn, ta liền nuốt địa bàn của ai." Ba liên cùng Đông Tinh Cửu Long phân đường địa bàn đã bọn hắn không tranh quý, vậy cũng không cần cho bọn hắn lưu lại. "A Bang, ngươi đi liên hệ phi hộ đội quan chỉ sinh, sâm người quen, đi Hồng An làm khách một chuyến." Lâm Sâm cảm thấy kỳ dị, để cho ta đi hồng an làm khách." Trần Quốc Trung mỉm cười nói, "Ngươi cho bọn hắn tặng lễ bọn hắn khẳng định hoan nên ngươi." Lương Chấn Bang ngạc nhiên nói, "Chúng ta, ngươi làm uổng." Trần Quốc Trung điểm như nói, "Nói cho bọn tiểu nhị, buổi tối hôm nay vất vả một cái a hỏa trong tay không biết có bao nhiêu hàng hóa, Long Phi nhà kho càng là đầu to, buổi tối hôm nay ta muốn một nồi bưng bình bọn hắn." Hai người hít vào một ngụm khí lạnh. Lương Trấn Bang chấn động vô cùng, "Trần Sơ, ngươi biết bọn hắn nhà kho địa chỉ." Trần Quốc Trung lạnh nhạt nói, "Chúng ta là cảnh sát, đã lên tiếng uy hiếp, liền nhất định phải đem sự tình cho ngồi vững." Một khi chúng ta giảng qua lạc, đám người kia liền sẽ không sợ chúng ta. Tốt, thời gian của chúng ta rất đuổi, đều đi làm việc tình a. Lương Trấn Bang cùng Lâm Sâm tinh thần đại trấn, là trưởng quan. Hai người tranh thủ thời gian chia ra làm việc. Lương Trấn Bang đầy mặt chấn kinh, nguyên lai like đây chính là trung ca lực lượng a. Lâm Sâm nói khẽ, Trần Sơ thanh danh đều là từng bước một chém giết đi ra chưa từng có may mắn. Bình thường hắn đều rất dễ nói chuyện, bằng hữu trên giang hồ cũng nhiều. Nhưng tất cả mọi người biết, Trần Sơ dễ nói chuyện không giả, nhưng xưa nay không giả trò đùa. Chỉ cần chức quan nhỏ nhất định thời hạ người đều biết. Ta biết ngươi là đại học ghi danh tới con cưng của trời, cùng chúng ta thế hệ trước rất không đồng đạo. Nhưng là nói thật, Trần Sơ đáng giá ngươi học tập. Lương Chấn Bang hung hăng gật đầu, "Sâm Túc, về sau nói thêm tình ta, ta cũng phải hướng ngươi học tập." Lâm Sâm cởi vỗ vỗ tay của hắn, "Chúng ta hợp tác thời gian dài đây. Ta đi trước gặp A chung. Hai người như vậy phân biệt. Lâm Sâm đến để cổ thủ chung rất là kinh hỉ, "A Sâm, tới tới tới." Cổ thủ Trung ba cái nhi tử đều tại, nhìn thấy Lâm Sâm cùng nhau hô người. Cổ quốc võ nhất là đội vàng sao đấu, "Sâm Túc, cái kia Trần Sơ đem ta lão đầu mời quá khứ." rốt cuộc là ý gì à? Chương 179, Lùng Tung Tế Côn, 1, chương 179, Lùng Tung Tế Côn, 1, cổ thủ trung tờ giải, A Võ, phải có lễ phép, ngươi xâm thúc ngay cả chén trà đều không uống đâu. Cổ Quốc Võ cười hì hì rồi lại cười, xâm thúc cũng không phải ngoại nhân. Lâm Sâm cũng là cười nói, A Võ nói đúng, chúng ta không phải ngoại nhân. A Trung, Long Phi nhằm vào ba liên cùng Hồng An sự tỉnh, các ngươi đã được đến tin tức a? Cổ Quốc Võ mặt mũi tràn đời ngượng, cái gì? Lại có chuyện như vậy? Lão Đầu, ngươi làm sao không nói cho chúng ta? Cổ thủ trung thổ giải nói, "Nói cho ngươi làm gì? Liên ngươi cái này vội vàng sao động tĩnh tĩnh, không được lập tức tìm á phi liều mạng. Ngươi biết giá hỏa kia nhiều âm hiểm a? Hắn ngay cả ngươi xâm thúc cũng dám tính toán." Cổ Quốc Võ cả giận nói, "Giá hỏa này đơn giản là vu hắn thôi, xâm thúc là độc trà, hắn không dám làm sao làm." Lâm Sâm cũng thở dài, "A Võ, ngươi đến nghe ngươi lão đầu lỡ nói, cái kia á phi ngay cả ta đều muốn giết." Cổ Quốc Văn, Cổ Quốc Võ, Cổ Tiểu Ngọc đều ngậm. Cổ thủ trung tinh "A Sâm, làm thế nào chiếm được tình báo này?" Lâm Sâm cũng không giấu giếm hắn, người cũng biết Trần Sơ giang hồ bằng hữu đông đảo, phần tình báo này là hắn dùng tiền mua. Cổ thủ trung thử dò xét nói, "Hồng Hưng." Lâm Sâm gật gật đầu, "Phải là." Cổ quốc võ đội la lên, lao đầu, làm sao ngươi nghe được tin tức này nửa điểm không kiếp sợ?" Cổ thủ trung giải thích nói, "Ta hôm nay vừa mới biết tình báo này a." "A?" Cổ gia Tam tử cùng nhau giật mình. Cổ thủ trung đối Lâm Sâm nói ra, "Ta cũng không giấu giếm ngươi, hôm nay ta bỏ ra 300.000 từ Hồng hương mua một phần tình báo, dù sao đều là hổ trước đầu, đến cùng có mấy phần hương hỏa tại." Hôm đông lại là chúng ta hồng chữa đầu bảng hiệu chỗ, Tưởng tiên Sinh ngược lại là không có chiếm ta tiền nghi. Hắn nói phần tình báo này là hắn bỏ ra 300 ngàn mua được. Ta tin tưởng Tưởng tiên Sinh sẽ không ở trong chuyện này đối ta nói láo, ta đem trước sau sự tình đối chiếu một cái, trên cơ bản đã xác định tin tức này thật ra. Đợi đến Xui xẻo quán chỉ mời 3 nhà chúng ta, hết thể đều rõ ràng. Vị kia Trần Sơ mời ta đi Xui xẻo quán là hảo ý, là tỏ rõ ý đồ nói cho cái khác hai nhà, không nên đánh ta Hồng An chủ ý. Quay đầu ta phải cảm ơn hắn. Lâm Sâm cười nói, hiện tại liền có một cái cơ hội. Cổ thủ trung khẽ giật mình, Trần Sơ thấy gì? Ta cho hắn chuẩn bị một phần hậu lễ. Lâm Sâm quát quát tay, ngươi hiểu lầm Trần Sơ cũng sẽ không muốn người tiền tài châu máu, đó là hối lộ. Hắn tại xui xẻo quán rất có tiền đồ, ngươi không cần hại hắn. Chẳng qua nếu như ngươi đổi một phần lễ vật, tin tưởng hắn sẽ thích. Cổ thủ chung khó hiểu nói, lễ bợt gì? Lâm Sâm nói khẽ, ngươi mới vừa nói Trần Sơ triệu tập các ngươi ba nhà, là muốn cho mặt khác hai nhà trấn nhiếp, lời này đúng hay không? Hắn là đang nhìn các ngươi ba nhà thái độ. A Trung, ngươi làm không tệ. Ba liên cùng đồng làm còn kém. Trần Sơ rất là suy nghĩ. Cụ Quốc Văn khó hiểu nói, Trần Sơ Sinh khí sẽ làm sự tình gì? Lâm Sâm hờ hững nói, hắn đại xui xẻo quán thời điểm cảnh cáo cái kia hai nhà không muốn đi phấn, hai nhà này hô to mình là bị người oan uổng. Đã như vậy, bọn hắn nhà khó cũng không cần muốn. Dưng dưng, Lâm Sâm nhìn xem Lâm vào khiếp sợ cổ gia phụ tử, hỏi, "A chúng, các ngươi có muốn hay không mở rộng một cái địa bàn của mình?" Vương đạo buổi sáng tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân nặng nghề, mở mắt xem xét, có người bạch tuộc một dạng bò tới trên người mình, đầu kia còn tình thẳng uỷ háu uỷ. Thì ra như vậy là truyện đầu này đem mình làm làm gối ôm. Vương đạo cẩn thận đem nàng đặt lên giường, đứng dậy liền hô thức ăn ngoài. Không hợp ngủ cùng chỗ, hắn là thật không biết nha đầu này ngay cả cơm cũng sẽ không làm á đây là chuyện nhỏ, Vương đạo cũng sẽ không làm. Mọi người công tác đều bận rộn như vậy, nơi nào có thời gian tới làm chuyện như vậy. Dời giường rửa mặt hoàn tất, lúc này thức ăn ngoài cũng đến. Vương đạo đập sợ người nào đó bờ mông, rời giường. Lạc tuệ chân tránh ra tay của hắn, miệng bên trong thẳng dư dư, để cho ta ngủ thêm một hồi mà. Vương đạo đành phải sử xuất lại chiêu, ngủ tiếp độc nhất vô nhị tin tức bay a. Lạc Tuệ Chân đột nhiên mở to mắt, trở mình một cái bò lên, nơi nào có nửa phần ngủ say dáng vẻ, có độc nhất vô nhị tin tức. Vương đạo có chút im lặng, ngươi đây là cái gì ma bệnh? Lạc Tuệ Chân cười hát hắc nói, bệnh nghề nghiệp. Mau nói nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi sẽ không phải là gạt ta a? Vương đạo núng núng bay, đêm qua Cửu Long phát sinh chuyện lớn, trong vòng một đêm Cửu Long thành bộ phận địa bàn đối chủ. Xui xẻo quán đã kích thuốc vi phạm tội hoạt động có trọng đại tiến triển. Ba liên a hỏa, Đông Tinh Long Phi bị tóm gọn bạn cũng vậy vậy, ba liên cùng đồng tình tại Cửu Long thành đường khẩu bị một đám giang hồ xã đoàn cho chia cắt hầu như không còn. Lạc Tuệ Trần con mắt trừng to, nhìn không được nhìn một chút thời gian, không sai, đúng là 7 giờ rồi à. Người từ đâu tới tin tức? Vương đạo điên môi, người nào đó ngủ thời điểm, ta nhận được. Lạc Tuệ Trần cao giọng nói, phụ trách điều tra và giải quyết người là ai? Vương đạo cười nói, người quen của ngươi. Lạc Tuệ chân bất khả tư nghị nói, Trần Quốc Trung đốc tra. Đây cũng quá lợi hại a a. Gần nhất trong khoảng thời gian này, đây là trọng quyến xuất gia, không hổ là tội ác khát tình. Vương đạo điệu môi, ngươi nếu là không nắm chặt thời gian rời giường, tội áp khắc tinh tình báo liền sẽ bị bị người đoạt đi qua." Lạc Tuệ Chân nhảy lên một cái, hung hăng ôm Vương đạo, "Goa." Lúc này mới mừng khắp khởi mặc quần áo. Vừa mới rửa mà xong, nàng liền gấp không thể chờ cho Trần Quốc Trung gọi điện thoại, "Trần sơ, chúc mừng các người đêm qua quét độc lấy được trọng đại thành quả, có thể hẹn cái phòng vân a." Trần Quốc Trung suốt cả đêm không ngủ, tinh thần chính phấn chấn đâu, dù là như thế, nghe được Lạc Tuệ Chân điện thoại, vẫn là từng hốt, "Làm sao ngươi biết?" Hắn bừng đại ngộ, "A, tao nói cho ngươi." Lạc Tuệ Chân hơi có chút khẩn trương tin tức này không có phóng viên đưa tin a." Trần Quốc Trung trả giải, "Không có không có. Lạc Tuệ Chân tranh thủ thời gian đã định phỏng vấn công việc, cái kia có thể cho ta độc nhất vô nhị phỏng vấn quyền a." Trần Quốc Trung nụ cười, "Chúng ta lúc này đang bể bộ đâu, bất quá hôm nay nhân vật chính không phải ta, mà là Cửu Long Thành Lương trấn bang cùng Lâm Sâm hai vị xóa láo. Ngươi muốn phỏng vấn có thể, nhưng muốn chu trọng đổ suất hai người bọn họ." Lạc Tuệ Chân một lời đáp ứng, "Vậy không có vấn đề, chúng ta đều là người một nhà. Ngươi nhìn ta hiện tại đi qua được sao?" Trần Quốc Trung đội bằng nói, đừng, đừng, "Đừng chúng ta có rất nhiều kết thúc công việc công tác không có làm xong." Buổi chiều a, ta điện thoại cho người tốt." Lạc Tuệ luôn miệng nói ta. Trần Quốc Trung không thể làm gì. Trong lòng của hắn đem Vương Đạo Hung hăng mắng một trận, đương thời đã cảm thấy ra hỏa này tại thằng gái, quả nhiên ứng nghiệm. Chương 180, Lùng túng Tỷ Côn, 2, chương 180, Lùng túng Tỷ Côn, 2, càng làm cho hắn bực mình chính là, vừa nghĩ tới nhân gia cuối năm liền muốn kết hôn, mình vẫn phải đi vào cái đại hủ bao. Thật là để cho người ta bực mình. Lạc Tuệ chân gieo họ một tiếng, hô lớn nói, "Lão công tin tức của người tốt linh thông." Vương Đạo bình tĩnh gật đầu, "Tình báo của ta đương nhiên linh thông." Vị kia tội phạm khắc tinh thỉnh thoảng đều phải tới tìm ta bộ tỉ báo. Lạc Tuệ Chân có chút bận tâm, "Lão công, ngươi là Khôn ca Đồ Mã, dạng này đem tin tức nói cho Trần Sơ, có thể sao?" Vương Đạo hỏi ngược lại, càng Khôn truyền hình điện ảnh thế nhưng là chính kinh công ty, phối hợp xoa lão công tác là chúng ta làm công dân nghĩa vụ, ngươi cảm thấy có cái gì không đối à?" Lạc Tuệ Chân làm đúng nói, "Ngươi biết ta không phải nói cái này." Vương Đạo nhún mũi, "Ngươi nói ta hổ hưng thân phận." Lạc Tuệ Chân chân thành nói, giang thị dân có xã thân phận rất bình thường, thế nhưng là là Khôn ca Đồ Mã à, tại hổ hưng biển danh sách bên trên có tên." Dạng này cùng Trần Sơ hợp tác, thật không có vấn đề. Vương Đạo nhún nhún vai, có thể có vấn đề gì? Chúng ta cần không truyền hình điện ảnh khai trương điện lễ đều mời ra hỏa này tham gia sao? Ngươi nói trên bàn rượu tràn đầy một bản danh lưu, hắn liền không có nghĩ đến đi lên kết giao một phiên. Lạc Tuệ chân che miệng cười nói, đừng nói Trần Sơ ngày đó ta cũng tại à, ta cũng chỉ có thể cùng các ngươi hai người nói chuyện. Nhân gia cấp độ quá cao. Vương Đạo xem thường, bất quá là kẻ có tiền mà thôi, ngươi vẫn là đại minh tinh đâu. Lạc Tuệ chân cười khổ nói, còn có tiền người mà thôi, gia tủ nước 3000, liền y phục cũng mua không nổi. Vương đạo trừng nàng một chút, lại nói, "Lạc Tuệ Trần đột nhiên tỉnh lộ lại, "À, ta giống như cũng là giá trị bản thân một triệu phú bà." Vương đạo liếc mắt, không thèm để ý nàng, "Không phải đâu." Lạc Tuệ chân cao giọng hét lên, "Ta là tiểu phú rồi." Vương đạo thình lình giật lại mình, giận dữ hết, "Ngươi cái tên này phát cái gì thần kinh? Người dọa người sẽ dọa người ta chết tiếp." Lạc Tuệ Trần bèn bèn ôm hắn, lao công, cảm ơn ngươi a." Vương đạo ngữ khí hòa hoãn, "Cái này lại thế nào?" Lạc Tuệ Trần chân, chân thành nói, "Cảm ơn ngươi tốt với ta." Vương đạo chỉ cảm thấy không nhiều đấu, "Ngươi là bạn gái của ta, ta không tốt với ngươi." Đối tốt với ai?" Lạc Tuệ Chân nhẹ nhàng đánh giới, "Ngươi biết ta nói đến không phải ý tứ này." Vương đạo thở dài, đem nàng kéo đến bên cạnh bàn bà ăn, nhà đổ ngốc, "Ta và ngươi kết giao là chạy kết hôn đi ta không tốt với ngươi đối tốt với ai." Những cái kia kỳ kỳ quái quái suy nghĩ không cần nhớ cái khác. "Ngươi chỉ cần không phải có chủ tâm gặp rắc rối, gặp được sự tình gì, ta đều có thể cho ngươi mãi bình." Lạc Tuệ Chân trọng trọng gật đầu, nhếch miệng liền cười, cười cười bỗng nhiên liền khóc. Vương đạo lập tức luôn uống, ai làm sao đột nhiên liền rất xuống nhỏ chân châu. Lạc Tuệ Chân phốc, phốc một cái cười. Vương đạo buồn bực nói, "Ngươi cái này lại khóc lại cười không biết còn tưởng rằng ta làm gì ngươi đâu." Lạc Tuệ Chân lường hắn một cái, đột nhiên gọi to, "Ta đi rửa mặt." Vương đạo lắc đầu, "Nữ nhân thật sự là giỏi thay đổi, không hiểu rõ nữ nhân." Bất quá tự hồ cũng không cần hiểu rõ nữ nhân, chỉ cần biết làm nữ nhân là có thể. Ngược lại ta tuổi nhỏ tiền nhiều sống lại tốt. Lạc Tuệ Chân muốn đi ra ngoài lúc làm việc, Vương đạo hỏi, người hôm nay lại phải bận đụ rất khuya?" Lạc Tuệ Chân suy nghĩ một chút nói, không biết Trần Sơ tình huống bên kia, nếu là thành quả to lớn, khả năng cùng ngài liền muốn báo cáo ra. Vương đạo gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Vậy được a, dọn nhà lại phải hôm nào?" Lạc Tuệ Chân hì hì cười nói, "Dọn nhà cũng không đòi ở mấy ngày nay, trong cái phòng kia ngoại trừ một ít ảnh chụp, trên cơ bản không có cái gì dễ cầm." Vương đạo chậm rãi nói, "Ta còn nghĩ đến chờ ngươi dưới sớm chút hạ bàn, sau đó đi thuyền thủy loan chọn lựa một bộ phòng ở đâu." Lạc Tuệ Chân lập tức định trụ thật lâu mới tỉnh ngộ tới, thôi có chút do dự, "Thiển thủy loan hào trạch, chút tiền đấy cũng không đủ a." Vương đạo nhún nhẩy, "Ngươi muốn mua phòng, tự mình một người ở, 560 vạn liền có thể lấy xuống. Cũng không cần nghĩ đến muốn ngàn thước hào trách, 800 thước liền đủ a." Lạc Tuệ Chân nghĩ nghĩ nói ra, Nếu không, chúng ta trước đừng mua à, Thiện Thủy Loan nơi đó cách núi đài Sơn ngược lại là xa." Vương đạo cười nói, "Cũng được, chờ ngươi muốn mua thời điểm lại đi mua." Lạc Tuệ chân ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần thần sắc không hiểu, không nghĩ tới ta lại có một ngày có thể giống đi thương trưởng mua quần áo một dạng mua phong ứng. Cảm giác này rất tốt." Vương đạo ha ha cười to. Lạc Tuệ chân hung hăng cho hắn một cái cách thức tiêu chuẩn lụa hôn dài, lúc này mới lôi kéo tơ cáo biệt. Vương đạo túi đầu nhìn, một mặt bất mãn, gia hỏa này đem mình câu dẫn vậy mà xoay người rời đi. Chờ hôm nay ban đêm trở về, với hảo hảo giáo huấn không thể Lạc Tuệ chân đi làm, Vương đạo liền không nóng nảy. Cũng xác thực không có cái gì tốt nóng nảy. Vương đạo bản chức công tác là Càn Khôn truyền hình điện ảnh quản lý trợ lý, ngầm công tác là phụ trách cho Trần Quốc Trung cùng tỉnh Khôn thu thập tình báo. Chỉ cần hắn có thể đem tình báo thu thập đến, như vậy, hắn liền xem như suốt ngày quậy đều không có vấn đề gì. Nhưng mà còn không có đợi hắn trong nhà đợi một hồi, điện thoại văng lên, là Tịch Côn, "A tao, ngươi vẫn chưa rời giường." Vương đạo lười biếng nói, "Đã rời giường." Tịnh Khôn vội la lên, "Mau tới đường phố đi sưu tập một cái tình báo, hôm qua Cửu Long giống như đã xảy ra chuyện lớn." Vương đạo buồn bực nói, đã xảy ra chuyện lớn. Ngoại trừ ba liên a hòa bị Lâm Sơn bắt, Đông tinh ngũ hổ thứ nhất Long Phi bị thiết diện hộ lượng trấn băng bên chết, Đông tinh cùng ba liên đường khẩu bị hạ cấu. Giãy số rút, Hồng An còn có hừng hưng phân bên ngoài, lại có cái gì đại tin tức? Tịnh Quân há to miệng. Đây chính là đại tin tức a. Chênh thủ thời gian tới công ty. Vương Đạo thở giải, đến, không thể lơ biếng. Hắn lưu loát lái xe thẳng đến căn khuôn truyền hình điện ảnh. Tịnh Quân sớm ngay tại văn phòng chờ lấy hắn, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Vương Đạo trong lòng tự nhủ, hệ thống tình báo có ghi a Trần Quốc Trung đạt được Vương Đạo cung cấp tình báo chính xác. Nhất cử phá hủy Long Phi nhà kho đại 63 kg bạch phiến, 3 liên A Hỏa nhà kho 15 cân bạch phiến, quét độc công tác lấy được thành công to lớn. Trần Quốc Trung thu được số lượng to lớn thuốc viện, rất là phân nộ, dẫn đầu Phi hộ đội trực tiếp bắt Long Phi cùng A hỏa Long Phi bị Lương Trấn Bang đánh chết, A Hỏa bị Lâm Sâm bắt. Hồng An cổ thủ trung đạt được Lâm Sâm cố ý thả ra tin tức, tại trưng cầu ba cái nhi tử ý kiến về sau, quyết định chủ động xuất kích, thế là nhanh chóng liên hợp hồng hưng, hợp câu dãy số giúp các loại xung quanh sa đoàn, cũng đem kế hoạch hồi báo cho Trần Quốc Trung, thế là trong vòng một đêm long phi cùng A Hòa địa bàn bị cái này mấy nhà sa đoàn chiến đoạn. Chương 181, Lung Tung Tỷ Côn, 3, chương 181, Lung Tung Tỷ Côn, 3, đương nhiên, tin tức là hệ thống cho, lời nói là không thể nói như vậy đến. Ai Chân trước kia liền đạt được tin tức a. Tĩnh Côn khó hiểu nói, A Chân? Vương Đạo Dương Dương đáp ý nói, ai Chân là phóng viên mà, nàng cùng Trần Quốc Trung hợp tác rất tốt, gần nhất tỷ lệ người xem đều rất không sai, Phỉ Thúy Đài đã đang suy nghĩ muốn ra tăng một ngăn pháp chế chuyên mục. Hợp giả thuyết là cảnh huấn thiết bộ. Nghe nói là tùy tùng quán quan hệ xã hội khoa hợp tác. Ai chân là người chủ trì. Đối với xui xẻo quán tin tức, nàng là độc nhất vô nhị. Tĩnh Khôn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này a. Vương đạo khó hiểu nói, người cái này vội vội vàng vàng đem ta gọi tới, chính là vì thảo luận cái này. Khôn ca, người thế nhưng là Càn Khôn truyền hình điện ảnh lão bản, những cái kia chuyện trên giang hồ, nghe một chút liền tốt. Tĩnh Khôn nghĩ cũng phải, đúng mà, ta là Càn Khôn truyền hình điện ảnh lão bản không cần để ý tới những mấy giang hồ tin tức hung nối, lao tử mẹ nó vẫn là hùng hung vượng rác cha phịt người đâu ém chút mang cho người sai lệnh. Vương đạo điu môi, "Vương gia rắc trà người có ý gì? Còn không bằng càn khôn truyền hình điện ảnh tổng giám đốc nổi tiếng cao đâu." Tịnh Khôn khoát, khoát tay, người biết chúng ta hổng hưng hồn qua cũng tại Cửu Long thành lấy được một khối địa bàn a." Vương đạo gật gật đầu, "Biết a." Bất quá Cửu Long thành tuy nói nhân khẩu đông đảo, nhưng bên trong nghèo quá quá ô uế, không có gì chất béo. Tịnh Khôn lắc đầu, "Dù sao cũng là khối địa bàn." Vương đạo ngạc nhiên nói, "Đây là có người xin nhờ ngươi." Tịnh Khôn chỉ bảo Vương cười to nói, "Quả nhiên sự tình gì đều không thể gạt được ngươi." Vương đạo mở ra hệ thống tin tức Quả nhiên tìm được. Cựu Long thành phong bạo rất nhanh trên giang hồ truyền ra, mắt nhỏ hướng Hàn Tân biểu đạt mình muốn đảm nhiệm Cựu Long Đường chủ nguyện vọng, cái sau liền cầu đến Tịnh Khôn trên đầu. Nguyên Lai like là mắt nhỏ nhìn chúng mạnh đất này a. Vương đạo vừa muốn đóng lại hệ thống tin tức, đột nhiên liền thấy Tịnh Khôn hỏa khí rất lớn, muốn tìm nữ nhân tháo lửa, đột nhiên nhớ tới Vương đạo hướng hắn phụ cấp khoa học cái tư, thế là chỉ có thể lần đầu tiên ở văn phòng tự mình giải quyết vấn đề. Vương đạo con mắt đột nhiên mở to. mày nói, cái này biểu gì? Vương thần, ra, hỏi sự Tịnh Khôn giơ ngón tay cái lên, "Á, tao không hổ là ngươi." Vương Đạo lại nói, "Đây không phải Hàn Tân muốn làm. Hàn Tân lại bàn doanh tại Quý Thành, không long hoạt động uy tín là tại chuyên môn, còn lại cũng chính là mắt nhỏ hắn cùng dễ số giúp mấy vị đầu lĩnh quan hệ rất tốt, thường xuyên tại cựu long hoạt động. Hàn Tân hẳn là cho mắt nhỏ cầu a." Tịnh Khôn Tán thản nói, "Ngươi cái tên này, quả nhiên là làm tình báo tài liệu tốt. Ta bất quá là cho ngươi xác định một chút tin tức, ngươi liền đem sự tình đoán ra được cái 8, 9 phần 10, quả nhiên Vương Đạo lập tức đứng lên, lui về sau hai bước. Tịnh ngạc nói, "Ngươi làm gì?" Vương đạo thần sắc phức tạp nhìn xem Tịnh Khôn, đem cái sau nhìn run dậy, hướng phía hắn quát, "Có chuyện nói sự tình, đừng có dùng loại vẻ mặt này nhìn lão tử." Vương đạo thở dài, "Khôn ca, ngươi nên tìm nữ nhân." Tịnh Khôn càng nổi giận hơn, "Lão tử bên người cũng là nữ nhân." Vương đạo không để ý tới hắn, chậm rãi nói, "Thật ngươi mau tìm nữ nhân a. Tối thiểu vấn đề này làm xong, có thể giúp ngươi thu thập cẩn thận một chút. Chính mình thu thập, quá thô giáp vết tích quá nặng đi." Tịnh biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên, "Ngươi nói hiểu cái gì?" Vương đẩy cửa liền đi. Ngùi bị kia quá nặng, ta chịu không được. Nói xong cũng chuồn đi. Tịnh Côn sắc mặt đỏ lên, chợt phát hiện hôm qua dùng còn đặt ở đại ban trên ghế đâu, rất là bắt mắt. Túi đầu xuống, những cái kia đã dùng qua còn tại trong tủ rác, bắt mắt hơn. Ta dựa vào, tên con người đều tê. Hóa ra như thế dễ thấy a. Tịnh Côn tranh thủ thời gian đứng lên, luồn cuống tay chân đem giấy vệ sinh cũng ném vào trong tủ rác, đem túi rác hung hăng đóng gói. Hán ngậm, lần thứ nhất làm a, không biết diệt trừ dấu vết tầm quan trọng, lại bị tiểu tử này nhìn thấy. Ngoa đảo, tiểu tử này sẽ không nói lung a. Hẳn là sẽ không. Tiểu tử này vẫn là có chừng mực. Bất quá, liền xem như tiểu tử này không cùng những người khác nói, chỉ là thỉnh thoảng dễ mình liền chịu không được. Tên đưa về sau nhất định sẽ tại cái nào đó trường hợp lấy chuyện này tình nói chuyện. Ngay trứng, ra hảo giác, mình vậy mà phản phất nghe được vương đạo đang kêu mình. Thật sự là gặp quỷ. Tính Khôn đặc biệt hối hận, hắn hận không thể xuyên qua thời không trở lại hôm qua hỏa khí lớn một khắc này, hung hăng bắt lấy quá khứ mình, chính chính phản phản vừa đi vừa về cho mình cái bàn tay, đem cái gì hỏa khí đều đánh tan, như thế cũng không cần lưu lại nhục điểm. Tĩnh Khôn duy nhất may mắn chính là Giáp bị hắn đuổi đi mua bữa ăn sáng, không nhìn thấy một mặt này. "Vâng không, thật mẹ nó mắc cỡ chết người." Tịnh Khôn ổn định tâm thần, tự anủi mình. "Không phải liền là cái kia à, cổ hoặc tử so đây càng không hợp thói thường đều làm qua, sợ cái gì?" Hắn ở trong nội tâm liên tiếp nói nhiều lần về sau, lúc này mới làm dịu loại kia lung túng. Vừa mới ngồi xuống, cửa phòng làm việc đột nhiên được mở ra, dọa Tịnh Khôn nhảy một cái, giương mắt xem xét, càng tức giận hơn, là Vương đạo. Người? Người có chuyện gì?" Tịnh Khôn cố giả bộ chấn định hỏi. Vương đạo ánh mắt qua, lập tức kích thích Tịnh Khôn thần kinh cảm. Nhìn cái gì vậy? Không thấy được ta tại quét dọn vệ sinh A. Vương đạo hiểu rõ gật đầu, thật dài ồ một tiếng. Tĩnh Côn chột tức, người cái tên này có chuyện nói sự tình, không có chuyện gì liền lăng chứng. Vương đạo nhún nhún vai, rắc đem đứa sáng mua lại bất quá mua hơi ít, ta để hắn một lần nữa đi mua. Tĩnh Côn ngạc như nói, ta để hắn mua 3 phần a, cái này còn thiếu. Vương đạo nhún nhún vai, người đi ra nhìn một chút liền biết. Tĩnh Côn hùng hùng hổ hổ đi ra, vừa ra khỏi cửa có chút ngộp, trong đại sảnh làm sao nhiều người như vậy đâu. Vương Tinh Tinh dẫn đầu, tràn đều là người, sợ không phải có mấy chục người. Tiểu bản tử Vương Tinh Tinh xem xét Tịnh Khôn đi ra, tranh thủ thời gian nói với mọi người đường, đây là Lý Sinh, hô Lý Sinh, đáng người cùng nhau đường, Lý Sinh tốt. Đáng người tiêu chỉnh thể như một, thanh âm vang dội. Tịnh Khôn lấy làm kỳ, "A Tinh, ngươi thật muốn gia nhập Hồng Hưng?" Vương Tinh Tinh mở miệng nói, "Ta gia nhập Hồng Hưng làm cái gì?" Tịnh Khôn chỉ vào chúng nhân nói, "Không gia nhập Hồng Hưng, ngươi mang nhiều người như vậy đến rơi ngựa." Vương Tinh Tinh ngậm. Đi theo tiểu bàn tử người đứng phía sau cũng ngậm. Vương Đạo vội vàng nói, "Khôn ca, bọn hắn là A Tinh khai gia tổ quay phim, quay chụp tình chàng, câu nữ tử." Tịnh Khôn đại quĩnh, hướng phía Vương đạo quát, người đến ngươi cũng không biết gọi ta một cái. Chương 182, đại đạo diễn lại thêm một, một, chương 182, đại đạo diễn lại thêm một, một, Vương đạo nhỏ giọng nói, ta gọi ngươi kết quả ngươi không ứng ra, cho nên ta liền đẩy cửa gọi ngươi a. Ai biết ngươi có thể ngay cả nghĩ đến chuyện kia đi lên. Tịnh Khôn người tê, khá lắm, vừa rồi tại trong văn phòng không phải là của mình ảo giả, thật sự là Vương đạo vừa rồi tại gọi mình. Tịnh Khôn cố giả bộ trấn định, tán thắn nói, "A Tinh, làm tốt. Tinh Trang câu nữ tử là công ty chúng ta mở cửa tác phẩm." Lúc đầu đây cho A Tao biên soạn khai tầm quỷ là A Tao nói cho ta biết ngươi có to lớn tiềm lực, này mới khiến ngươi tới quay. Có lòng tin hay không? Tiểu Bàn Tử cảm động đến rơi nước mắt, Khôn ca yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực là tốt. Tĩnh Khôn hài lòng gật đầu, vậy ta liền xem ngươi biểu hiện. Tĩnh Khôn vẫy tay, Vương đạo tới nói ra, không ca. Tính Khôn ca. Tĩnh Khôn bĩu bĩu môi, A Tinh mang tới không ít người, có thể hay không lưu lại? Vương đạo cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, Tiểu Bàn Tử mang tới tất cả đều là của hắn thân bằng hữu hảo bạn. Tĩnh Khôn trợn cả mắt lên, A Tinh thân bằng hữu nhiều người như vậy. Vương đạo nhún bay Hắn lao đầu đại lâm thúc là trong vòng tròn người có quyền, chỉ là đại lâm thúc đồ đệ, liền có thể chấp trưởng mấy bộ phim nữa. Thương Giang truyền hình điện ảnh vòng cứ như vậy đại, trên cơ bản ngẩng đầu không thấy cái đầu gặp bọn hắn nước tương đương hương Giang truyền hình điện ảnh lửa ra sơn. Tịnh Khôn ngạc nhìn nói, có hay không khoa trương như vậy? Vương đạo ăn ngay nói thật, không có khoa trương như vậy, nhưng nói một phần tư cũng đại kém hay không? Tịnh Khôn thấp giọng nói, nhiều người như vậy, có thể hay không cho công ty chúng ta lưu lại mấy cái? Vương đạo hỏi ngược lại, Khôn ca, người có hay không thấy qua ta làm thâm hụt tiền mua bán? Tịnh Khôn vô vô bở vai của hắn. "Rất tốt, vấn đề này giao cho ngươi." Vương Đạo theo bản năng tránh né tay của hắn, Tịnh Quân ngạc nhiên, "Ngươi tránh cái gì?" Vương Đạo ghét bỏ mà hỏi, "Ngươi rửa tay đến sao?" Tịnh Quân giận dữ, chỉ vào Vương Đạo trong lúc nhất thời khí nói không ra lời, "Mẹ nói vấn đề này không qua được đúng không?" Vương Đạo chuyển tay ôm tiểu bạn từ đường, "Ngươi không có ép buộc những huynh đệ này a?" Vương Tinh Tinh tiêu ngạo ưỡn ngực, "Đây đều là ta bạn bằng hữu, nghe được ta tới quay phim, tất cả đều rất chiếu cố ta. Bọn hắn từng cái đều đem thả xuống công tác, chạy đến nơi này hỗ trợ." Vương Đạo mặt không chút thay đổi nói, "Nói tiếng người." Điệu bạn tử cười nói, Ta lão đầu hùng hổ mà, Vương đạo hài lòng ra đầu, nhỏ giọng hỏi, những người này có bao nhiêu thất bại? Tiểu ban tử cười khổ nói, có thể tại Phỉ Thúy đại đáp ý, nơi nào có thời gian cùng ta chạy lên a. Vương đạo càng hài lòng hơn, có thể lưu lại bao nhiêu? Tiểu ban tử giật mình nói, muốn đem bọn hắn lưu lại. Vương đạo nhún nhún vai, chúng ta công tác rất rộng rãi hàng năm quay chụp số lượng nhất định phim, hàng năm quay chụp số lượng nhất định chân dung, ngoại trừ không thể đi đối thủ cạnh tranh công ty làm việc, cũng không cấm chỉ bọn hắn về Thúy đại hỗ trợ. Công ty chúng ta không thiếu tiền, tuyệt đối sẽ không tại tiền lương phương diện bạc đãi những huynh này. Mà khác, bắt đầu làm việc thời điểm khoảng một ngày ba bữa. Nhà ở xa, còn có thích hợp giao thông phụ cấp. Muốn hay không suy tính một chút. Tiểu ban tử chính mình cũng tâm động, đãi ngộ tốt như vậy. Vương đạo đập đầu hắn một cái, ngươi tâm động cái quặp lồng, các loại bộ này kịp đập xong, ngươi là muốn ký đại đạo diễn hiệp ước. Điểm ấy phúc lợi thuộc về tiền trình, ngươi trừng mắt. Tiểu ban tử vội bằng nói, ai nói ta trừng mắt? Thịt mỗi cũng là thịt ta. Vương đạo cười nói, liền ngươi đây đối với đợi tiền thái độ, xác định chắc có thể phát tài. Bất quá chúng ta ánh mắt đến buông dài xa một chút, coi như ngươi ký đại đạo diễn ước cũng phải nắm giữ một cái mình đoàn làm phim Long uy ra hỏa này như thế nổi tiếng ngoại trừ động tác của hắn phong cách bên ngoài càng quan trọng hơn là có một cái hoàn toàn nghe theo hắn Long ra ban. tiểu bàn tử ngươi không chuẩn bị suy tính một chút Vương tinh tinh tâm động vô cùng suy nghĩ một chút vẫn là đường có phải hay không quá nhanh Vương đạo thở dài người không lo xa tất có phiền gần ngươi làm sự tỉnh không cân nhắc lâu dài làm sao đi ra cùng ta la lột ta hỏi ngươi nếu là đột nhiên có một ngày truyền hình điện ảnhh tiêu điều trên cơ bản độc một bộ thua thiện một bộ ngươi làm sao bây giờ Vương tinh tinh chăm chú nghĩ, nghĩ sau đó nói Vậy ta phải nghĩ hết biện pháp quay phim. Vương đạo núm núm bay, lúc kia cũng không có đại đầu tư a. Vương Tinh Tinh không chút do dự nói, liền là nát phiến ta cũng được a. Chỉ cần có thể khởi công là được. Vương đạo cười hỏi, lý do đâu? Tiểu bàn tử hồi đáp, có phim nhưng đập, cho dù là nát phiến cũng có thể nuôi sống số lớn hành nghề người. Nếu là những ngành hành nghề người đều đổi nghề cái kia ảnh đàn thật sự xong. Hoa không trăm ngày tốt nhiệm vụ cấp bắt nhận, sinh lão bệnh tử, thịnh cực mà suy, đây là quy luật tự nhiên. Phim ngành cũng có sinh mệnh của mình chu kỳ, suy rụt về sau sẽ có mới đến cao. Vương đạo vỗ tay nói: à, ngươi đây không phải rất mình mà chưa, muốn hay không nuôi một cái mình quay phim tổ?" Tiểu ban tử cẩn thận hỏi: "Công ty quản xài thủy a?" Vương đạo nhún núi bay: "Vậy phải xem ngươi xử lý như thế nào. Ngươi nếu là đem bọn hắn đều treo ở chúng ta càng không truyền hình điện ảnh danh nghĩa, vậy chúng ta công ty nếu là có quay chụp nhiệm vụ, những người này khả năng liền sẽ không phân phối đến ngươi quay phim tổ phía dưới. Ngươi nếu là mình ngôi, liền xem ngươi năng lực làm việc." Tiểu bàn tử cau mày nói: "Đạo ca, để cho ta ngẫm lại." Vương đạo cười nói: "Đây là được thật tốt lắm lại." Tiểu ban tử trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Vương đạo cười cười, chuyện kia từ từ muốn, những người này từ hôm nay trở đi đều có công ty chúng ta phát tài thủy. Đương nhiên bọn hắn phát bao nhiêu là có người định. Tiểu ban tử ngạc nhiên nói, không cần phỏng vấn. Vương đạo nghiêm mặt nói, ta đã nói rồi, bộ phim này đã ống là người đến đạo diễn ta cùng Khôn Ca một người treo cái giám chế, một cái treo cái nhà sản xuất. Trên thực tế đoàn làm phim tất cả mọi chuyện đều có người một lời mà tuyệt. Tiểu ban tử liền vội vàng hỏi, cũng bao quát biên tập quyền. Vương đạo nhún nhún đương nhiên, cũng bao quát biên tập viễn tử là ngươi lập tự nhiên cũng dựa theo tâm ý của ngươi đến kéo. Ta chỉ có một cái yêu cầu." Tiểu Ban Tử hỏi, "Yêu cầu gì?" Vương Đạo dựng thẳng lên ba ngón tay, "Khối lượng, khối lượng còn mẹ nó là khối lượng." Tiểu Ban Tử lại hỉ, "Đạo ca yên tâm, giao cho ta không có vấn đề." Vương Đạo vô vô bờ vai của hắn, "Hào hào làm, cố lên a." Tiểu Ban Tử tinh thần phấn chấn, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Sư minh của hắn lâm lĩnh tây tối hỏi, "A Tinh, vừa rồi vị này là dự định nhân vật nam chính mà." Chương 183, đại đạo diễn lại thêm một, chương 183, đại đạo diễn lại thêm một, 2. Tiểu bàn tử ngạc như nói nhân vật Nam chính Lâm linh Tây tan thắn nói cái này thân cao đến có 1 mét 87A còn có cái này tướng mạo khí chất để hắn diễn một cái tương phản sát thủ tuyệt đối có bán điểm A. Phi muốn là độ xuất tương phản mà. tiểu bàn tử vội và nói sư Minh đó là công ty chúng ta lão bản thứ nhất Vương đạo đạo Ca Lâm Lâmính Tây chép miệng một cái lão bản cái kia không tốt hơn A thuyết phục hắn diễn nhân vật nam chính vấn đề không lớn a tiểu bàn tử không thể làm gì không thể làm gì khác hơn nói sư Minh đạo ca là không ca đổ mã Lâmính Tây con mắt sáng lên ý của người là Bản thân hắn liền là người giang hồ. Cái kia để hắn diễn nhân vật giang hồ chẳng phải là bản sắp biểu diễn. Tiểu bàn Tử vẻ mặt đau khổ nói, sư minh, không cần nhớ nhiều như vậy, vẫn là đến nghiên cứu một chút như thế nào tích lũy tổ a. Lâm Linh Tây hỏi, người cái kia kịch bản không phải rèn luyện ta ta. Chúng ta những sư huynh đệ này đều là đến cho hỗ trợ ngươi phụ trách ba bữa cơm là được. Tiểu Ban Tử nghiêm mặt nói, vậy không được, chúng ta cứ dựa theo chính quy đoàn làm phim đến ăn bài, nên bao nhiêu xài thủy liền là bao nhiêu tài thủy. Phiên Phước sư huynh cho thống kê một cái, hôm nay liền cho mọi người mang túi nước phát. Lâm Linh Tây ngạc nhiên nói, ngươi đi thật Tiểu ban tử kỳ đường, ta lúc nào cũng không có nói để cho các ngươi miễn phí làm công a, ta là người như vậy à. Lâm Linh Tây tinh thần chấn động, nếu là như vậy, vậy sẽ phải hào hào nói, người phim này đập xong sau còn làm được a? Tiểu bàn tử cao mày nói, sư minh cần dùng gấp tiền. Cần bao nhiêu? 100 ngàn thôi có đủ hay không? Lâm Linh Tây trận mắt hồ muội, sư phó cho ngươi tiền tiêu vặt nhiều như vậy a? Tiểu bàn tử rất là đắc ý, vậy làm sao khả năng? Ta láo đầu muốn mua gia đình, nhà chúng ta tình huống ngươi cũng biết, ta còn có bốn cái muội muội đâu. Những ngày chỉ là ta đạo diễn phí tổn. Một bộ phận Lâm Linh Tây càng thêm ngạc nhiên, 100.000 khối vẫn là một bộ phận. Tiểu bàn tử đặc ý hơn, nhìn không được nói, bộ phim này đọc xong, Khôn ca phải cho ta ký kết đại đạo diễn như ước. Hàng năm chỉ là lương một năm liền có 500.000, mua đập một bộ phim lấy thêm 500.000 t. Lâm Linh Tây ánh mắt phức tạp, thần sắc đống nhiên liền biến kiên định, "Sư đệ, bằng không, ta bây giờ đi về cùng sư phó nói một chút, sư minh ta đi theo người lẫn bảo." Tiểu bàn tử lấy làm kinh hãi, "Sư minh, người khác nói muốn đi theo ta la lộn, ta còn có thể tiếp nhận, nhưng là ngươi tại Hương Giang TV có thành công tự tập." nghiệp nội ngôi sao mới Cái này từ bỏ." Lâm Linh Tây cười khổ nói, "Vấn đề là Hương Giang TV đóng cửa a. Nếu là không có đóng cửa, như vậy ta còn có tiến thêm một bước khả năng, ngươi cũng biết Phỉ Thúy Đài đối với đã từng đi vào những đài truyền hình khác nhân viên công tác rất không hữu hiệu. Dù là có sư phó chống đỡ ta, Lục Di Thái cũng nhìn ta không vừa mắt. Ta nếu là tại Phỉ Thúy Đài tiếp tục phí thời gian xuống dưới, coi như thật lãng phí thời gian. Nếu là lại tìm không đến công việc phù hợp, ta liền muốn xuất ngoại đi học. Vậy còn không như đi theo sư đệ lăn lộn đâu." Tiểu Ban tự như có điều suy nghĩ, tựa như là đạo lý này a. Ta trở về cùng lao đậu thương lượng một chút. Lâm Linh Tây đại hỉ, vậy liền đa tạ sư đệ. Tiểu bàn tử trước đó cho hắn đánh một cái dự phòng châm, "Sư Minh, ta cái này xài thủy tương đối là thủ, là càng khuôn truyền hình điện ảnh, cái thứ nhất đạo diễn ký kết." Hắn tự giễu nói, "Đây là ngàn vàng mua sương ngựa hành vì. Ngươi cũng không nên có quá cao kỳ vọng a." Lâm Linh Tây nún núm bay, ta có tự mình hiểu lấy, dù sao ta cùng ngươi mở dạng, đều không có phim tác phẩm. Sư Minh đệ quen biết đời khổ, đây chính là bọn họ gặp phải cảnh, không có kinh nghiệm làm việc không có trước đó thành công quay chủ kinh nghiệm, người đầu tư cũng không dám đem tiền tùy tiện đầu tư cho bọn hắn, vậy liền một mực không có hy nhuận động, cũng không có hy đập, bọn hắn liền vĩnh viễn không có thành công kinh nghiệm. Đây chính là một cái vòng lẩn quẩn. Lâm Linh Tây hung hăng vô vỗ tiểu ban tử bà bay, "A Tinh, chúng ta là sư huynh đệ có thể hay không ra mặt, đều xem người bộ phim này." Tiểu ban tử trọng trọng gật đầu, nhất định dốc hết toàn lực. Với lúc lúc này, Vương đạo tới linh cảm, đi ra hô người, "A Tinh, phái một người đến cho ta." Tiểu ban tử vừa muốn nói chuyện, Lâm Linh Tây vội vàng nói, "Sư đệ, để ta đi." Tiểu ban tử gật gật đầu. Người sư minh kia liền đi đi. Hắn thấp giọng nói, ngươi cũng không nên phạm bất tỉnh, đây là đạo ca, rất nhiều chuyện, Khôn ca cũng nghe hắn. Lâm Linh Tây không biết nói gì, ngươi thật đúng là cho là ta là không có ra xã hội người mới à? Yên tâm đi, sẽ không làm hư. Tiểu bàn tử lúc này mới hơi yên tâm. Lâm Linh Tây xài bước đi qua, mang trên mặt tiểu dung, "Đạo ca, ta là Lâm Linh Tây, xin hỏi có cái gì phân phó?" Vương đạo khẽ giật mình, chợt âm thầm gật đầu, không hổ là tiểu bản tử sư minh đệ, tùy tiện liền là một vị phạm tội viễn đại sư. "Ta muốn biết một cái kịch bản phim, ngươi tới giúp ta chép bút." Lâm Linh Tây miệng đầy đáp ứng, không có bất cứ vấn đề gì. Vương đạo dẫn hắn đi vào phòng làm việc của mình, tùy ý ngồi, cần gì một mực mình lấy. Lâm Linh Tây tương đương cẩn thận, không có cái gì đặc biệt cần. Vương đạo cười nói, không biết tiểu bản tử nói cho ngươi cái gì, ngươi thật giống như rất là khẩn trương. Kỳ thật không có cần thiết. Chúng ta là nghiêm chỉnh công ty, hơi có chút xa đoàn bối cảnh mà thôi. Lâm Linh Tây cười khổ không thôi, nói không khẩn trương là giả. Cái gì hơi có chút xa đoàn bối cảnh? Đùa gì thế? Vị kia Khôn ca thỏa thỏa hững đại lão, mà trước mặt vị này đạo ca mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng là thực sự giang hồ nhân. Giống bọn hắn loại này người đọc sách, vẫn là quy củ một điểm tương đối tốt. Vương đạo cũng không quan tâm Lâm lĩnh Tây thái độ, chỉ cần mình nỗ lực đầy đủ, hắn tin tưởng vị này phạm tội phiên đại sư sẽ lưu lại. Ta muốn nói đến cố sự, đã là chân thực cũng không phải chân thực. Một nửa một nửa a." Lâm Linh Tây nhắc nhở, nếu như là chân thực sự tình cải biên lời nói, cần đi qua người đồng ý. Vương đạo tới nói, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý ta cải biên. Lâm Linh Tây khẽ gật đầu, tin tưởng lấy Vương đạo thân phận khẳng định sẽ để cho người khác đồng ý, điểm ấy không cần hoài nghi. Vương đạo bắt đầu giới thiệu cố sự này, Hựu Long thành Tam Liên xã A Hỏa cùng vợ của hắn chẳng những đi phấn, còn mình chế phấn. Ngày nào đó bọn hắn tại bí mật nhà kho chế phấn thời điểm, bị xui xẻo quán Lâm Sâm đốc trà dẫn đội tập kích. Trong lúc nguy cấp, A Hòa bỏ đi lão bà của mình, ngày lâu chạy trốn, lao bà hắn tự nhiên là bị Lâm Sâm cho bắt được. Chương 184, đại đạo diễn lại thêm một, 3, chương 184, đại đạo diễn lại thêm một, 3, Lâm Linh Tây ngạc nhiên ngẩng đầu, "Đạo ca, đây là chân nhân chuyện thật a?" Hắn mồ hôi đều xuống. Ba Liên A Hỏa thế nhưng là đi phấn cứ như vậy dùng hắn bản danh. Nếu để cho A Hòa biết cái kia không được cho mình mấy hạt cụ là ca. Vương đạo nhún nhún vai, ta không phải nói a, không tính là chân nhân chuyện thật. Lâm Linh Tây cười khổ nói, thế nhưng là hương trang tất cả mọi người biết, A Hỏa lao bà bị cảnh sát bắt, hiện tại đợi tại sở tạm nghị chờ tiếp nhận thẩm phán đâu. A Hỏa đang suy nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu việc đâu. Nếu là hắn biết chúng ta tùy ý bố trí hắn, nhất định sẽ làm phiền chúng ta. Nhưng mà Vương đạo bất vi sở động. Lâm Linh Tây có chút ê, đột nhiên cảm giác tiền này mình không tốt kiếm A Vương đạo lại một lần, Hỏa sẽ không gây phiền toái, hắn cùng lão bà hắn đều không phải là phiền phức. Lâm Linh Tây cười khổ nói, "Đạo ca, khả năng bọn hắn đối ngươi dạng này đại nhân vật tới nói không phải phiền phức, nhưng đối với ta tới nói, đây là muốn mệnh sự thì nha." Vương Đạo cười, "Yên tâm đi, bọn hắn đối với ngươi mà nói cũng không phải phiền quá gì." Lâm Linh Tây ngạc nhiên. Vương Đạo đúng húi, "Có một chuyện ngươi sát suất lớn không biết, Á Hỏa đem qua đi bàn chứng bị bối. Còn có lao bà hắn, cũng bị xui xẻo quán khóa chặt chứng cứ, trên cơ bản không ra được. Tam Liên bang đã không tồn tại." Lâm Linh Tây khiếp đỉnh, "Đây là có chuyện gì?" Vương Đạo xem thường. Đi vấn đều không có kết quả tốt, chẳng những là cảnh sát nghiêm khắc đã kích bọn hắn, liền ngay cả giang hồ người một nhà cũng sẽ bài xích bọn hắn. Ác giả áp dạ báo, cái này chẳng phải ứng nghiệm a. Lâm Linh Tây thật dài nhẹ nhàng thở ra, đã tam liên bang không tồn tại, a hỏa vợ chồng đều treo, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Vương đạo tiếp tục nói, a hỏa bối rối ở giữa không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tìm nhu tầm nhu, mã tầm mã bằng lưu hỗ trợ, người bạn này liền là đông tính ngũ hổ thứ nhất lang phi. Lâm Tây người đều tê, lại tới. Vị này đồng dạng là một vị đi phấn giang hồ đại lão. Làm văn hộ việc khó như vậy làm a? Thấy thế nào đều là giống mất mặt việc. Lâm Linh Tây vẻ mặt đau khổ nói, đạo ca, chúng ta bằng không thay cái danh tự a. Dùng bản danh tâm ta hốt hoảng a. Vương đạo từ trên xuống dưới giò xét một phiên, ngươi thân yếu. dễ dàng gây nên quỷ hồn chú ý. Lâm Linh Tây lắc đầu, không có a. Vương đạo nhún nhún vai, vậy ngươi sợ cái gì? Lâm Linh Tây thầm nghĩ, cái này rõ ràng là tại tích lũy cái bản, kéo cái gì quỷ hồn. Đột nhiên ánh mắt của hắn to, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương đạo, đạo ca, ý của ngài là? Vương đạo hừ lạnh nói, Long Phi cùng A Hòa một dạng đi bán chứng bị bối. Ta không phải nói cho ngươi đến sau, cái này cố sự nửa thật nửa giả thật thật giả giả, hư hư thật thật. Lại nói cái này cố sự là ta cấu tứ ngươi bất quá là viết thay mà thôi. Ngươi sợ cái gì? Tiểu đệ của ta còn có thể che đậy ở. Lâm linh Tây triệt để yên tâm, đúng đúng đúng, đúng. đạo ca ngươi mời nói. Vương đạo đốt điếu thuốc, bắt đầu tự thuật cố sự. A hỏa cầu đến Long Phi trên đầu, chỉ cần Long Phi có thể giúp hắn, liền thiếu Long Phi một cái nhân tình. Thế là Long Phi liền cho hắn ra cái chủ ý, trước tìm một cái gánh tội thay Sau đó đi tìm hồng Hưng cổ thủ chung đi cùng Lâm Sâm nói tốt cho người. Cổ thủ chung tại trưng cầu hai đứa con trai ý kiến về sau, vẫn là quyết định đi tìm Lâm Sâm hỏi một chút. Tại trong một ngôi tiểu lâu, Lâm Sâm minh xác nói cho hắn biết, hiện tại nghiêm trị lợi hại, không có cách nào dàn xếp. Cổ thủ chung cũng không cho Lâm Sâm có làm, thế là liền đem sự tình bỏ qua đi, hai người một lần nữa làm giao tình. Vào đúng lúc này, cổ thủ chung bị một chiếc điện thoại gọi vào sân khấu, vừa mới cầm điện thoại lên, liền bị người dùng súng ép buộc bên trên một cỗ sét lại, sau đó ném tới đường cao tốc bên trên mà đổi thành một bên, có sát thủ mượn danh nghĩa mang thức ăn lên, tiến nhập hai người mửa phòng, thừa dịp Lâm Sâm không sẵn sàng, một đao xử lý Lâm Sâm. Lâm Linh Tây càng nghe càng là ngạc nhiên, đến cuối cùng nhịn không được đối Vương Đạo nói ra, "Đạo ca, cái này kịch bản muốn được a. Nếu không ta tới quậy a." Vương Đạo thiêu thiêu mi mao, "Ngươi liền không sợ những này xã đoàn người tìm người phiền phức." Lâm Linh Tây cắn răng nói, "Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta nếu là tại cản Khôn truyền hình điện ảnh không chiếm được đạo diễn ống cơ hội, ta liền muốn đi phong diệp quốc bồi dưỡng." Liều mạng. Vương tay nói, dạng này dạng lại được rồi." Sự tình gì đều đúng tiến độ đến, lúc nào có ra mặt cơ hội. Nhọ màn hình quang muốn liên chiến màn hình lớn, không liệu sao được. Xuân Giang đồ bật gì đều muốn rượi vào cướp, cơ hội tự nhiên là cũng muốn rượi vào cướp. Lâm Linh Tây hung tận đầu, đạo ca nói đúng. Vương đạo đứng lên nói, ngươi có lòng này, như vậy, chúng ta tới thảo luận một cái, nên phay chụp cái nào vợ phù hợp. Lâm Linh Tây ngạc nhiên nói, chẳng lẽ không phải cái này à? Vương đạo đúng như bay, đồng loại hình kịch bản ta còn có mấy cái, đã ngươi muốn ập, chúng ta liền đến thật tốt chọn một cái. Hắn một bên nói một bên đứng dậy, Đàn khuôn truyền hình điện ảnh vừa mới thành lập, đạo diễn bộ nhân thủ không được đầy đủ, hiện tại có thể chọn lựa cái bản, đợi đến hết thảy đều đi hướng quý đạo, vậy sẽ phải bằng bản sự ăn cơm đi. Cạnh tranh sẽ kịch liệt rất nhiều. Lâm Linh Tây không ngạc nhiên chút nào, bất luận cái gì đoàn thể mới thành lập thời điểm, khắp nơi đều có cơ hội. Một khi bên trên quý đạo, các loại quy củ hoàn thiện, giai tầng cố định, muốn lên cao hoặc là chịu tư lịch, hoặc là có kinh thiên tài hoa cùng công lao, hắn cũng coi là ăn vào tiền lãi. Vương đạo tiện tay ra hai cái kịch bản ném cho Lâm Linh Tây, nhìn xem như thế nào. Lâm Linh Tây mở ra cái thứ nhất Lọt vào trong tầm mắt là bốn chữ lớn lạ thủ thần tham. Cẩn thận mở ra, mặt đều tái rồi, vậy mà lại là giảng thuật giang hồ đại lao cố sự, vị kia đại lao bởi vì lạc tuệ chân đưa tin, hắn nghe nhiều nên thuộc. "Đạo ca, cái này không phải là chân nhân chuyện thật ta. Vương đạo cho hắn ăn một viên thuốc can thần, "Yên tâm đi, không phải thật sự người chuyện thật. Nửa đoạn sau có ta nghệ thuật gia công." Lâm Linh Tây nhẹ nhàng thở ra, trong này biên soạn cũng quá chân thật. Nghĩ nghĩ lắc đầu thở dài, nếu là Ron hoan đội có cá lọt lưới, nhìn thấy ta như thế bố trí lão đại bọn họ, có thể hay không chặt ta hả?" Vương đạo thuận miệng nói. Thật muốn có cá lầu lưới, muốn chặt cũng sẽ chặt ta, không phải chặt ngươi." Lâm Linh Tây cười khổ nói, những người kia không nói lý, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì ngươi là cản côn truyền hình điện ảnh cao tầng liền sẽ cho rằng ngươi là dẫn đầu. Những cái kia người thô cạnh chỗ đó hiểu cái này, bọn hắn muốn chặt hẳn là ta đi. Chương 185, Sư Minh, ngươi không phải tới giúp ta sao? Một, chương 185, Sư Minh, ngươi không phải tới giúp ta sao? Một, Vương Đạo mỉm cười nói, ngươi hiểu lẫn ý tứ của ta. Lâm Linh Tây không hiểu nhìn xem hắn, chỉ thấy Vương Đạo cười nhạt nói, ta nói bọn hắn sẽ trước chặt ta. Không phải là bởi vì ta tại căn khuôn truyền hình điện ảnh thân phận, mà là Johnny Yuan là chết tại trên tay của ta. Cái phòng dưới đất kia hơn phân nửa người đều chết trong tay ta. Lâm Linh Tây cứng ngắt đường, nói đùa sao? Lạc Tuyệt chân. chân đầu không phải báo cáo a, đó là Trần Quốc Trung đốc cha tiêu diệt. Vương Đạo ha ha chụp nhặt, ngươi coi như ta là nói đùa sao? Cái này Lâm Linh Tây không xác định. Lúc trước hắn cho rằng Vương Đạo tại chém gió, cái này như thế hời hợt thái độ, làm sao không quá giống a. Lâm Linh Tây đem thẻ xuống lạt thủ thần tham lại cầm lấy một cái khác kịch bản thử đạm long uy xem xét quá khứ càng độ. Cái khác kịch bản còn tốt, cái này kịch bản là trèo trọc Long Uy. Vương Đạo nhún nhún vai, không tính trêu chọc, tốt xấu cũng đem hắn biết trở thành chính diện nhân vật. Lâm Linh Tây cười khổ nói, ta cảm thấy coi như tăng thêm cái kia chính diện phần diễn, nhân vật này cũng không thể nói là chính diện a. Vương Đạo ha ha cười to, chúng ta quay phim phải của mấy người mà. Hết lần này tới lần khác công ty chúng ta sáng lập, căn bản liền không có cái gì biết danh độ, muốn mở rộng chúng ta phim, liền muốn tốn tâm tư. Long Uy danh khí không có ngu sao mà không có. Lâm Linh Tây nháp nhở, Long y năm ngoái thời điểm phòng bán vé sông tí chết trở thành bộ thứ nhất phòng bán vé đạt tới ngàn vạn thiên hoàng cự tình. Cẩn thận hắn cùng chúng ta thưa kiện a." Vương đạo cười nói, "Yên tâm đi, không có sự tình. Ta sẽ cho người cùng hắn thỏa đảm, hoặc là cân nhắc để bản thân hắn tự mình ra kính." Lâm Linh Tây bất khả tư nghĩ nói, "Bộ phim này đều đem Long Uy trêu trọc thành hình dáng ra sao, hắn có thể tới diễn?" Vương đạo khoát, khoát tay, "Vậy cũng là chuyện nhỏ, người yên tâm đi, chúng ta bên này người có người cùng hắn có giao tình." Lâm Linh Tây tâm run lên, hắn bản năng nghĩ sai. Liên tiếp truyền thuyết hiện lên ở trong đầu của hắn, như cái gì mang theo thương hoặc là đạn mời người loại hình. Nếu như Vương đạo biết Lâm Lĩnh Tây nghĩ như vậy, không phải gắt hắn một cái không thể, hắn mời người về phần dùng loại phương thức này. Dù là dùng tư ẩn đi mời người khác cũng so đeo súng mời người tốt. "Thú chi, Long uy mà thôi, vậy cần vận dụng loại kia thủ đoạn a." Á kiện xuất mã là đủ rồi. Vương đạo hỏi, "Ba cái kịch bản đều xem hết ngươi cảm thấy đập cái nào tốt?" Lâm Lĩnh Tây cầm lấy một cái đem thả xuống, cầm lấy một cái khác lại đem thả xuống, cầm lấy cái cuối cùng vẫn là đều đem thả xuống. Vương đạo kinh ngạc nói, "Vừa rồi tích lũy kịch bản thời điểm, ta nhìn ngươi thật vui vẻ, thì ra như vậy là diễn đó a." Kết quả ngươi một cái đều không có coi trọng. Lâm Linh Tây vội vàng nói, "Không phải, không phải, ta cảm thấy cái nào đều rất tốt. Chốc lát thiếu hoa mắt, không biết muốn tuyển chọn cái nào tốt." Vương Đạo yên lặng, tiện tay quét qua một cái kịch bản đường, liền đập cái này được. Hai người xem xét rõ ràng là trùng kích thiên tử môn sinh. Lâm Linh Tây hài lòng gật đầu, "Ta cũng cảm thấy đập cái này tốt." Hắn cẩn thận nói, "Đạo ca, ta liền muốn đập cái này, đợi đến A Tinh nơi đó đập xong, chúng ta liền khởi công a." Vương Đạo ngạc như nói, "Chẳng lẽ không nghĩ lập tức đập?" Lâm Linh Tây con ngươi trợn to, đội bằng hỏi Đồng thời quay chụp hai bộ phim không có vấn đề a." Vương đạo ngạc nhiên nói, "Vấn đề gì?" Lâm Linh Tây cẩn thận xoa xoa tay nói ra, "Kinh phí a." Vương đạo ha ha cười to, "Nguyên lai like ngươi nói cái này a. Công ty chúng ta cũng không xui xẻo chút tiền đấy." Hắn đột nhiên đình trệ, đột nhiên vô tay nói, "Ta đột nhiên có một cái tốt hơn chủ ý." Lâm Linh Tây tâm can run lên, ngài nói đến cái kia tốt hơn chủ ý là? Vương đạo cười ha ha nói, "Ta chuẩn bị để cổ thủ trung phụ tử tự mình biểu diễn. Ân, để thiết diện hồ khách mời diễn xuất." Lâm Linh Tây người đều tê, bọn hắn thế nhưng là hồ đại lão, nhân gia có thể tới biểu diễn. Vương đạo cười cười, vậy phải xem ai đi mời. Bọn hắn bỏ ra diễn lời nói, vừa bản có thể còn lại một bộ phận lớn chế tác kinh phí. Đơn giản nhất cửu lức thiện, ta mẹ nó thật là một cái thiên tài. Lâm Linh Tây cười khổ không thôi. Chúng kích thiên tử môn sinh thế nhưng là hữu hạo lớn chẳng diện. Đặc biệt là sau cùng cao trảo, đó là mấy trăm người bộ bạn cảnh tượng người tráng. Nếu quả như thật là toàn viên xã đoàn nhân sĩ biểu diễn, đơn giản không dám tưởng tượng. Nhưng mà chợt hắn lại hưng phấn. Nếu như cái tràng diện này có thể thành, cái kia sẽ là vượt thời đại phim cảnh nổi tiếng a. Nghĩ như vậy, giống như không hiểu nhiệt chuyện gì xảy ra. Lâm Linh Tây tâm đọc đường, đạo ca, những này diễn viên thật có thể thành. Vương đạo cười to, đương nhiên có thể thành. Tâm hắn đường, ta mẹ nó cải biến cổ thủ chung một nhà vận mệnh, để bọn hắn hữu nghị biểu diễn phim, có ý tốt cự tuyệt. Coi như muốn cự tuyệt, ta cũng có biện pháp để bọn hắn biểu diễn. Dù sao bất quá là một chút xíu thủ luận thôi. Lâm Linh Tây hưng phấn lên, vô bàn một cái, quắc, phim này ta đỡ. Đập xong mới phát giác được không thích hợp, trước mắt vị này chính là chân chính giang hồ lão đại, mình vậy mà tại trước mặt hắn vỗ bàn. Vương đạo cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, cái sau nghĩ mà sợ run run một cái. Không sai chính là muốn có cái này khí thế. Tại công ty chúng ta chụp ảnh, cái khác đều tốt nói, dự toán đều là cho đủ Hắc Bạch đạo bên trên quan hệ cũng không cần ngươi lo lắng, tự nhiên có công ty cam đoan. Chỉ là có một chút Lâm lĩnh Tây không khỏi ngạc nhiên, còn có phiền phức. Vương đạo gật gật đầu, có a. Sau đó nói ra để Lâm Linh Tây vào đầu lời nói đến, đoàn làm phim, công ty sáng lập cũng không có đủ nhân viên dự trữ, bằng không A Tinh cũng sẽ không mời hắn lao đầu đại Lâm thuốc hỗ trợ. Lâm Linh Tây tê cả da đầu, ta nếu là đập bộ phim này liền phải cùng A Tinh cất người. Vương đạo nhún nhẩy Ngươi cũng có thể không cần cướp, chỉ cần ngươi có thể gom lại người đến liền tốt." Lâm Linh Tây xoắn xuýt mà phẩn, cuối cùng cắn răng nói, "Ta đi cùng Á Tính nói." Vương Đạo cười nói, "Đi, các ngươi sư huynh đệ hai cái dễ thương lượng, ta đi cùng Khôn Ca báo cáo chuẩn bị. Bộ phim này muốn quay chụp thành công, cổ hoặc tử bản sắc biểu diễn mới là tốt nhất." Cần hắn đáp cầu rắn mối, hắn đứng dậy cầm kịch bản liền đi. Lâm Linh Tây xoắn xuýt một phiên, cũng cầm kịch bản rời đi. Trung Kích Thiên Tử môn sinh bản, hai người sáng tác hoàn tất về sau liền sao chép mấy phần, cũng không nhiều người một cái kịch bản. Điều ban tử Vương Tinh Tinh nhìn thấy Lâm Linh Tây vui mừng, "Sư Minh, tranh thủ thời gian tới giúp ta. Công ty đã, đã được duyệt tiền tài đã đến tay ta, ta là lần đầu tiên đạo diễn ống, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, cần ngươi cùng Đỗ Sư Minh tới giúp ta giữ cửa ải." Chương 186, "Sư Minh, ngươi không phải tới giúp ta sao?" 2. chương 186, "Sư Minh, ngươi không phải tới giúp ta sao?" Hai, Đỗ Sư Minh là Đỗ Thanh Phong, năm ngoái liền quay chụp nước xanh Hàn đảm đoạt mệnh kim xuất đạo, tương lai phim bắn nhau đại sư. Nói ra không có bao nhiêu người tin, vị này vốn là nghệ nhân xuất đạo. Về sau cảm thấy mình làm diễn viên thành tựu không cao, bẩy vậy, vậy đổi nghề phía sau màn, sư tổng Vương Đại Lâm. Lâm Linh tây ra mặt lắc một cái, móc ra cái kia phần kịch bản đường, "A Tinh, Lao Đố, hai người các ngươi nhìn xem phần này đi bạn." Tiểu bàn Tử không có mơ tưởng, thật sự cùng Đỗ Thanh Phong hai người xuống tới. Xem xét mở đầu, Đỗ Thanh Phong liền thích, thông suốt, cái này kịch bản không tệ a. Lo lắng chơi đủ chuyện. Tiểu bàn Tử lời bình đường, cũng bắt người ánh mắt, đại lao vợ chồng chế băng, cỡ nào chuyện bí ẩn, không nghĩ tới vậy mà để cảnh sát cho phá được. Là cảnh sát lợi hại, hay là người khác mà báo? Lâm Linh Tây trầm ngĩ, các sư minh đệ đều rất lợi hại, lập tức liền tóm lấy yếu hại. Đợi đến nhân vật công bố đi ra, đô thành phong người đều tề, các loại hồng hưng cổ thủ chung. Đây không phải là hầm ăn sao? Đông Tinh Long Phi, Ba Liên A Hòa, còn có vị này xoa lao thiết diện hổ cái này mẹ nó đều là hiện thực nhân vật ta. Công ty chúng ta như thế ra a, nhân vật như vậy cũng dám tùy ý bố trí. Chẳng lẽ trên đường công ty liền có thể muốn làm gì thì làm? Tiểu bàn tử sắc mặt trắng bệnh, sư minh, cái này vợ tốt thì tốt, cũng không thể tiếp. Công ty có bối cảnh, có lẽ không sợ, chúng ta cũng không có bối cảnh. Nhưng cái kia xã đoàn sẽ không tìm công ty Phiên Phước, cũng không đảm bảo bọn hắn không tìm chúng ta Phiên Phước. Công ty không sợ, chúng ta là phải sợ. Lâm Linh Tây khỏe miệng có chút có lại, ta trước đó cũng liền chuyện này hỏi qua đạo ca, các người đoán hắn là thế nào nói đến? Sư Minh Đệ hai người cùng nhau hỏi, nói thế nào? Lâm Linh Tây mặt không chút thay đổi nói, cái này kịch bản nhân vật xuất hiện trên cơ bản đều là thật, thế nhưng là cố sự tình tiết, một nửa là chân thực một nửa là hư giả. Chân thực sự tình liền là mở đầu, phía sau đều là hư giả. Tiểu Ban Tử hét lớn, chúng ta đều đem một ít người cho biết chết, khẳng định là hư giả đó à? Lâm Linh Tây kèm chút không kèm được, người chết là chết thật người. Bộ phận này là thật. Tiểu Ban Tử mẩn ngơ, Đỗ Thanh Phong quá sợ hãi, ba liền á hóa chết. Đông Tinh Long Phi cũng đã chết. Cái này sao có thể? Lâm Linh Tây cười khổ nói, đạo ca nói bọn hắn chết, đêm qua vừa mới chết. Bộ này hí mở đầu là thật, ở giữa cái kia bộ phận liền hoàn toàn dựa vào biên đạo. Đạo ca nói Trần Quốc Trung Trần Sơ đã nhận ra Long Phi âm ỉ, thế là tận lên cảnh sát đối Long Phi cùng A Hỏa áp dụng trọng điểm đặc kích, phá hủy ma túy của bọn họ nhà kho. Long Phi cùng A Hỏa tại phản kháng bên trong bị xoa lão đánh chết. Ta đoán chúng ở giữa nhất định chuyện gì xảy ra, chỉ là nói ca giải không đủ kỹ càng, hoặc là không tiện nói rõ. Nhưng là chúng ta không cần lo lắng bộ phim này chiếu lên về sau, có người sẽ ra ngoài tìm chúng ta phiền phức." Đỗ Thanh Phong nhắc nhở, cổ thủ trung thế nhưng là Hồng An trợ lý, trong này đem hắn viết trở thành Hồng Hưng Hồng hương trợ lý thế nhưng là Tưởng Thiên Sinh tiểu bản tử vội và nói: "Sư Minh, công ty chúng ta tổng giám đốc không ca, liền là Hồng Hưng vượng rác cha phi người, nhân ra đều không để ý Đỗ Thanh Phong cười khổ nói, Tưởng Sinh không quan tâm, cổ Sinh cũng không quan tâm." Lâm Linh Tây khuôn mặt lại lạ lắc một cái, hắn hẳn là cũng sẽ không để ý. Tiểu Ban Tử buồn bực nói, cái gì gọi là là. Lâm Linh Tây cười khổ nói, đạo ca nói muốn để cổ thủ chung một nhà bỏ ra diễn, hắn còn nói muốn toàn hy tất cả bộ bạn tranh diện, tất cả đều muốn cổ hoặc tự tự mình đến đảm nhiệm. Tiểu Ban Tử há to miệng người tê, Đỗ Thanh Phong hứng thú, nếu là nếu như vậy, phim này có thể được a. A Tinh hiện tại đập câu nữ tử không có cơ vụ, ta ngược lại thật ra có thể thử quay chủ một cái. Lâm Linh Tây vội vàng nói, lao đố, ngươi cũng không cần cùng ta tranh giành, cái này vợ ta tới quay a. Đỗ Thanh thở dài, tốt đáng thiết, cái này vợ ta rất vừa ý. Lâm Linh Tây chần nói, Đạo ca nơi đó còn có hai cái kịch bản, một cái tên là Lạc Thụ Thần thăm, một cái tên là Thử Đảm Long vì tin tưởng ngươi sẽ thích. Đỗ Thanh Phong khẽ giật mình, hắn đột nhiên hỏi, "Đạo ca gọi ngươi, liền là để ngươi quay chủ phim nữa?" Lâm Linh Tây gãi gãi đầu, "Đó cũng không phải, vốn là cùng một chỗ tích lũy kịch bản về sau ta nhìn kịch bản không sai, liền nói có thể hay không quay chủ." Đạo ca đồng ý. Tiểu bàn Tử vui vẻ nói, "Sư Minh cũng có thể quay chủ phim cái này, ta có thể cùng lao động bàn giao. Cái kia chờ ta đem phim này quay chủ mà tất, chúng ta sư Minh đệ cùng một chỗ giúp ngươi quay chủ." Lâm Linh Tây tràn đầy hẩy nãy, "A Tinh, Đạo gia có ý tứ là đồng thời quay chụp. Tiểu ban tử càng thích, ai nha, cái kia lao đầu phải mời ta uống rượu. Chúng ta sư huynh đệ thật là tiền đồ. Lâm Linh Tây đã không dám nhìn tiểu bàn tử. Đỗ Thanh Phong ở một bên nhìn xoắn xuýt, tranh thủ thời gian nhắc nhở tiểu ban tử, Á Tinh, chúng ta nhân thủ không đủ a. Tiểu ban tử ngẩn ngơ, cái gì? Đỗ Thanh Phong cười khổ nói, chúng ta khai ra nhân thủ vốn là hướng về phía ngươi cái kia câu nữ tử kịch bản những người này tổ kiến một cái đoàn làm phim dư xài, tổ kiến hai cái cũng có chút giật gấu va vai bay. Thi tử môn sinh cái kia đoàn làm phim thế nhưng là đại chế tác tiểu bản tử lập tức tỉnh táo lại, hoàng sợ nhìn xem Lâm Linh Tây, sư huynh, ta cho là nguyên là tới giúp ta không nghĩ tới là đến nền ta bắt cơm. Thi tử môn sinh thế nhưng là cảnh tượng mình tráng, với lại Hồng An trợ lý một nhà tự mình ra kính quay chụp, nếu là đoàn làm phim đơn sơ, vậy căn bản không làm được. Hết lần này tới lần khác đoàn làm phim nhân thủ không đủ, vậy chỉ có thể từ hắn câu nữa từ đoàn làm phim mất người. Nhưng mà đây là tiểu bản tử phần thứ nhất đạo diễn tác phẩm a. Tiểu bản tử có thể không buồn giận mà. Lâm Linh Tây càng xấu hổ. Tiểu bản tử bỗng nhiên ha ha cười to. Sư Minh, ta nói đùa. Lao đậu để cho các ngươi tới giúp ta, các ngươi không nói hai lời liền đến. Đây đều là tình nghĩa a. Ta đều phóng viên đâu." Lâm lĩnh Tây lẩm bẩm nói, "A Tinh, ta sai rồi, ta cái này trở về nói cho đạo ca, cái này đùa ta không tiếp." Tiểu bàn Tử con mắt trừng lớn, "Ngươi muốn tìm chết cũng đừng lôi kéo chúng ta cùng một chỗ a, đã đáp ứng đạo ca, vậy liền đem phim thật tốt vỗ xuống." Khôn ca cùng đạo ca coi trọng nhất quý cũ, ngươi đáp ứng chuyện của bọn hắn không có hoàn thành, không riêng gì một mình ngươi không may, liền ngay cả mấy người chúng ta đều sẽ không may. Lâm Linh Tây cười khổ nói, "Thế nhưng là nếu như vậy, liền muốn cùng ngươi quay chủ kế hoạch nổi lên xung đột." Chương 187, Thu nạp làm người, một, chương 187, Thu nạp làm người, một, Tiểu Bàn Tử bĩu môi, "Đó cũng là chuyện không có biện pháp. Chúng ta các sư huynh đệ căn bản đủ không đủ hai cái tổ. Bất quá không có vấn đề. Để các sư huynh đệ trước gạt ra ngươi cái kia đoàn làm phim a." Lâm Linh Tây liên tục khoắt tay, "Khó mà làm được, dạng này ta không được bị các sư minh đệ mang chết. Rõ ràng là tới giúp ngươi bận bịu, kết quả ngược lại là ta làm lên đạo tràng." Tiểu Bàn Tử môi, bị người mắng dụ sao cũng so mất mặt cường. Lâm Linh Tây bất ná gì, làm sao lại không quản được tay của mình đâu? Hắn thế nào muốn nhúng tay vào không ở tay của mình đâu. Tiểu Ban Tử cười hắc hát, hát nói, "Chờ ta về nhà, hảo hảo ở tại ta lão đậu trước mặt thật tốt khoe khoang qué quàng, hắn tử nhưng cho hắn kiếm thể diện thật lớn." Lâm Linh Tây cùng Đấu Kỷ Phong cùng nhau đọc dung. Tiểu Ban Tử phất phắt tay, "Sư minh, ngươi cái tiên là giang hồ mạng lớn, không qua loa được. Trước thời gian tích lũy tổ, so cái gì đều cường. Đi, cứ như vậy đi, ta đi tìm một cái đạo ca." Đỗ Thanh Phong cùng Lâm lĩnh Tây đều cảm giác kỳ quái, ngươi tìm Vương Sinh làm gì? Tiểu bàn Tử mặt mũi tràn đầy ưu hoãn, các ngươi đều đem ta đoàn làm phim người cho đảo đi, ta còn có thể làm gì? Đương nhiên muốn tìm Vương Sinh lai like cho ta bổ sung nhân thủ. Bất quá các ngươi cũng đừng lo lắng, công ty trước đó vẫn là chiều thu tương đương bộ phận người, chỉ là nói ca để cho ta chế tạo một cái thành viên tổ chức của mình, ta mới nghĩ đến năn nỉ lão đầu hỗ trợ nói đến đây tiểu bàn tử ý miệng cũng nói, tựa hồ cảm thấy mình nói nhiều. Lâm Tây càng thấy thật xin lỗi tiểu bản tử. Trùng kích tiên tử môn sinh trong này viết giống như thật. Nếu không phải ta biết chân tướng sự tình, Còn biết Long Phi cùng A Hỏa ở Gia Giấm cũng đều là chết tại cảnh sát trong tay, ta mẹ nó thật sự tin." Tịnh Khôn một bên đạo kịch bản một bên nói thầm, "Ha đạo, ngươi cái này kịch bản đem Cổ Tiểu Ngọc cùng Lương Chấn Bang khắc họa quá tốt rồi a." Vương Đạo nhún nhẩy, phía kịch giảng cứu chương luật mã, có so sánh, tài năng vượt xuất. Kỳ thật bộ này kịch bên trong lợi hại nhất là Long Phi mới là." Tịnh Khôn gật gật đầu, "Không sai, Gia Hỏa này mưu kế sát thực có thể." Bất quá Tịnh Khôn ngẩng đầu lên, "Gia Hỏa này việc cơ mật không mật, kế tiết lộ, bằng không thật sự cho hắn làm thành." Vương Đạo đầu đỡ ngực, "Không sai." tiết lộ cơ mật liền là hắn. Tịnh Khôn cảm thán nói, lao tử tiền này không bỏ phí. Vương đạo kêu oan đường, có tiền ngươi cũng phải có thể mua được tình báo a. Tịnh Khôn tuấn tế hỏi, "Đúng, Long phi gia hỏa này tình báo làm sao tiết lộ?" Vương đạo nhún nhẩy, "Long phi ra hỏa này âm hiểm xảo trá, trên thực tế hắn không tin tưởng bất luận kẻ nào. Ngươi nhìn tại kịch bản biểu hiện, a hỏa thiếu hắn một cái nhân tình, hắn quay đầu liền muốn người mệnh. Đây cũng không phải là khuyết đại, hắn chính là người như vậy. Dạng này người này, làm thân tín của hắn có thể có cảm giác cả an toàn a?" Tịnh Khôn như có điều suy nghĩ, "Ý của ngươi là nói dỉnh báo này là lòng phi cái nào đó thân tín tiết lộ ra ngoài. Vương đạo hai tay một đám, không phải đâu. Bằng không ta có thể ở bên cạnh hắn an thân tín không thành. Tịnh Côn lắc đầu, Long Phi cũng là nhân vật, cũng bởi vì đối đai tiểu đệ quá mức hà khắc, kết quả nghiêm mật như vậy kế hoạch sủng suốt gặp tiết lộ. A đạo, chúng ta muốn hấp thu cái này giáo hơn a. Đi ra lan lộn, vì tiền. Các tiểu đệ liều mạng đều kiếm lấy không đến tiền, vậy cũng đừng trách nhân ra bán rẻ ngươi. Chúng ta cũng không thiếu đột điểm này tiền, không đáng khắt khe tiểu đệ. Vương đạo liên tục đầu, Côn ca nói đúng. Nên nói không nói, Tịnh Côn cái khác bất luận. Đối đãi tiểu đệ, thật sự chính là thật tốt." Tịnh Khôn cười cười, "Đi, cái này kịch bản chúng ta đập." Hương An đổi thành hừ hừ, "Choi hắn cổ thủ chúng nói không nên lời lời gì đến." Vương Đạo cười hì hì nói, "Ta muốn mời cổ thủ chúng lão ra từ một nhà bốn người ra kính." Tịnh Khôn ngây dại, "Cái này chỉ sợ không được a." Vương Đạo nhún nhún vai, "Làm sao lại không được? Vấn đề này không phải rất tốt?" Tịnh Khôn cau mày nói, "Chúng ta biên soạn chuyện của bọn hắn không có vấn đề, tốt xấu cùng là hầu chưa đầu, mọi người có hương hòa tại. Thế nhưng là người muốn người ta tự mình ra kính, vậy liền không được a." Diệp Đại lão này cũng không muốn bạo lộ tại công chúng trước mặt. Vương đạo hỏi, "Ta cái này kịch bản bên trong đối cổ thủ chung nhưng có khuyết lại. Tính Khôn lắc đầu, cái tiêu ngược lại là không có, cổ thủ chung dạng nghĩa khí là trong giang hồ nổi danh, bằng không, U Long Thành hắn chơi như thế chuyện, liền ngay cả dãy số giúp đều không làm gì được hắn." Vương đạo vỗ tay một cái đường, "Sao lại không được?" Tính Khôn bỗng nhiên khẽ giật mình, "Các loại, người ý tứ sẽ không phải nói cổ ra mấy người tính cách đều nói cho người đến như vậy đi." Vương đạo khẽ cười nói, "Tự nhiên không kém. Cổ thủ chung có bốn cái nhi tử, ngoại trừ một cái làm bác sĩ bên ngoài, Còn lại ba cái nhi tử, cổ Quốc Văn mặc dù hào hoa phong nhã, trưởng quản Hồng An sự vụ ngày thường, nhưng trung thực giảng, tính tình của hắn không quả quyết, nhìn giữ cái đã có có thể, làm cái khác còn kém chút. Cổ Quốc Võ tính tình nóng nảy, thiếu dụng bom nổ, cực kỳ dễ dàng lọt vào người khác tính toán. Chỉ có cổ Tiểu Ngọc Văn Võ song toàn, khó lường. Cổ thủ trung tuổi tác cao, hiện tại chưa chắc không có về hưu dự định. Thế nhưng là hắn muốn về hưu, vậy liền cần định ra người thừa kế. Hắn xem trọng chính là Cố Tiểu Ngọc, nhưng mà còn có hai cái ca, ca ở bên cạnh. Như vậy, người nói hắn có thể chuyển cho ai? Tĩnh Khôn nuốt tầm nói, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, chuyển cho ai cũng là người nhà họ Cổ nói đến tính. Vương đạo lại nói, nếu là không có cái này vợ, như vậy, cổ thủ trung khẳng định phải chuyển cho hắn chứng tử. Tại truyền thống trong xã đoàn, truyền giải không truyền hiện, đây là truyền thống. Thế nhưng là có cái này kịch bản ngươi nói cổ thủ chung sẽ chuyển cho ai? Tĩnh Khôn ngạc nhiên nói, bất quá là cái kịch bản thôi. Vương đạo ý vị thâm trường nói, thật chỉ là một cái kịch bản A. Tĩnh Khôn giận mình, "A tao, ý của người là nói?" Vương đạo nói khẽ, "Nếu là không có tình báo của ta, Trần Quốc Trung cũng tốt, cổ thủ trung cũng được." Bọn hắn sẽ không sớm biết được chuyện này. Như vậy, Long Phi lưu kế nhất định sẽ thành công. Kịch bản liền không phải kịch bản, liền là tương lai chuyện sẽ xảy ra. Tịnh Khôn hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như vậy, hung an nhưng thiếu nhân tình cũng quá lớn. Hắn tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc không có nếu như. Vương Đạo nói khẽ, không bằng người đem cái này kịch bản đưa cho cổ thủ chung, để hắn nhìn một cái. Tịnh Khôn suy nghĩ một chút nói, ta đem cái này kịch bản đưa cho cổ thủ chung là không có vấn đề. Nhưng có một việc, người có nghĩ tới hay không? Vương Đạo ngẹo đầu hỏi, sự tình gì? Tịnh Khôn điểm một cái bản, lương trấn Bang ai để diễn?